Nàng ở hắn trong ngộng xuất hiện vô số hồi. Phản phất từ đây liền trường chú ở hắn cảnh trong mơ giống nhau, dã man đến không nói lý. Cảm ơn nô quân." Khúc Yên hì hì cười, bắt đầu cấp thương binh nhóm kiểm tra miệng vết thương. "Xe một đường sốc này." Nàng vội đến vui vẻ vô cùng. Mặc Bác đỉnh thường thường quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng chút nào bất giác khổ mệt, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ tươi cười sáng lạ, sâu trong nội tâm không cấm lướt qua một tia vi diệu rung động. Nàng là hắn gặp qua kỳ lạ nhất nữ tử. Rõ ràng thoạt nhìn mảnh mai giống một đóa dễ chết hoa tươi, lại cứng cỏi tuân lệnh hắn kinh ngạc. Nàng một nữ hải tử ra, truy hắn đuổi tới trong quân, nếu nói không cảm động, đó là giả. Ở phía trước hạ chạy đi. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, xe mới dừng lại ở một chỗ chân núi hạ trại. Mặc Bác Đình chi hảo doanh trướng, đem Khúc Yên gọi lại đây, vội một suốt đêm, còn không mệt. Khúc Yên chui vào liều trại, ngã đầu liền nằm xuống, lầm bầm nói, mệt chết, mượn ta nằm trong chốc lát. Biết rõ vất vả, Biết rõ nguy hiểm, vì cái gì còn muốn cùng lại đây? Mạc Bác Đình đem chính mình ấm nước đưa cho nàng, uống nước. Đương nhiên là bởi vì ngươi nha. Khúc yên sườn những người, chi khởi khuệ tay, gối đầu, nhìn hắn, ta muốn bồi ngươi trải qua mỗi một hồi chiến dịch, ta phải vì ngươi băng bó mỗi một chỗ miệng vết thương. Nàng nói lại bổ sung một câu, đương nhiên, ngươi không bị thương mới tốt nhất. Ngươi thật sự muốn vẫn luôn bồi ta. Mạc Bác Đình ngồi vào bên người nàng, rũ mắt chăm chú nhìn nàng. Nàng tố một trương trắng non mặt đẹp, không thi phân trang, lại vẫn như cũ thanh mị tiểu diễm. Nàng tinh lượng hai tròng mắt tựa ánh bầu trời ngôi sao, luôn là như vậy tươi đẹp, như vậy lòng lánh. Ở gian khổ chiến tranh nhật tử, hắn mỗi khi nhớ tới này một đôi linh động sinh cơ đôi mắt, liền phẳng phất được đến một kia an ủi. ân Khúc Yên dùng sức gật đầu, liền tính ngươi đổi ta đi, ta còn là sẽ bảo hiểm lặn xuống tiền tuyến tới tìm ngươi. chương 270, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 74 Chính văn chương 270, dân quốc đốc quân ở nông thôn vị hôn thê, 74. Uy hiếp ta. Mạc Bác Đình hơi câu môi mỏng, cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta liền uy hiếp ngươi. Khúc Yên hử nhẹ, kiều man địa đạo, ngươi cứ việc đuổi ta đi hảo. Đến lúc đó ta ở tìm ngươi trên đường gặp được nguy hiểm, liền đều tại ngươi. Nàng ở chơi xấu. Mạc Bác Đình đáy mắt ý cười dần dần dày, bấm tay ở nàng trên chán bắn một chút, ngươi như vậy sẽ làm ta hiểu lầm. Khúc Yên sờ, sờ chính mình cái s Chớp mắt nói, ngươi hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi Mạc Bác Đình tạm dừng một lát, mới nói, hiểu lầm ngươi yêu ta ái đến không thể tự kiềm chế, mới không màng tất cả lao tới hướng ta. Khúc Yên lại chớp trước mắt, ánh mắt bướng bỉnh, lại không nói lời nào. Ngươi bỏ được bỏ xuống ấm áp một người ở Thượng Hải. Mạc Bắc Đình chế nhạo nói, ngươi lời này hỏi Khúc Yên đô đô miệng, tức giận địa đạo, ngươi hẳn là đã sớm biết ta ấm áp ấm chi gian chỉ là thuần túy bằng hữu tình nghĩa. Mạc Bắc Đình giơ tay, xoa xoa nàng đầu. Hắn là biết Nhưng hắn không biết, nàng đối hắn rốt cuộc có vài phần cảm tình. Hung chi hiện giờ chiến hỏa nổi lên bốn phía, quốc gia gặp nạn, hắn vô pháp cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Chiến tranh vô tình, hắn làm tốt tùy thời chết ở trên chiến trường chuẩn bị, lại có thể nào liên lụy nàng một đời. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Khúc Yên ngồi dậy tới, ngước mắt cùng hắn nhìn nhau, nhẹ nhàng mà nói, ta tôn trọng ngươi băn khoăn, sẽ không cưỡng cầu ngươi thay đổi bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi cũng không thể yêu cầu ta từ bỏ quyết định của chính mình. Nàng cung hắn, các có kiên trì. Hắn lấy quốc vì trước, nàng lấy hắn vì trước. Cho dù có xung đột, nhưng cũng sẽ có xung đột kết thúc kia một ngày. Ngốc nữ hải. Mặc bác đình nhịn không được triển khai cánh tay, túi người đi ôm nàng, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực Hắn ôm thật sự dùng sức, như là đem đấy lòng vô pháp kể ra tình tố đều quán trú ở cái này ôm. Chờ đến chiến sự kết thúc, hắn mặc kệ nàng yêu hắn bài phần, hắn đều phải cưới nàng. Kháng chiến nhật tử dị thường gian nan. Năm thứ nhất, Mặc bác đỉnh bị vài lần vết thương nhẹ, Khúc Yên không rên một tiếng giúp hắn băng bó. Năm thứ hai, hắn vết thương cũ vết thương mới càng thêm càng nhiều. Năm thứ ba, hắn xương bả vai bị viên đạn bắn thủng, lưu lại một thật sâu viên đạn khổng. Đệ thứ năm, hắn mang binh thu phục bị địch nhân chiếm lĩnh thành, thiết làm gốc theo mà. Hắn kêu Khúc Yên lưu tại thẩm thành, không cần lại đi theo hắn ăn ngủ ngoài trời, xuyên qua mưa bom báo đạn. Khúc Yên tự nhiên không chịu đồng ý, bóp hắn bên hông ngứa thịt, buộc hắn tiếp tục mang lên nàng Thứ 5 năm, năm, Mạc Bác Đình đánh thắng trưởng càng ngày càng nhiều, quân đội sĩ khí càng ngày càng dũng. Thứ 6 năm, Mạc Bác Đình trên người lại nhiều hai nơi súng thương, còn có vô số điều vết thương cũ xẹo. Không hiếm mỗi lần nhìn đến này, đó giữ tận vết xẹo thời điểm, đều sẽ nhẹ nhàng mà hôn môi một chút, nói, chúng nó đều là ngươi văn chương. Cái này quốc gia lịch sử, sẽ nhớ rõ chúng nó. Mỗi khi loại này thời điểm, Mạc Bác Đình liền sẽ hung hăng đem nàng áp đảo, thật sâu mà hôn nhập. Không cần hoài nghi. Trên thế giới này không bao giờ sẽ có người so nàng càng hiểu biết hắn, hắn khát vọng, hắn hy sinh, hắn ẩn nhẫn, nàng cái gì đều hiểu. Thứ 7 năm, kéo dài kháng chiến rốt cuộc mơ hồ gặp được ánh rạng đông, thắng lợi tựa hồ liền ở trước mắt. Nay từ từ 7 năm, Mạc Bác đỉnh thường xuyên nhịn không được ôm Cúc Yên, hôn Cúc Yên, nhưng mỗi một lần hắn động tình đến mất khống chế bên cạnh, liền cưỡng bách chính mình dừng lại. Ở vô pháp cho nàng cả đời hứa hẹn phía trước, hắn không muốn làm một cái ham nhất thời vui thích nam nhân. Đốc Quân Không hảo. Ngày này, quân đội đóng quân ở một mảnh hoang phế đồng ruộng bên. Một cái tiểu binh hoảng loạn chạy tới, bầm báo, khúc quân y dìa đến ngoài ruộng trảo chuột đồng thời điểm, không cẩn thận giống đến địa lôi. Cái gì? Mạc Bác Đình nghe vậy chấn động, tức khắc chạy như điên mà đi. chương 271, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 75. Chính văn chương 271, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 75. Cách đó không xa hoang phế đồng ruộng. Khúc Yên đứng ở một cái người bù nhìn bên cạnh, trong tay còn xách theo một con nỗ lực rẽ dữ chuột đồng. "Đình ca, ngươi đừng tới đây." Khúc Yên la lớn, này phụ cận có bao nhiêu điều lôi, còn không thể xác định, ngươi không cần loạn dẫm. Nàng đem trong tay chuột đồng một ném, bước đến hoang ngoài ruộng, kia chuột đồng kỉ kỉ kêu, bay nhanh đào tổ. Khúc Yên thực thông minh, dùng này chỉ chuột đồng làm thử, Mặc Bác Đình mấy năm nay cùng nàng ăn Ý đã mất cần ngôn ngữ lắm lời, lập tức dẫm lên chuột đồng rơi xuống đất vị trí, cùng nàng ly gần một chút. Đình ca, ngươi liền đứng ở nơi đó, không cần lại đi gần. Khúc Yên nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh nói, ta hiện tại bất động, địa lôi sẽ không bảo, ngươi không được xúc động. Nàng ở nhiệm vụ trong thế giới không chết được. Nhưng là, nếu bị địa lôi một tạc, thiếu cánh tay thiếu chân, kia nàng về sau chính là cái người tàn thở. Vạn nhất xui xẻo, bị tạc đến đầu, nàng còn không chết được, chẳng phải là muốn hù chết người, lại còn có xấu đến kinh tủng. Khúc Yên ngắm lại kia hình ảnh, liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Yên nhi, ngươi đừng sợ. Mạc Bác Đình ly nàng chỉ có hai cánh tay khoảng cách, thả chậm tiếng nói, ôn thanh nói, địa lôi mà thôi, ta có thể cứu ngươi. Ngươi như thế nào cứu ta? Khúc Yên cũng không như thế nào sợ, nhưng sinh khí, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi muốn lại đây thay đổi ta vị trí, đúng hay không? Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải lấy chính ngươi tánh mạng vì đệ nhất vị, M.B.G. Mạc Bác Đình trầm mắt không nói. Hắn xác thật đáp ứng quá nàng rất nhiều lần. Nhưng lại sao có thể làm được đến? Nàng Tổng nói hắn mệnh so nàng quan trọng, bởi vì hắn phải vì cái này quốc gia kết thúc chiến loạn, kiến công lập nghiệp. Chính là, nàng lại không biết, nàng đã biến thành hắn trong lòng một miếng thịt. Nếu nàng đã chết, hắn tâm cũng sẽ thối giữa mà chết. Đình ca, người đường cũ lui về, ly xa một chút. Ta chính mình có thể hủy đi lôi. Khúc yên hồi ước một chút, trước kia mạc Bắc Đình đã dạy nàng hủy đi lôi phương pháp, mơ mơ hồ hồ còn nhớ rõ 7 tám phần. Nhưng nàng chưa từng có động thủ hủy đi quá, chỉ bằng vào lý luận không biết có thể hay không hành. Nhưng lời này, nàng là sẽ không nói cho hắn. Ta có 10 phần nắm chắc, đình ca, ngươi mau lui lại xa một chút. Khúc yên vẻ mặt chắc chắn. Không, ngươi không có. Mạc bác đình đã là phi thường hiểu biết nàng, dài đến 7 năm ở chung, nàng ánh mắt một cái lập lòe, hắn liền biết nàng trong lòng cũng không có đế. Hắn ngưng mắt thâm thúy mà nhìn nàng, ngữ thanh trầm thấp mà thông thả, ngăn, nghe lời, đến lượt ta tới. Ngươi phải tin tưởng ta hủy đi lôi kỹ thuật. Ta cũng không phải không tin ngươi hủy đi lôi bản lĩnh khúc yên lắc lắc đầu. Địa lôi ở nàng dưới chân bùn đất, cho nên không thể trước đảo ra lại hủy đi. Duy nhất biện pháp chính là hắn lại đây thế nàng dâm lôi. Mà hai người thay đổi nháy mắt, mới là nguy hiểm nhất. Ngươi không tin ta có thể đem ngươi bình an đổi ra tới. Mạc Bác Đỉnh cố ý hỏi. Đương nhiên không phải. Vậy được rồi. Mạc Bác Đỉnh đối nàng dương môi cười, khuôn mặt tuấn tú ôn nhu mà trầm ổn, hoàn toàn tin tưởng ta. Đem chính ngươi giao cho ta, như vậy là được. Địa lôi bên phải dưới chân, có phải hay không? Hắn bước đi, hướng nàng đi tới. Đừng tới đây khúc yên liều mạng tê ơ, ngươi đứng lại. Hắn nguỉnh mặt làm ngơ, bước chân dị thường kiên định, đi đến bên người nàng, trầm giọng nói, yên nhi, ngươi nghe. Ta kêu một hai ba, cuối cùng một tiếng liền bế lên ngươi tung ra đi. Ngươi bảo vệ đầu, rơi xuống đất quay cùng, mau chóng chạy xa điểm. Ta không. Mặc bác đỉnh mắt điếc thai ngơ. Không cho nàng ngăn cản thời gian, trong miệng bắt đầu kêu số, 1, 2, 3. Âm cuối chưa dứt, hắn bế lên nàng, ra sức ném đi, đem nàng ném đồng ruộng mềm bún đất. Cùng thời gian, hắn một chân dẫm nhập nàng chân phải vị trí. chương 272, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 76. Chính văn trường 272, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 76. không Yên rơi xuống đất lăn vài vòng, bay nhanh bỏ dậy, còn không kịp thấy rõ ràng mạc bắc đình bộ ráng. Liền nghe oanh một tiếng nổ vang. Đình ca. Nàng thất thanh thét trói thai. Địa lôi đột nhiên nổ tung, mặc bác đình toàn bộ thân mình chân đến bay lên, lại thật mạnh rơi xuống. Khúc yên chạy như bay qua đi, cả người máu tựa đều vọt tới ngực, run sợ đến lợi hại. Đình ca nàng quỳ đến hắn bên người, ngón tay run rảy mà phóng tới hắn bên cổ. Còn có mạch đập. Địa lôi tạc thương mặc bác đình hai chân, rất nhiều kim loại mảnh nhỏ chắt nhập hắn phía sau lưng, máu tươi đầm địa, nhìn thấy ghê người. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đã là chết ngất qua đi. Khúc Yên không dám tùy tiện động hắn, ở trong lòng lệ hô hệ thống trợ thủ tiểu thất, tiểu thất. Ta muốn mua thuốc. Thực xin lỗi, ký chủ, người ở thế giới này đã vô pháp lại mở ra hệ thống thương thành, mua không được dược M.I.C. Kêu hắn sẽ chết sao? Khúc Yên vội la lên, mặc bác đình là thế giới này nam chủ, hắn gánh vác bảo vệ quốc gia, mở ra kỷ nguyên mới trọng trách. Hắn không có khả năng sẽ chết, đúng hay không? Nguyên bản xác thật như thế. Tiểu thất đúng sự thật trả lời, nhưng ký chủ ngươi đi vào hắn thế giới lúc sau, hắn nhân sinh quỹ đạo liền đã xảy ra một ít biến hóa. Thì như, liều chết thế người dâm lôi. Cho nên hắn có thể hay không chết, liền không có định số. Ta không cho phép hắn chết. không Yên cả giận nói. Nàng tắt đi vô dụng hệ thống, nhìn về phía chính mau chạy tới các binh lính. Nàng nhất định sẽ cứu sống Mạc Bác Đình. Nàng quyết không cho phép hắn vì cứu nàng mà chết. Mạc Bác Đình bị bọn lính lí Trong quân đội sở hữu nhân viên y tế đều lại đây, thế hắn lấy ra mạch nhỏ, thế hắn cầm máu. Chỉ có Khúc Yên không có tham dự. Mọi người đều cho rằng nàng dọa tròn váng, thật không có trách cứ nàng vô tình. Khúc Yên ngồi xuống đất ngồi ở Tiểu trong một góc, nhắm mắt ngưng thần. Ký chủ, ngươi không thể làm như vậy a Tiểu thất cảm ứng được nàng ở làm cấm kỵ sự, tự động mở ra, suốt ruột ngăn cả nói, Ký chủ, ngươi đây là ở vi phạm lệnh cấm. Khúc Yên không để ý tới. Linh hồn của nàng thần thức phiêu đáng ở mờ mịt hư vô nơi, xuyên thấu qua lượn lờ hồi sương ngủ, nàng mơ hổ thấy phía dưới 3000 tiểu thế giới. Có cao ốc building tiên tiến thời đại, có cổ phong cổ vận thời đại, có tiên khí lượn lờ tu tiên thế giới, có tang thi hoành hành mặt thế. Nàng biết này đó đều là hệ thống chủ thần sáng tạo ra tới tiểu thế giới. Nàng giờ phút này không nghĩ tìm tòi nghiên cứu chân thật cùng hư ảo, nàng chỉ tính toán tiến vào y học hưng thịnh hiện đại, từ bệnh viện trộn một ít đồ vật bỏ vào chính mình chữa vật trong không gian. Ký chủ, ngươi mau dừng tay. Tiểu thất gấp đến độ không được, nhất quán manh manh đắt điện tử âm biến thành cấp bách bén giọng âm, ký chủ ngươi ở vi phạm lệnh cấm. Ngươi trái với cùng chủ thần khế ước, sắp sửa lọt vào phản phệ. Phản phệ liền phản phệ đi. Không yên mặc kệ, từ một nhà bệnh viện cướp đoạt chính mình muốn vật phẩm. Tiểu thất mắt thấy nàng hoàn thành một loạt động tác, linh hồn trở lại thân thể, gấp đến độ thẳng dầm chân, nếu nó có chấn nói. Ký chủ, ngươi kế tiếp ở thế giới này gặp qua thật sự thảm. Tiểu thất đau lòng nhà mình ký chủ, lại có điểm tức giận ngữ điệu, ký chủ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau liền lập tức rời đi đi, không cần cả đời lưu lại nơi này. Bằng không ngươi từ nay về sau vài thập niên, đều sẽ gặp tim đau thắt phản phệ. Này đó, chờ về sau rồi nói sau. Khúc Yên vội vã đi xem Mạc Bắc Đình tình huống. Cái này niên đại y học kỹ thuật còn thực lạc hậu, dị vãng bị lôi tạc thương binh lính, đại bộ phận là chết vào gây chi sau cảm nhiễm bệnh biên chứng. Mạc Bắc Đình hai chân bị tạc thương Nhưng vạn hạnh không có đoạn, chỉ cần hắn có thể chịu đựng cảm nhiễm này một quan, liền nhất định có thể sống sót. Chương 273, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 77 Chính văn chương 273, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 77 Chính như khúc yên sở liệu, mặc bác đỉnh tới rồi ban đêm liền bắt đầu sốt cao không lùi, mặt nếu giấy vàng, đã là hô hấp mỏng manh, một chân bước vào quỷ muôn quan. Trong quân đội mấy cái lao quân ý ghi hay lắc đầu thở dài, thần xác ngưng trọng không có cách nào, liền tính lập tức khẩn cấp đưa Độc Quân đi thành phố lớn bệnh viện, cũng không kịp. Độc Quân hiện tại loại này tình hình, căn bản chịu không nổi lữ đồ lan lộn, chỉ sợ xe còn không có khai ra mấy giằm mà, Độc Quân cũng đã tắt thở. Khúc Quân y Ilya, ta biết ngươi cùng đốc Quân đại nhân chi gian tình thâm ý trọng. Một cái lao quân y an nuổi vỗ vỗ Khúc Yên đầu vai, nén bí thường. Độc Quân Huy Hoàng chiến tích đem Vĩnh Thủy sử sách. Lao quân Ilya nhìn quen chiến trường tàn khốc, vô số trọng thương binh lính ở hắn trước mắt chết đi. Nhưng nhìn đến cường ngạnh như người sắc mạc Bắc đỉnh ngã xuống, đáy mắt vẫn là hiện lên lệ quang. Ai hắn thở dài, rời khỏi lâm thời dựng đơn sơ nhà gỗ. Nhà gỗ nhỏ, an tĩnh số dưới, không còn có người ngoài. Khúc Yên rốt cuộc có cơ hội, chộp từ trong không gian lấy ra chữa bệnh đồ dùng. Nàng đem chất kháng sinh rót vào giự túi, cấp mạc Bắc đỉnh quải điếu châm. "Đình ca, uống thuốc nàng nhẹ nằm ở đầu giường, ở bên thai hắn ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chết. Tin tưởng ta, hảo sao?" Nàng biết hắn nghe không thấy, cũng không có sức lực há mồm nuốt thuốc viên. Nàng đem hạ sốt giảm nhiệt viên thuốc để vào chính mình trong miệng, cắn uy nhập hắn trong miệng, lại dùng thủy uy đi vào. Một lần không thành, liền hai lần, ba lần. Luôn có một lần hắn có thể nuốt xuống đi. Đinh ca, trên người của ngươi bị địa lôi mảnh nhỏ chát thương địa phương rất nhiều, nhưng này đó đều sẽ không chí mạng. Nàng thấp giọng cùng hắn nói chuyện, chân chính lệnh ngươi gian nan, là miễn dịch lực chợt giảm xuống, bệnh khuẩn tàn sát bừa bãi. Ta đã giúp ngươi tìm tới ta có khả năng bắt được tiên tiến nhất dược. Nàng tiếng nói mềm nhẹ, như ngọt thanh gió nhẹ, giữ lại, liền dựa ngươi ý chí lực. Ngươi nhất định không bỏ được bỏ xuống ta, đúng hay không? Cho dù chỉ là vì ta, ngươi cũng sẽ tỉnh lại, đúng hay không? Nàng một bên thủ quải thủy dự bình, đến giờ liền đổi dược, một bên cùng hắn ôn nhu nói nhỏ. Nàng cho rằng Mạc Bắc Đình nghẹt không thấy. Nhưng trên thực tế, Mạc Bắc Đình tại thân thể trầm trọng gầy yếu là lúc, ý thức rút ra phiêu đáng cực kỳ thanh tỉnh nghe thấy được nàng lời nói, hắn cảm thấy nghi hoặc, Tiên Nhi đi nơi nào tìm tới tiên tiến nhất dược. Khúc Yên ở trước giường bệnh thủ đến hương Đông, dùng hiện đại bệnh viện trộm tới ngạch ôn kế vì mạc Bắc đỉnh lượng nhiệt độ cơ thể. Hắn còn có điểm sốt nhẹ, nhưng đã lui rất nhiều, không hề như vậy hung hiểm. Khúc Yên hơi hơi lỏng một ngụm, dựa theo như vậy đi xuống, một vòng sau hẳn là là có thể thoát ly nguy hiểm kỳ. Tiếp theo mười mấy ngày, Khúc Yên mỗi đêm đều lặng lẽ cấp mạc Bắc đỉnh quải thủy, trích uy dược. Mạc Bác Đỉnh từ lúc bắt đầu hạ suốt, chuyển tỉnh, đến chậm rãi khôi phục thể lực, hơn phân nửa tháng sau đã có thể chống quải trưởng xuống giường. Lưu thủ đóng quân một tiểu chi đội ngũ, bọn lính vui mừng kêu to, trời phù hộ ta hoa quốc, trời phù hộ ta độc quân. Nhất trận mắt há hốc mồm chính là quân y dìa đội. Mấy cái lao quân y dìa hô to không thể tưởng tượng, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng có kết luận, độc quân cứng như sắt thép thân thể cùng ý chí, mới sáng tạo y học thượng kỳ tích. Khúc Yên mỗi khi nghe đến mấy cái này nghị luận, liền tránh ở góc cười trộm. Cái gì kêu sắt thép chế tạo thân thể? y rồng man sao? Trốn ở chỗ này ngây ngô cười cái gì? Mạc bác đỉnh đôi tay chống quả trượng, khí sát thượng tái nhận, nhưng hắn như mực mắt đen lại loài ánh sáng. Bọn họ ở khen ngươi, khen trời cao. Khúc Yên cười hì hỉ, hỉ. chương 274, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 78. Chính văn chương 274, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 78. Mạc bác đỉnh túi đầu, ở nàng trên trán hôn hôn, cười nói, muốn khen, cũng nên khen ngươi. Khúc yên khó hiểu, vì cái gì muốn khen ta. Ta chiếu cấu ngươi là hẳn là. Mạc bác đình không nói. Mấy ngày nay nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, chuyện gì đều phải tự tay làm lấy, xác thật thực vất vả. Nhưng hắn chỉ không phải cái này. Như thế nào không nói lời nào nha. Khúc yên cảm thấy hắn quái quái. Mấy ngày nay hắn tinh thần khá hơn nhiều. Lại luôn là dùng một loại sâu thảm ánh mắt chăm chú nhìn nàng, giống như có nói cái gì từng nói. Không có gì. Mạc bác đình nhìn nàng sáng ngời mắt hạnh, đống như nói, yên nhi, gả cho ta đi. À. Khúc yên sửng sốt. Như vậy đột nhiên. Hắn là bị cái gì kích thích? M.B.G. Phía trước mấy năm hắn tuy không có nói rõ, nhưng nàng minh bạch, hắn muốn chờ đến chiến loạn kết thúc, quốc gia Thái Bình, mới đi an bài cả đợi việc. Hôm nay là làm sao vậy? Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm thình lình vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ ở SSS khó khăn trong thế giới, có thể tự do lựa chọn hay không tại đây quá xong cuộc đời này. Thỉnh lựa chọn vâng hoặc không. Khúc Yên giật mình, gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất, "Tiểu thất, ta hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cần thiết lập tức làm quyết định hay không rời đi thế giới này sao?" "Đúng vậy, ký chủ." Khúc Yên ngước mắt, ngóng nhìn trước mắt cao lớn anh tuấn nam nhân. Hắn chính chuyên chú nhìn nàng, đen như mực con ngươi ảnh ngược nàng khuôn mặt. Giống như thế giới này lại đại, hắn trong mắt cũng chỉ có nàng một người giống nhau. Yên nhi, hắn đang chờ đợi nàng trả lời. Hệ thống cũng đang chờ đợi nàng lựa chọn. Khúc yên quăng môi cười, ta trước không đáp ứng ngươi. Mặc bác đỉnh nhẹ chọn một chút đôi lông mày, chê ta không có đưa hoa đưa nhận sao. Lại hoặc là chưa cho xính lễ. Khúc yên cố ý đô khởi miệng, giả vờ cả giận nói, đúng vậy. Nào có người cầu hôn hướng ngươi như vậy qua loa. Mặc bác đỉnh câu môi cười nhẹ, ta không tính toán cho người xính lễ Khúc Yên làm ra càng tức giận bộ dáng, ngươi quá keo kiệt, đốc quân đại nhân. Mặc bác đỉnh túi đầu, ở nàng phòng má tử thượng hôn một cái, tiểu đông đốc, gả cho ta lúc sau, ta hết thể đều là của ngươi. Ngươi không cần xính lễ, có ta là đủ rồi. Dựa theo ngươi cái này lo di, ta đây tài sản, cũng là ngươi sao. Khúc Yên ý định tranh cãi. Ta chính là ngươi, ngươi vẫn là chính ngươi. Mặc bác đỉnh nhìn nàng tinh lượng bướng bỉnh đôi mắt, bên môi dơ lên độ cùng tiệm thâm. trên người nàng bí mật nhiều như vậy Nếu nàng không nói, vậy chỉ là thuộc về nàng bí mật. Hắn sẽ vĩnh viên tôn trong nàng, tái nàng, hộ nàng. nay con kém không nhiều lắm. Khúc yên hì hì cười, vừa lòng gật đầu, chờ đến chiến sự kết thúc, chúng ta lại kết hôn đi. Nàng lời này tương đương là đáp ứng hắn cầu hôn. Mạc bác đỉnh ánh mắt đông dưng sáng ngời, tùy hứng mà ném ra quả trượng, triển khai hai tay ôm chặt nàng. tiên nhi, ta yêu ngươi. Hắn thông báo thành vang dội rõ ràng. Cách đó không xa đang ở thao luyện các binh lính sôi nổi nhìn qua, lớn mật ồn ào nói, đốc quân. Chúng ta cũng ái ngươi. Khúc Yên xì một tiếng cười ra tới. Mạc Bác Đình mới mặc kệ bọn lính như thế nào ồn ào, túi đầu tìm được nàng ngôi, hung hăng hôn lên đi. Trong nháy mắt này, Khúc Yên trả lời hệ thống, ta lựa chọn lưu lại. Thứ 8 năm, chiến loạn rốt cuộc rừng. Đại hoạch toàn thắng, nhưng mà huyết lưu vô số, quốc nội trăm phế đại hưng Khúc Yên cùng Mạc Bác Đình về tới Thượng Hải. đại ca Yên yên tỉ. Mạc Thanh Đại lao tới nền đón, lệ nóng doanh trọng, ôm chặt Mạc Bắc Đỉnh, ngược lại lại bùng ra, đi ôm khúc yên. Yên yên, ta rất nhớ người A. Kỷ noan ấm cũng xông tới ôm khúc yên. chương 275, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 79. Chính văn trường 275, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 79. Bên cạnh, còn đứng ở Lý Nhiêu cùng Mạc Nam Thần. Mấy năm nay, Lý Nhiêu cùng Mạc Nam Thần đều ở trường học nhập chức. Một cái làm hành chính công tác, một cái dạy học, nhưng thật ra giống mô giống dạng, đều rất có tiền đồ. Ta cũng tưởng các ngươi, không yên nhẹ nhàng thở dài, giang hai tay cánh tay, đem hai cái nữ hải đều ôm lấy. Các nàng đã giải thành thành thuộc sinh đẹp mà lại có phong vận nữ tử. Lại vẫn là như vậy nhiệt thành thẳng thán. Năm tháng chưa từng ma diệt các nàng nguồn gốc thiên tính. Đại ca, các ngươi kết hôn sao? Mạc nam thần lặng lẽ dùng khỉu tay đụng phải một chút mạc bắc đỉnh. Ta cùng thanh đại có phải hay không hẳn là đổi dọng gọi tẩu tử. Mạc Bác Đình không chút khách khí gật đầu, trước kêu tẩu tử, chúng ta thực mô liền sẽ tổ chức hôn lễ. Hoa Nga. Mạc Nam thần thổi cái huyết xáo. Chúc mừng. Lý Như ở bên nho nhãm mà lại cười nói hỉ. Hắn này 8 năm gian, ở yên yên đầu nhập đại lượng tài chính trong trường học, một bên công tác một bên đọc sách học tập. MIC. Tuy không dám tự nhận học phú ngũ Sa nhưng cũng tính thoát thai hoa cốt. Còn có hắn muội muội Lý Mai. Là yên yên cứu nàng ra hố lửa, mới có cơ hội về nhà đoàn tụ, cùng hắn cùng nhau đọc sách biết chữ, là một cái đối quốc gia đối xã hội hưu dụng người. Hán, thậm chí hắn cả nhà mọi người vận mệnh, đều là yên yên thay đổi. Này ân, giống như tái sinh phụ mẫu. Yên yên này một tiếng kêu gọi, đến từ chính khúc phụ khúc mẫu. Bọn họ thoạt nhìn tinh thần sáng láng, bên cạnh còn đứng hai cái khúc ra đệ đệ, là một đôi song bảo thai Khúc yên kinh hỉ nói, ba, mẹ. Hai người bọn họ chính là các ngươi ở tin nhắc tới song bào thai đệ đệ sao. Nàng năm đó đem khúc phụ khúc mẫu nhận được Thượng Hải, sau đó không lâu bọn họ liền có mang cặp song sinh này. Đối. A nghiêu, A dục, còn không mau kêu tỷ tỉ, tỉ. Khúc mẫu mỉm cười thúc dục nói. tỷ tỷ Hai cái đáng yêu ngoan ngoắn Nam Hải lớn tiếng kêu. Ngoan. Khúc yên sờ sờ bọn họ đầu, cảm thấy này hết thẻ thật cho mãn. Nàng lúc trước để lại Hoàng Kim, làm người nhà có thể cơm no ào ấm, đi học đọc sách. Ở chiến loạn nhân đại, có thể như thế an ổn, đã là thiên đại hạnh phúc. Đều đứng đứng ở cửa, mau vào phòng lại nói. Mạc Thanh Đại lôi kéo khúc yên, tiếp đón nhất ba người cùng nhau tiến đốc quân phủ. Năm đó đốc quân phủ, hiện giờ đã đổi thành mạc trạch. Là mạc Thanh Đại cùng kỷ noan ấm chủ ý, làm mọi người tất cả đều ở cùng một chỗ, phương tiện cho nhau chiếu ứng. Cũng mất công đốc quân phủ đủ đại, mới chủ đến hạ nhiều người như vậy. Khúc yên kéo mạc bắc đỉnh cánh tay, bước vào đã lâu nhà ở. Nàng nhỏ rộng ở bên thai hắn nói, cao ngạo đốc quân đại nhân, ngươi còn nhớ rõ, năm đó ngươi như thế nào lùi ta hôn. Mặc bác định bất đắc dĩ cười, năm xưa nợ cũ, ngươi hôm nay muốn cùng ta thanh toán sao. Khúc yên không buông tha hắn, giống như lúc bắt trước hắn năm đó ngư khí, thuật lại, người ta chi dàn cùng người xa lạ không có gì hay dạng, không hề cảm tình cơ sở, liền tính kết hôn cũng chỉ sẽ là một hồi bi kịch. Nàng hướng hắn mịch ngậm mà chớp chấp mắt, bi kịch Nga. Chúng ta đây còn kết sao? Mạc Bác Đình dừng lại bước chân, xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ mà sủng địch nói, ta sai rồi, cầu phu nhân khoan hồng độ lượng, tha thứ ta năm đó ngu xuẩn vô tri Ai là ngươi phu nhân đâu? Không phải phu nhân, đó là thân ái lao bà tốt không? Mạc Bác Đình thấp dọng cười, chờ thêm mấy ngày ta hướng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cầu hôn, chúng ta liền kết hôn. Khúc yên mi mắt con cong, cười mà không nói. Mạc Bác Đình lại sờ sờ nàng đầu, thủ thế ôn nu mà thâm tình. Ở kết hôn phía trước hắn còn có một việc phải làm. Mọi người giúp Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình đón gió tẩy trần, một phen sướng liêu lúc sau, bóng đêm đã thâm, đại gia từng người tan đi ngủ. Khúc Yên ngủ đến nửa đêm, đồng nhiên cảm giác có người mở cửa tiến vào. Nàng lao một phen cái trán mồ hôi lạnh, ở chăn đông hạ ấn xuống ngực, dường như không có việc gì mà mở miệng, đỉnh ca. chương 276, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 80. Chính văn trường 276, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 80. Lại làm ác mộng sao? Mặc bác đình vào phòng, ở nàng mép giường ngồi xuống, dối tay thế nàng xoa xoa chạy xuống bên mái mồ hôi. Gần một năm, nàng ban đêm luôn là như thế. Hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói làm ác mộng. Nhưng hắn biết sự thật chân tướng đều không phải là như thế. Đúng vậy, rốt cuộc tự mình đã trải qua đã nhiều năm chiến trường thảm thiết, khó tránh khỏi sẽ mơ thấy những cái đó huyết tinh việc. Khúc yên nhất quán dùng cái này lý do tới giải thích. Kỳ thật nàng không có làm ác mộng. Nàng từ cứu sống Mạc Bắc Đình lúc sau, liền gặp hệ thống khế ước chi lực phản vệ. Mỗi đến nửa đêm, mặc dù trong lúc ngủ mơ, đều sẽ tim đau như cắt, không có một đêm ngoại lệ. Lên uống nước đi. Mạc Bắc Đình đỡ nàng đứng dậy, bất động thanh sắc mà đem tay phải bưng chén, đưa tới nàng bên môi. "Hảo." Khúc Yên không có nghĩ nhiều, nàng vốn dĩ liền ngủ đến khát nước, lấy qua chén liền uống một hơi cạn sạch. Nàng uống xong, cảm giác hương vị có điểm kỳ quái, nghi vấn nói: "Này thủy, vì cái gì có điểm vị?" Mạc Bác Đình không trả lời. Khúc yên bang một tiếng ấn khai bên cạnh đèn điện chốt mở, túi đầu đi nhìn không chén. Chén đế, quả nhiên tàn lưu một chút huyết sắc. Đình ca, đây là cái gì thủy? Nàng ngước mắt, thập phần hoang mang. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Mạc Bác Đình yếu hại nàng, nhưng là... Hắn kỳ kỳ quái quái, muốn làm gì? Nước bùa. Mạc Bác Đình thở dài một tiếng, cuối cùng làm mở miệng nói, tiên nhi, ngươi khổ tâm giấu ta lâu như vậy, ta vốn dĩ không nên chọc phá ngươi Nhưng này phân khổ, căn bản là không phải nguyên nên thừa nhận. Ngươi là chỉ khúc yên nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai like hắn đã sớm biết nàng ban đêm tim đau thắt sự. Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thử phái người đi tìm những cái đó cái gọi là đắc đạo cao nhân. Mặc bác đỉnh cuối người, mềm nhẹ mà ôm lấy nàng, chấm thấp nói, tìm được đại bộ phận là bọn bị bợm giang hồ, muốn lửa tiền thôi. Ngày đó ngươi vì ta ăn trộm thuốc hay, ta không biết ngươi là từ đâu ăn trộm, nhưng ngươi gặp trời phạt, ta không thể ngồi xem mà kệ Khúc Yên kinh ngạc một lát, phục hồi tinh thần lại, hỏi, vừa mới kia chén nước bùa, ngươi từ người nào trong tay mua tới? Loại này mánh khóe bị người, sẽ không có dùng. Cũng không phải từ bất luận kẻ nào nơi đó mua. Mạc bác đỉnh tiếng nói càng thêm thấp thuần, chậm rãi nói, nói ra không sợ ngươi chê cười. Từ biết ngươi ban đêm đau lòng lúc sau, ta liền mỗi đêm âm thầm cầu nguyện, hy vọng này phân đau chuyển tới ta trên người. Không biết hay không tâm thành tắc linh, chúng ta hồi trình trên đường, ta nghe được một đạo kỳ quái thanh âm Khúc yên nghe ngây người, thiết huyết tranh tranh đốc quân đại nhân, thế nhưng mỗi đêm đều ở trộm vì nàng cầu nguyện, thế nhưng còn vì nàng trở nên phong thư mê tín. Thanh âm kia cổ quái, ở ta trong đầu xuất hiện, nói, nếu dùng ta huyết vào nước, làm ngươi uống hạ, là có thể thế ngươi đau. Mạc bác đình cực bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, tuy rằng hoang đường, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Như vậy kỳ quái sao? Khúc yên mọi người, nữ mày hỏi, cái kia cổ quái thanh âm, ngươi có thể hình dung một chút sao? Như là máy móc vận chuyển thanh âm, lại có điểm đáng yêu, rất khó hình dung. Mạc Bác Đình lại nói, ta chưa bao giờ nghe qua loại này thanh âm, không giống nhân loại, không giống động vật. Như vậy A Khúc Yên trong lòng vừa động. Chẳng lẽ là... Mạc Bác Đình hôn hôn nàng mở đầu, đỡ nàng một lần nữa nằm xuống, ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi tiếp theo ngủ. Chỉ là một chén trộn lẫn ta máu thủy mà thôi, mặc dù không có hiệu quả, cũng sẽ không có cái gì hại. Khúc Yên ngoan ngoắn nhắm mắt lại. Nàng ở trong lòng kêu ra tiểu thất, hung ác ép hỏi, nói. Có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Lừa gạt mạc bắc đình chơi. Chương 277, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 81. Chính văn chương 277, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 81. Tiểu thất tấp úng, ký chủ, ngươi nói cái gì? Khúc Yên hung tận nói, ngươi không thành thật công đạo, ta liền cùng ngươi giải trừ trói định quan hệ. Ta đổi một cái tân hệ thống trợ thủ. Tiểu thất đáng thương vô cùng dùng nó manh manh đắt điện tử âm, trả lời, ký chủ, ngươi đừng đem ta đổi đi. Vậy ngươi liền nói thực ra, ký chủ, sự tình là cái dạng này. Tiểu thất bị hiếp bước dưới, đành phải toàn bộ thắt ra, ký chủ tạm thời không thể mở ra hệ thống thương thành, nhưng ta trước kia kiếm lấy đến ký chủ tiền thuê tích phân, ta có thể ở hệ thống thương thành mua đạo cụ. Ta xem ký chủ ở thế giới này hàng đêm chịu khổ, cho nên liền. Cho nên ngươi liền mua sắm đau đớn thay đổi biện pháp, hống mạc Bắc Đình đi dùng Khúc yên sinh khí, ngươi tự tiện làm vậy cũng không cùng ta thương lượng một tiếng. Nếu cùng ký chủ thương lượng, ký chủ khẳng định sẽ không đồng ý. Hơn nữa phản vệ chi đau chỉ có thể rời đi, vô pháp giải trừ. Tiểu thất thanh âm càng ngày càng trọt dạ Nó đi theo ký chủ thời gian càng lâu, giống như liền càng có chính mình ý thức. Nó bắt đầu đau lòng ký chủ, không nghĩ nhìn đến nàng chịu khổ chịu đau. Nó mơ hồ cảm giác được, nhân loại theo như lời hữu nghị. Nhưng ký chủ giống như không mấy vui vẻ mbg Đau đớn thay đổi chuyện này, có thể rút về sao? Khúc yên tuy khí, nhưng cũng không phải không biết tiểu thất một mảnh hảo tâm. Ký chủ nếu muốn rút về, liền phải tự mình đi hệ thống thương thành mua sắm đạo cụ. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Nàng nếu có thể mở ra hệ thống thương thành, lần trước cũng không cần vi phạm lệnh cấm xâm nhập khác tiểu thế giới, trộm dược. Vậy không có biện pháp. Tiểu thất ngoan ngoãn nhận sai, thực xin lỗi, ký chủ. Lần sau ta đã biết, hẳn là muốn trước cùng người thương lượng. Người nhớ lao hôm nay lời nói Lại có lần sau, ta thật sự sẽ thực tức giận thực tức giận. Khúc Yên không có cách, ván đại đóng tuyển, nàng lại như thế nào quái tiểu thất cũng không làm nên chuyện gì. Khúc Yên liên tiếp thử mấy vãn, nàng tim đau thắt bệnh trạng quả nhiên không có tái xuất hiện. Mà Mạc Bắc đỉnh thật sự thay thế nàng đau. Hán ẩn nhận năng lực quá cường, ở nàng trước mặt trang đến dường như không có việc gì, giống như chỉ là bị mũi cắn một ngụm, không tính là cái gì đau. Nhưng nàng tự mình cảm thụ quá, biết có bao nhiêu đau. Tương lai nhật tử từ từ. Hắn muốn chịu được loại này dày vò vài thập niên. Thật là quáng ốc. Ngươi một chút đều không giống ta lúc ban đầu nhận thức đốc quân đại nhân. Khúc yên đoán trách nói, trước kia ngươi nhiều cao ngạo một người, lý trí lại thanh tỉnh, hiện tại như thế nào biến chóng vắng đâu. Mặc bác đỉnh đem tay nàng để vào chính mình khuyểu tay, chuyển mắt chăm chú nhìn nàng, không phải biến ốc, là ngươi dạy biết ta một chữ Cái gì tự? Thái tự. Hắn khỏe môi hơi hơi dương lên, anh tuấn trên mặt thâm tỉnh mà ô nu. Hôm nay là hắn cùng Yên Nhi kết hôn đại hỷ chi nhật. Nàng không nghĩ muôn chư dương, liền ở trong giáo đường trao đổi nhẫn, tuyên thệ. Phía dưới ngồi thân bằng, đều là hắn cùng nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, đã đủ rồi. Ta Mạc Bác Đỉnh, hôm nay thệ, cưới Khúc Yên làm vợ, bất luận hòa phúc, đắt rẻ sang hèn, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều hái ngươi, kính ngươi, sủng ngươi, hậu ngươi, cho đến tử vong." Mạc Bác Đỉnh tiếng nói trong trẻo, từng câu từng chữ thông thả mà chỉnh trọng điệu đạo. Khúc Yên ngọt ngào mỉm cười, Lặp lại này đoạn lời nói, chính mình còn hơn nữa một câu, tử vong cũng không thể đem chúng ta chia lìa Đời đời kiếp kiếp, chúng ta còn muốn lại tương nộ, lại bên nhau. Mạc Bác Đình ánh mắt vừa động, thật mạnh gật đầu nói, là, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều phải ở bên nhau, ta đều phải nhận ra ngươi. Hắn sốc lên nàng đầu xa, hôn môi nàng cánh ngôi. Giữa môi không tiếng động nói nhỏ. Yên nhi. Ta yêu ngươi. chương 278, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 82. Chính văn chương 278, Dân Quốc Đốc Quân ở Nông Thôn Vị Hôn Thê, 82. Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình vượt qua hạnh phúc ngọt ngào một đời. Nếu muốn nói có tiết nối, đó chính là Mạc Bắc Đình bệnh tim, ngồi đến nửa đêm liền sẽ phát tắc hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hắn cũng không làm nàng lo lắng, nhẫn mại lực cực cường, cười nói, đau đau thành thói quen, ta đã đuôi nó miễn dịch, tiên nhi không cần lo lắng. Mạc Bắc Đình sau lại không có lựa chọn làm chính trị, hắn từ danh lợi chàng lui ra tới, khúc yên làm giáo dục sự nghiệp Hai người kiêm điệp tình thâm, cả đời vì dân tạo phúc. Bọn họ tuy vô con nối dõi, nhưng là ân ái lưu luyến, tiện sát người khác. Ma Kỷ Đoan Ấm cùng Lý Ngưu sớm chiều ở chung, dần dần sinh tình. Lý Ngưu thỉnh Kỷ Đoan Ấm vì chính mình sửa tên, nàng liền lấy Ôn Lương hai chữ, Lý Ôn Lương, người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, phẩm tính thuần lương. Bọn họ hai người kết hôn hậu sinh tiếp theo nhi một nữ, thật là viên mãn. Mặc Thanh đại lại cả đời chưa gả, là cái tiêu sái chủ nghĩa tự do giả được xương chỉ luyến ái không kết hôn. Mạc nam thần trời sinh chính là si tình hạt giống, sau lại bị một cái điện ảnh nữ minh tinh chính phủ, thành thành thật thật làm thành công nữ tinh sau lương nam nhân. M.I.C. Khúc yên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã đặt mình trong vơi tráng xóa hệ thống không gian. Nhân thế mấy chục năm, như câu quá khích, thoảng qua. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt tổng tích phân 1.688 vạn Yêu cầu lập tức khởi động thanh trừ ký ức trình tự sao. Tiểu thất hỏi Từ từ, khúc yên đấy lòng có một cái ẩn sâu vài thập niên nghi hoặc, vì cái gì ta cùng đỉnh ca không thể có hài tử. Thân thể của ta rõ ràng không có vấn đề. Nàng ngại bén mà suy đoán, ở phía trước nhiệm vụ trong thế giới, ta có phải hay không cũng vô pháp sinh dục. Đúng vậy, ký chủ. Tiểu thất đúng sự thật trả lời. Vì cái gì? Bởi vì ký chủ sở sinh hài tử, sẽ cùng ký chủ có linh hồn ràng buộc. Khúc yên như mày, đây là có ý tứ gì? Có ràng buộc, liền không thể sinh. Tiểu thất kiên nhẫn mà giải thích, ký chủ một khi sinh hạ có linh hồn ràng buộc hài tử, chết sau liền nhất định sẽ muốn tìm được đứa bé kia linh hồn. Trước kia liền có nhiệm vụ người chấp hành bởi vì như vậy, nơi nơi sông loạn 3.000 tiểu thế giới tìm hài tử, dẫn tới đại loạn. Hệ thống chủ thần đại nhân vì tránh cho loại này dung chuyển lại phát sinh, cho nên cấm tiệt chuyện này. Nguyên lai là như thế này khúc yên như suy tư gì, chủ thần đại nhân thật là lợi hại. Nếu có cơ hội, nàng nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức chủ thần chân thân một cái có thể sáng tạo ra 3000 tiểu thế giới thần, rốt cuộc là cái dạng gì? Ký chủ, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng tinh thần lực đi. Tiểu Thất vì nàng mở ra ký ức thanh trừ chính tự, một bên công đạo nói, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, không, có tình cảm ràng buộc, một thân nhẹ nhàng, lại đến lựa chọn thế giới tiếp theo nhiệm vụ khó khăn. Ân. Khúc Yên nhắm mắt lại. Nàng trước mắt phẳng phất còn hiện lên mạc Bắc Đình dung nhan. Nàng cùng hắn ngọt ngào bên nhau vài thập niên ký ức, giống như điện ảnh một vài bức sẽ qua. Châm rãi, hình ảnh đậm đi. Cho đến chỗ trống. Nàng biết, sẽ lại tương ngộ. Cho dù nàng cái gì đều không nhớ rõ, linh hồn cũng sẽ nhận ra hắn. Nửa giờ sau, khúc yên tỉnh lại, linh hồn trải qua suối nước nóng năng lượng tầm bổ, tinh thần lực tỏa sáng. Ký chủ, lần này ngươi tưởng chọn lửa cái gì nhiệm vụ thế giới? Tiểu thất giới thiệu nói, SS cấp đừng trở lên khó khăn, ký chủ liền có thể tự do lựa chọn hay không ở tiểu thế giới dừng lại cả đời. H liền tuyển SSS cấp khắc khó khăn. không Yên mở ra quan bình, tùy tay điểm một chút, lựa chọn một cái tiểu thế giới. Hoàn thành SSS khó khăn nhiệm vụ lúc sau, ký chủ đem được đến 500 vạn tích phân. Đương tích phân mãn 100 triệu, ký chủ liền có thể trở lại thế giới hiện thực, cũng khôi phục toàn bộ ký ức. ân đã biết. Tức khắc vì ký chủ mở ra tiếp theo cái thế giới. Chương 279, Tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 1. Chính văn chương 279. Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, một. Tấn ca nữ nhân dáng vẻ cạnh cơm thanh âm, ở bên trong xe văng lên, ngươi đừng như vậy, ghế sau còn có người đâu. Sợ cái gì, nàng hiện tại hôn mê đến cùng lợn chết giống nhau, có thể nghe thấy cái gì. Nam nhân khinh miệt địa đạo. Khúc yên nằm ở phía sau tòa lặng lẽ mở bừng mắt. Sách, gần nhất chính là như vậy tao khí trường hợp A. Tấn ca, ngươi hạ dược đủ phân lượng đi. Nàng sẽ không nửa đường tỉnh lại đi. Nữ nhân kiểu thanh tiểu khí hỏi. Ngươi yên tâm, không có khả năng, bảo đảm nàng trốn không thoát. Khúc Yên khinh thường mà còn cong khỏe môi. Vừa nghe liền biết hai người kia không phải cái gì thứ tốt. Tiểu thất, đem thế giới này tư liệu truyền cho ta. Khúc Yên ở trong lòng gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Tốt, ký chủ. Khúc Yên nhanh chóng xem trong đầu quang bình tư liệu. Trước tòa này hai cái nam nữ, một cái là nguyên chủ Khúc Yên kế tỉ thôi việc viện, một cái khác là nguyên chủ bạn trai lương tấn. Này hai cậu nam nữ đã sớm thông đồng ở bên nhau Thường xuyên có nguyên chủ khai phòng yêu đương vụ trộm, cố tình chính là không cùng nguyên chủ để chia tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ biến thái hưởng thụ loại này lén lút kích thích cảm. Nguyên chủ đặc biệt ngốc, trước nay cũng chưa phát hiện. Ngoà tàu khúc yên nhịn không được ở trong lòng mắng thô tục, cái gì kêu cha nam tiện nữ, này hai người chính là điện phạm A. Mà khúc gia cùng hải thành nhà giàu số một cố gia có một đoạn hút ước. Thôi viện viện tuy rằng không phải khúc phụ thân sinh, nhưng khúc phụ từ nhỏ liền đối nàng giống như thân sinh nữ nhi Ngay cả thôi viện viện muốn cùng cố gia liên hôn, Khúc phụ đều đồng ý. Nguyên chủ Thiên Chân tính trẻ con, cũng không để ý chính mình bị đoạt hôn ước, dù sao nàng cũng không quen biết Cố gia vị kia người thừa kế, Cố Vân Thâm. Sự tình nếu đến đây kết thúc, cũng liền thôi. Nhưng sau lại, Cố gia người thừa kế ra thai nạn xe cổ, trở thành phế nhân, bị đỉnh cấp bệnh viện kết luận vì cả đời đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Cố gia phát sinh nội loạn, tức đoạt Cố Vân Thâm quyền kế thừa, đem hắn đuổi ra Cố thị đại trạch. Thôi viện viện một biết việc này, lập tức liền hối hận, nàng mới không cần gả cho một cái không có tiền lại tàn tật nghèo phế vật. Vì thế nàng câu dẫn nguyên chủ lúc ấy kết giao bạn trai lương tấn, hai người như tầm như, mã tầm mã, thiết kế đem nguyên chủ đưa lên cố vân thâm giường. Đưa lên giường độc kế, chính là hiện tại. không yên hấp thu xong thế giới này có chuyện, nhưng thật ra rất vừa lòng. Thời cơ cũng không tệ lắm, nàng tới đúng là thời điểm. Kiếp trước, nguyên chủ ở xa lạ khách sạn phòng trên giường lớn tỉnh lại, kinh Thất Thố Cố Vân Thâm cũng không có cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ, nhưng thỉnh nàng hợp tác, giả kết hôn. Nguyên chủ đồng ý. Chính là nguyên chủ cũng không cam nguyện, bởi vì nguyên chủ ở biết chân tướng sau, tâm sinh lệ khí, hận thượng toàn thế giới mọi người, bao gồm Cố Vân Thâm. Nguyên chủ cùng Cố Vân Thâm khế ước kết hôn trong lúc, đối hắn thái độ thực khắc liệt, tính tình táo bạo, thậm chí mở miệng nhục nhã hắn tàn phế. Cuối cùng, nguyên chủ tìm được một cái cơ hội, lái xe cùng cha nam lương tấn đồng quy vu tận. Buồn cười chính là Nguyên chủ là đã chết, Lương Tấn lại bị người qua đường từ bên trong xe cứu ra tới, nằm viện 3 tháng liền lại tung tăng nhảy nhót. Nguyên chủ sau khi chết, linh hồn oan khí dày đặc, phiêu đáng với thế giới này không chịu rời đi. Nàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình sau khi chết, Lương Tấn liên thủ thôi việc viện, lừa đi khúc ra gia, gia sản, dẫn tới khúc phụ thâm chịu đả kích, chúng gió nằm trên giường. Ma Cố Vân Thâm, lại thế nàng nhặt xác, hạ táng, còn đem khúc phụ an bài tiến tốt nhất bệnh viện trị liệu. Nguyên chủ hối hận cực kỳ chỉ hận chính mình không có thể giết chết cha nam cùng kế tỉ, cũng hận chính mình thương tổn chân chính thiện tâm người. Chương 280, tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 2. Chính văn chương 280, tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 2. Ký chủ, nguyên chủ tâm nguyện chính là báo thủ cùng báo ân. Tiểu thất nhắc nhỏ nói, báo thủ cùng báo ân phương pháp có rất nhiều, nhưng ký chủ nhất định không thể phạm pháp, giết người. Nếu không, ngươi sẽ ở thế giới này bị mạt sát. Đã biết. Không viên tắt đi hệ thống. Bất động thanh sắc tiếp tục trang hôn mê. Hết thẻ như kiếp trước quý đạo, nàng bị Lương Tấn ôm vào khách sạn, đặt ở một gian phòng trên giường. Này gian phòng, là cố vân thâm khai. Thực xảo, khách sạn này chính là Lương gia sản nghiệp. Khúc Yên chờ đến Lương Tấn đi rồi, một lăn long lóc từ trên giường bỏ dậy. Tiểu thất, Lương Tấn cấp nguyên chủ ăn cái gì dược. Khúc Yên rỗi thân một chút thân thể, không cảm thấy có cái gì khác thường. Bình thường nùng liều thuốc thuốc ngủ, đối ký chủ không có ảnh hưởng. Nga. Như vậy Bị hạ thôi tình dược, là cố vân thâm. Chỉ có như vậy, mới có thể phù hợp lương tấn cùng thôi viện viện quỷ kế. M.B.G. Ký chủ thật thông minh, xác thật như thế. Tiểu thất cười hì hì khích lệ. Nói như vậy, cố vân thâm thực có thể nhận A, kiếp trước cũng không có chạm vào nguyên chủ. Khúc Yên đông nhiên ánh mắt sáng lên, nghi ngờ nói, hắn không phải hai chân tàn phế sao. Nên không phải là thương đến trọng điểm bộ vị, không thể giao hợp đi. Thực xin lỗi, ký chủ, về điểm này. Tư liệu cũng không có biểu hiện. Ký chủ có thể biết được có chuyện, chỉ giới hạn trong nguyên chủ kiếp trước thời gian tuyến nội, nguyên chủ ký ức cùng thế giới cơ bản tình huống. Không có việc gì, này không quan trọng. Khúc Yên không để bụng mà vây vây tay. Dù sao, nàng là tới báo ân, lại không phải là này đầy thân tương hứa. Cố vân thâm có thể hay không hành, cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Khúc Yên mới vừa cùng tiểu thất liêu xong tiền liền nghe thấy có người đang ở soát phòng tạp vào cửa. Nàng không có né tránh. Đứng ở tại chỗ, cử mắt nhìn lại. Một cái ngồi xe lăn nam nhân, chính mình đẩy luân tay vị, tiến bảo phòng. Nam nhân trên người ăn mặc tam kiện thức thuần thủ công Tây Trang, tự phụ Tuấn Mỹ, khí thế châm đốc, chật xem giới cũng không thể nhìn ra cái gì nghèo túng keo kiệt. Nhưng Khúc Yên vẫn là thận trọng phát hiện, hắn trên cổ tay không có đeo danh biểu, theo nguyên chủ ký ức, cố vân thâm sau lại đem đáng giá đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt. Cố tiên sinh. Khúc Yên mở miệng gọi hắn. Người cố vân thâm lại xinh đẹp mắt phượng Thần sát sâu thảm khó phân biệt. Ta kêu khúc yên, sự tình là cái dạng này. Khúc yên trực tiếp đem ngọn nguồn nói ra, sau đó nói, ta biết cố tiên sinh cũng là người bị hại. Nếu đại gia cùng là thiên ngai lưu là người, nếu cố tiên sinh có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, chúng ta có thể hợp tác. Nàng thích dứt khoát tới. Dù sao cố vân thâm yêu cầu một nữ nhân phối hợp giả kết hôn, vậy kết hảo. Ta không có gì yêu cầu người hỗ trợ. Cố vân thâm khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, ngựa khí vô ôn địa thư Thỉnh ngươi đi ra ngoài, lập tức rời đi ta phòng. Khúc yên một xá. gì Như thế nào không chiếu kiếp trước kịch bản tới. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không có ở trên giường tỉnh lại. Mở ra phương thức không đúng. Đi ra ngoài. Cố vân thâm thấy nàng đứng bất động, nữ thanh lạnh hơn. Hắn u trầm như hải mắt phượng trô sâu trong, di động một tia không dễ phát hiện trào phúng. Hảo đi khúc yên nghi hoặc mà liếc hắn một cái, cũng không rong rải, xoay người liền rời đi. Cố vân thâm mị mắt. Nhìn nàng tiêu sái kiên quyết rời đi bóng dáng, môi mỏng chậm rãi gợi lên một mặt niềm ai. Trọng sinh trở về, hắn thế nhưng lại về tới thời gian này điểm. Ông trời trung quy vẫn là đối hắn tàn nhẫn, hắn chân vẫn là phế đi. Chẳng qua, lần này, hắn không hề yêu cầu cùng cái này ngu xuẩn khắc nghiệt nữ nhân có cái gì liên quan. Kiếp trước cùng nàng khế thước kết hôn một năm, hắn nghe đủ nàng mắng hắn tàn phế bất ức gác độc ngôn ngữ. Nay một đời, cố ra những cái đó gián độc, chính hắn một người tới sát. hắn cô vân thâm Đời này kiếp này, không cần thân nhân, không cần bằng hữu, càng không cần thê tử. Chương 281, Tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 3. Chính văn chương 281, Tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 3. Khúc Yên rời đi khách sạn, liền kêu taxi đi phòng ghi âm. Nguyên chủ Khúc Yên năm nay 22 tuổi, mới từ truyền thông học viện tốt nghiệp, học chính là phối âm chuyên nghiệp. Khúc phụ ra tiền đầu tư Nguyên chủ khai một nhà phối âm phòng làm việc. Nguyên chủ có một fan trời sinh hay thay đổi hảo giọng nói. Nhưng đáng tiếc, nàng luyến ái não, chỉ lo đuổi theo bạn trai lương tấn chạy, không có gì tâm tư công tác. Hảo hảo một gian phòng làm việc, chỉ còn lại có nguyên chủ đại học đồng học Bạch Mộ Linh tiếp nghiệp vụ trống Yên yên. Bạch Mộ Linh nhìn đến khúc yên đại buổi tối tới phòng làm việc, thực ngoài y muốn ngươi không phải nói, đêm nay cùng ngươi bạn trai có hẹn hò sao? Đừng nói nữa. Khúc yên xua xua tay, hỏi, chúng ta gần nhất không phải mới vừa tiếp một cái đọc thơ áp việc sao? Ta muốn tìm mấy đầu tới đọc một chút. Luyện luyện giọng nói. Kiếp trước cố vân thâm phát sinh sự cố, chặt đứt hai chân, từ đây hoạn thượng nghiêm trọng mất ngủ chứng Một phương diện là chỉ chân dược vật ảnh hưởng, một phương diện đại khái là hắn tâm lý thượng nhân tố. Tóm lại, cố vân thâm muốn ngủ cái hảo giác, rất khó. M.I.C. Nhưng hắn người này, từ nhỏ liền có cái tiểu đam mê, trọng độ thanh khống. Khúc yên liền tính toán từ nơi này vào tay, làm hắn có thể nghe nàng đọc thơ, hàng đêm ngủ ngon. Tiểu thất, ta muốn mua sắm thôi miền Phun xương. Khúc Yên lặng lẽ mở ra hệ thống thương thành, ở ta yêu cầu thời điểm, đem phun xương đạo cụ sử dụng ở ta thanh âm thượng. Không thành vấn đề, ký chủ, chỉ cần tiêu hao ngươi 10 vạn tích phân. Hảo, mua, đinh. Chúc mừng ký chủ mua sắm thành công, tổng tích phân thật khi đổi mới, trước mắt là 1.678 vạn phần. Khúc Yên thuận tiện lại hỏi một câu, kiếp trước, cố vân thâm rốt cuộc như thế nào giải tối nay dự tính? Chính mình giải quyết sao? Tiểu thất e thẹn mà trả lời. Đề này Nhi Đồng không nên, tiểu thất không biết. Không yên thích một tiếng. Nàng đi vào nguyên chủ văn phòng, mở ra chuyên nghiệp phối âm thiết bị, dùng so nguyên thanh càng thêm ngọt nhu mềm ấm tiếng nói, đọc tam đầu thơ. Nàng phân phó tiểu thất đem này tam đoạn âm tần, phát đến cô Vân Thâm di động. Tiểu thất không chế thế giới đại số liệu, ở có tiên tiến khoa học kỹ thuật hiện đại, như cá gặp nước. Ký chủ, âm tần đã gửi đi. Khách sạn trong phòng. Cố Vân Thâm ngồi ở trên xe lăn, nhìn cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ bóng đêm. Thon dài ngón tay gian kẹp một cây bậc lửa thuốc lá. Kiếp trước, hắn rơi yên thật lâu. Hắn hoa ước chừng 10 năm thời gian, đem thuộc về chính mình đồ vật đoàn lại. Nhưng là, liền ở hắn tiếp nhận cố thị tập đoàn trước một ngày, chết thảm với tín nhiệm nhất người kia trong tay. Chết không nhắm mắt. Lại vừa mở mắt, thế nhưng về tới 10 năm trước, hắn ở khách sạn nhà ăn, sắp uống xong kia ly nước tranh thời điểm. Nước tranh bị hạ dược. Lúc này đây, hắn đương nhiên không có uống. Cố vân thâm ánh mắt ưu ám Chịu xong một cây yên, bình ổn trọng sinh phức tạp tâm tình. Đinh. Đinh. Đinh. Di động đống nhiên hợp với vang lên ba tiếng. Trên màn hình, biểu hiện ba điều đọc thơ đẩy đưa. Cố vân thâm nhữ như mày, hắn khi nào đao loạt quá loại này vô dụng ác. Kiếp trước hắn có như vậy nhàm chán sao? Xuất phát từ tìm tòi nghiên cứu tò mò, hắn vẫn là đem đẩy đưa âm tần cờ lạc mở. Thân ái ngươi, hôm nay quá đến tốt không? Là tâm tình bình tĩnh, vẫn là gợn sóng phập Nguyện ngươi sau khi nghe xong ta vì ngươi đọc thơ lúc sau, có thể có một cái an ổn giấc ngủ. Ngọt mềm nữ hải tiếng nói, đang nói xong một đoạn độc thoại sau, liền bắt đầu niệm thơ. Nàng niệm chính là xạ kẻ sập dở thơ 14 hàng. Âm sắc đu nhu, lại mang theo một chút kỳ diệu ôn nhu lực lượng, giống ngày mùa hè kẹo bông gòn, lệnh người đầu lươi thượng có điểm ngọt. Chương 282, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 4. Chính văn chương 282, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 4 Nhưng thật ra ngoài dự đoán dễ nghe cố vân thâm lẩm bẩm tự nói. Hắn từ nhỏ liền có một cái không muốn người biết đam mê. Thích nghe đủ loại dễ nghe thanh âm, chẳng phân biệt nam nữ. Nhưng cực nhỏ gặp được làm hắn chân chính vừa lòng âm sắc. Cố vân thâm nghe xong tam đầu thơ, cuối cùng lại nghe thấy kia nữ hài độc thoại, thân ái, vô luận thế giới này có bao nhiêu gian khổ, có bao nhiêu hiểm ác, thỉnh ngươi vẫn cứ phải tin tưởng, sẽ có thiên sứ tới ấm áp ngươi. Ngủ ngon, ngộng đẹp nga. Cố vân thâm gợi lên khỏe môi Không khỏi mà cười nhạo. Thiên sứ. Trung nhị bệnh sao. Thế giới này xác thật xấu xí hiểm ác, cho nên hắn chỉ tin tưởng chính mình. Cố vân thâm tắt đi di động, tiến phòng tắm rửa mặt. Hắn bốn tưởng rằng tối nay sẽ vô pháp đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới nằm xuống lúc sau, thực mò liền nặng nghề mà ngủ. Khúc yên từ phòng làm việc về nhà, không chút nào ngoài ý muốn thấy mẹ kế cùng kế tỷ ở phòng khách chờ nàng. Yên yên, ngươi nhưng đã trở lại. Mẹ kế thôi lệ từ trên sofa đứng lên. Vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, ngươi đi đâu? Hơn phân nửa đêm cũng không trở về nhà. Khúc Yên lười đến xem nàng diễn kịch, trực tiếp hỏi, các ngươi hai mẹ còn không ngủ được, chờ ta có chuyện gì? Kế tỉ thôi viện viện ha hả cười hai tiếng, không âm không dưng nói, ta có bằng hưu thấy ngươi đi khách sạn cùng nam nhân khai phòng. Ngươi không phải có bạn trai sao? Không làm thất vọng nhân ra sao? Khúc Yên liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Mệnh nàng còn biết nguyên chủ có bạn trai. Ngủ người khác bạn trai ngủ thật sự hoan a. Yên yên cùng ai đi khai phòng. Mẹ kế thôi lệ vẻ mặt khiếp sợ, phối hợp chính mình nữ nhi diễn trò. Chính là cái kia bị trục xuất cố gia cố vân thâm. Thôi viện viện trâm trọc nói, biết rõ là ta vị hôn phu, muội muội còn cố ý cùng hắn khai phòng, y định muốn cho ta nàn khăm đi. Khúc yên lời nhắc ỷ ở trên tường, mắt lạnh xem các nàng kẻ sướng người họa Yên yên, ngươi cư nhiên cùng tỷ tỷ ngươi vị hôn phu lên giường. Mẹ kế thôi lệ hận sát không thành thép dường như, cả giận. Ngươi lúc trước nếu là không nghĩ đem này đoạn hôn ước nhường cho tỷ tỷ ngươi, liền không nên đáp ứng. Hiện tại ngươi làm ra loại sự tình này, làm người ngoài đã biết, thấy thế nào chúng ta không ra? Ngươi ba ba mặt, còn hướng nơi nào gác? Khúc Yên vẫn cứ không nói lời nào, liễm diễm mắt hành lóe trào phúng tinh quang. Thôi lệ đành phải căng ra đầu, chính mình đem lời nói ra tiếp theo, lớn tiếng nói, nếu ngươi cùng cố gia đại thiếu ra đã xảy ra quan hệ, vậy ngươi nhất định phải gả cho hắn. Tỷ tỷ ngươi cùng hắn hôn ước, hủy bỏ. Liên này! Khúc Yên Kinh miệt quét các nàng hai mẹ con liếc mắt một cái. Ánh mắt của nàng chọc giận thôi viện viện. Thôi viện viện đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Khúc Yên khinh thường mà xẹt qua nàng chỉnh dung rõ ràng mặt, ta thẳng thắn nói cho ngươi, liền tính ngươi muốn gả cố vân thâm, ngươi cũng không xứng. Nhân ra lại nghèo túng, cơ bản thẩm mỹ vẫn phải có, sẽ không nguyện ý cưới một cái xả tinh mặt. Thôi viện viện tức giận đến cả người phát run, ngươi, ngươi cho ta lặp lại lần nữa Nàng hận nhất người khác nói nàng trình dung, xà tinh mặt. Nàng đối ngoại trước nay tự xưng là thiên nhiên mỹ nữ. Căm là làm, mặt cốt tức quá, cái mũi là lót, quả táo cơ đánh acid hy lù dô không sai đi. Này đó làm bằng sắt sự thật, ngươi còn không chuẩn người ta nói. Khúc yên cũng không phản đối trình dung, chỉ là ghê tẩm thôi việc viện, ý định khí nàng, nhân ra cố vân thâm từ nhỏ chịu tinh anh giáo dục lớn lên, dương cầm tranh sơn dầu đổ cổ giám định mọi thứ tinh thông, thẩm mỹ nhất lưu, ngươi một cái tản thứ giọng Còn muốn lui nhân ra hôn đầu Chờ bị lui đi Khúc Yên vừa lòng nhìn đến thôi viện viện khí đến mặt trắng bệnh Mấy ngày hôm trước cố ra Lão thái thái tới cửa bức hôn Cho nên mới đem thôi viện viện mẹ con bức nóng nảy Dùng ra hạ dược đưa lên giường thủ đoạn Kỳ thật cố ra Lão thái thái Cũng không phải cái gì thứ tốt Nàng chính là muốn cho cố vân thâm không hảo quá Cưới một cái chỉnh dung chua ngoa thả sinh hoạt cá nhân lang thang nữ nhân chương 283 tan tật tổng tài thế gả kiểu thê Nam Chính văn chương 283, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, nam. Ta hôm nay liền đem lời nói cùng các ngươi nói rõ. không yên khơi màu ô mi, không chút để ý, lại khí thế chắc chắn, cố vân thâm, người nam nhân này các ngươi không cần, ta mớn. Ta hộ định hắn, tương lai các ngươi đừng hối hận. Thôi viện viện vừa nghe, liền vừa mới khí đều đã quên, cười ha ha, ngươi mớn. Vậy ngươi cầm đi à. Một cái đứng dậy không nổi tàn phế, bị cố ra xóa tên. Nghèo đến bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trước kia đồ vật, loại này rác rưởi nam nhân ngươi cư nhiên cơ ớn. Quả nhiên không hổ là khúc gia phế vật nữ nhi. Ngốc tử xứng tàn phế, tuyệt phối. Viện viện mẹ kế thôi lệ xả một chút nữ nhi quần áo, nháy mắt, làm nàng đừng nói nữa. Cái này ngu xuẩn khúc yên chính mình muốn hướng hố nhảy, vậy tốt nhất mất quá. Thừa dịp khúc phụ không ở nhà, hiện tại liền đem chuyện này cấp định ra tới. Thôi lão phu nhân, ngài xuất hiện đi. Thôi lệ ngữ khí bỗng nhiên trở nên đặc biệt cung kính, quay đầu nhìn về phía lầu hai thang lầu mặt trên. Nơi đó đứng một cái tóc bạc lao thái thái, một thân hàng hiệu ăn mặc, ưu nhã cao quý. Cố lao phu nhân, ngài vừa mới đều nghe được, tiên yên cùng ngài tôn tử. Cố vân thâm đã xảy ra quan hệ, hai người tựa hồ còn định rồi tình. Thôi lệ thái độ lấy lòng, thật cẩn thận địa đạo, ngài xem. Không bằng liền thành toàn yên yên cùng cố vân thâm. Ta viện viện hôn nước như vậy từ bỏ đi. Cố lao thái thái sắc mặt lãnh đạm, tư thái cao ngạo, nheo lại lao mắt xem kỹ nhìn về phía khúc yên. M.B.G. Vị này khúc gia tiểu thư thanh danh phẩm tính, nàng cũng có điều nghe thấy. Hôm nay lại nghe nàng này một phen lời nói, xem ra sắc thật lại xuẩn lại vô dụ. Loại này nữ hải tử xứng cố vân thâm, liền rất thích hợp. Một khi đã như vậy, liền như vậy định rồi. Cố lao thái thái giải quyết dứt khoát. Khúc yên còn còn khỏe môi. Cố ra thật đúng là một hoa đầu trâu mặt ngựa. Cố vân thâm đều thảm như vậy, còn muốn hướng chết trình hắn. Khúc yên đối cô vân thâm tình trạng cảm giác sâu sắc đồng tình, vì thế ở mỗi đêm ghi âm tần thời điểm liền càng thêm ôn nu. Thân ái ngươi, hôm nay quá đến thế nào? Chạm bạc thời điểm trời mưa, ngươi ra cửa khi nhưng có nhớ rõ mang dù. Đêm nay, ta vì ngươi đọc một đoạn về ngày mưa thơ ca đi. Lạnh lạnh mưa phùn, ngươi có thể coi như là phiền nhân tối tâm khí, cũng có thể lý giải vì dễ chịu nội tâm thấm ngọt. Ta hy vọng ngươi lựa chọn người sau đâu Cố Vân Thâm nghe này đoạn âm tần thời điểm, đang ở một gian chung cư cũ. Hắn mới vừa dọn tiến vào trong phòng trống rỗng. Hắn đem điện thoại mở ra loa phát thanh ngoại phóng, nữ hài ngọt mềm tiếng nói tràn ngập ở cũ xưa mà yên tĩnh trong phòng, có khác một phen ý cảnh. Ngoài cửa sổ mưa phùn tí tách lịch, Cố Vân Thâm nhớ tới chính mình chạm vạng đi ra ngoài làm việc, không có măng, dù, hắn đẩy xe lăn biết không mau, sắc thật ướt một thân. Cố Vân Thâm nghe nữ hài thanh âm, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Nhưng thật ra thực sảo. Có lẽ, cái này đọc thơ nữ hải cùng hắn sinh hoạt ở cùng cái thành thị. Nay một niệm khởi, hắn thuận tay cầm lấy di động, phiên phiên cái này áp Có cấp chủ bá gửi đi tin nhắn công năng. Ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng đánh hạ một hàng tự, hôm nay xác thật trời mưa. Gửi đi ra tin nhắn, hắn liền nhịn không được cười. Cười chính mình hoang đường nhảm chán. Hắn trọng sinh trở về có như vậy nhiều chuyện quan trọng chờ làm, thế nhưng ở một cái dâu rịa phần mềm thượng lãng phí thời gian. Cố vân thâm đang chuẩn bị buông di động Lại nghe đinh một tiếng nhắc nhở, tin nhắn có hồi phục. Hán khơi màu trường mi, có chút kinh ngạc. Hiện tại phần mềm đã làm được như vậy nhân tính hóa. Phòng trưng là hậu trường trình tự tự động hồi phục đi. Đúng vậy đâu, hiện tại ngoài cửa sổ vũ càng lúc càng lớn, ta đang ở bên cửa sổ xem vũ. Cố vân thâm nhìn này một hàng tự, xuất phát từ thí nghiệm hay không trình tự máy móc tự động hồi phục ý tưởng, lại đánh ra một câu tin tức, ngươi cũng ở Hải Thành. chương 284, tan tật tổng tài thế gả tiểu thê 6. Chính văn chương 284, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 6. Đối phương thực mau trả lời, ân. Còn phối hợp một cái gương mặt tươi cười biểu tình. Cố vân thâm hơi hơi nheo lại mắt phượng, tiếp tục đánh chữ nói, hải thành bắc kiểu lộ có một nhà lao cửa hàng, làm sao ngư hà phi thường ăn ngon, ngươi ăn qua sao? Hàn cô ý tuyển một cái tư nhân đề tài, là số liệu chỉnh tự sẽ không có mẫu hồi phục vấn đề. Ngươi là nói bắc kiểu lộ lao nương quán mì sao? Khúc Yên ở di động kia một mặt, khi hì cười, cửa hàng này tên, rõ ràng chính là cố ý chiếm người tiện nghi. Nguyên lai like ngươi không phải người máy hồi phục cố vân thâm rất có vài phần ngoài ý muốn. Đương nhiên không phải. Khúc Yên ngồi ở chính mình phòng sân phơi ghế treo thượng, trần chùi chân lắc lư, một bên xem vũ một bên đánh chữ. Ta là cười nói xinh đẹp đọc thơ chuyên mục chủ bá, ngươi là của ta người nghe đúng không? Cái này chuyên mục, kỳ thật là nàng làm tiểu thất ác tiếng cái này đọc thơ áp thêm vào giả thiết. Chỉ có cô Vân Thâm một người có thể thấy, nghe thấy. Đối. Người thanh âm rất thêm hai. Cô Vân Thâm cũng không bùn xỉn khích lệ. M.I.C. Hắn đích sát phi thường thích nàng tiếng nói. Đặc biệt đêm khuya đi vào giấc ngủ trước, hắn còn sẽ lại truyền phát tin một lần. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, nghe qua lúc sau, tổng có thể ngủ ngon một chút. Vũ giống như mau đình lạc. không yên tử ghế treo thượng nhảy xuống, sờ sờ đói bẹp bụng. Nàng mấy ngày này vội vàng bán hoàng kim biến hiện tổ kiến tân công ty, thường thường vội đến quên ăn cơm chiều. Nàng tùy thân trong không gian, độn rất nhiều hoàng kim. Đại khái ở phía trước nhiệm vụ, nàng đã đầy đủ nhận thức đến, chỉ có hoàng kim mới là thông ngạnh hóa, đặt ở thời đại nào đều dùng tốt. Bị ngươi nói làm sao như hà dẫn ra thèm trùng. Ta quyết định hiện tại liền ra cửa, đi lão nương quán mì ăn một chén. không yên tùy tay phát ra tin tức. Nàng cầm chìa khóa xe, liền đi ga ra, mở ra nguyên chủ xe thể thao ra cửa. không ra biệt thự rất đại Khúc phụ đối nguyên chủ đặc biệt sủng lịch, cấp mua xe cũng là quý giới hóa siêu xe. Nếu không phải cưới thôi lệ vào cửa, có lẽ khúc già cha con hai có thể vẫn luôn phú quý hạnh phúc đi xuống. Khúc Viên lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu khúc phụ chính mình trị không được, kia nàng liền khác kiến công ty, hoàn toàn độc lập, đến lúc đó lại đến cùng thôi lệ các nàng đánh đối đãi. Cố Vân Thâm nhìn tin nhắn cuối cùng một cái tin tức một lát, đương nhiên tâm niệm vừa động. A Lương, ta hiện tại muốn ra cửa một chuyến, người đem xe chạy đến dưới lầu. Hắn gọi ra một chiếc điện thoại. Tốt, thâm ca. A Lương là hắn trọng sinh sau khi trở về, mời tài xế. Kiếp trước liền nhận thức, là cái thành thật chịu làm tiểu tử. Cố vân thâm lấy thượng áo khoác, chính mình đẩy xe lăn ra cửa. chung cư cũ thang máy răng rắc vang, hắn ấn xuống lầu một cái nút, nhìn số lượng từ nhảy lên, đột nhiên trọn môi cười. Thật là mê muội Hắn cư nhiên muốn đi láo nương quán mỉ, gặp một lần cái kia tiếng nói dễ nghe nữ chủ bá. Thâm ca, ta giúp ng a Lương xem hắn ra thang máy, tiến lên đây hỗ trợ, người muốn đi đâu nhì. Ta hướng dẫn. Bác Kiều Lộ. Cố vân thâm trong lòng có một tia tự dê ước, nhưng nếu ra cửa, liền đi một chuyến đi. Có lẽ cái kia nữ chủ bá chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không sẽ thật sự đi. Lại có lẽ chờ hắn tới rồi, nàng đã đi rồi. Có như vậy ngọt thanh động lòng người âm sắc nữ Hải không biết trông như thế nào. Xe khởi động, đi trước bác Kiều Lộ con mì. Nửa đường chung, cố vân thâm thu được một cái tin nhắn. Nữ hải kia không có đánh chữ, chỉ là đã phát một tấm hình, một mâm làm sao ngư hà. A Lương, khai nhanh lên. Cố vân thâm trong lòng mạc danh căng thẳng, thúc giục nói. chương 285, tàn tật tổng tài thế gã tiểu thê, 7. Chính văn chương 285, tàn tật tổng tài thế gã tiểu thê, 7. không Yên ăn xong một mâm mỹ vị làm sao ngư hà, sờ sờ bụng, siêu thỏa mãn. Nàng tâm tình vui sướng đi ra quán mỉ, đi bên đường rừng xe vị lấy xe. Nàng vừa mới đi đến xe bên, liền thấy nên diện đi tới một người nam nhân. tiên yên. Nam nhân thấy nàng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng. Hắn đi tới, rối tay liền muốn đi ôm khúc yên đầu vai. Khúc yên lui về phía sau một bước, lánh mắt lướt hắn, người còn không biết xấu hổ kêu tên của ta, ra mặt thật đủ hầu. tiên yên, người nghe ta giải thích. Lương tấn trên mặt tễ khởi một cái tươi cười, mang theo chút lấy lòng ngữ khí, người mấy ngày này cũng không chịu tiếp ta điện thoại. Ta biết ngươi nhất định là hiểu lầm ngày đó buổi tối sự. Hiểu lầm. Khúc yên trọn trọn mày đẹp, ngươi cho ta hạ thuốc ngủ, đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường, này cũng có thể kêu hiểu lầm. Yên yên, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào miên man suy nghĩ thành như vậy đâu. Ta nơi nào có cho ngươi hạ cái gì thuốc ngủ. Ngày đó buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi uống nhiều, ta liền đến nhà mình khách sạn cho ngươi khai một giàn phòng, làm ngươi nghỉ ngơi. Ai biết ta mới tránh ra trong chốc lát. Ngươi liền không thấy bóng người. Lương tấn trả đũa, còn cố ý hoán trách nói, ngươi có biết hay không, ngày đó buổi tối ta tìm ngươi thật lâu. Sau lại ngươi lại không chịu lý ta, làm ta lo lắng lại khổ sở. Chuyện xưa biên đến không tồi. Khúc yên nhật nhạt gợi lên môi đỏ, ta nghe nói, gần nhất lương thị xí nghiệp quay vòng không linh. Ngươi có phải hay không muốn kêu ta đi theo ta ba nói, vay tiền cho các ngươi quay vòng một chút. Lương tấn ha hả cười, vẫn là ta yên yên nhất thiện giải nhân ý. Ta đây liền lại thiện giải nhân ý một chút, nói cho ngươi vì cái gì nhà các ngươi lương thị xí nghiệp sẽ lầm vào nguy cơ đi. Khúc yên nhứng mày, cười đến bờ bãi, mắt hạnh diễm quang lưu chuyển, phong tình muôn vàn. Lương tấn xem đến vi lăng. Như thế nào một đoạn thời gian ngắn không thấy, cái này ngu xuẩn giống như trở nên càng xinh đẹp. Không thể nói tới nơi nào không giống nhau, nhưng dơ tay nhấc chân gian tựa hồ càng có mị lực. Các ngươi lương thị xí nghiệp, gần nhất có phải hay không bị một nhà tân quật khởi công ty đuổi theo ngắm bán Khúc Yên không nhanh không chậm mà nói, kia ra tân công ty, tên là cười nói. Nó tóm được các người lương thị không bỏ, thà rằng mẹ tiền cũng muốn lộn chết các ngươi có phải hay không? Người từ nơi nào nghe tới? Là người bà bà nói. Lương Tấn nghi vấn. Người biết nhà này cười nói công ty vì cái gì muốn ngắm bắn các ngươi sao? Khúc Yên hỏi lại. Lương Tấn nhắc tới việc này liền đầy ngập hơn rồi, căm giận cắn răng nói, ta xem nó phía sau màn lao bản có bệnh. Một cái hạng mục tạp tiền mấy trăm triệu đi vào. Liên vi đoạn chúng ta lương thị đừng lui. Bọn họ đây là ở thiêu tiền. Căn bản là không phải làm buôn bán. Đúng vậy, ta đích sắc không phải ở làm buôn bán. Khúc Yên cười khẽ, chào phúng mà lướt hắn, ta chính là thiêu tiền thiều chết các ngươi. Ngươi ở bậy bạ chút cái gì? Cười nói, là ta khai công ty. Khúc Yên không tính toán đi cái gì thần bí ngắm bắn lộ tuyến. Nàng có rất nhiều tiền, chính là muốn như vậy trắng trận táo bạo, dùng tiền tạm chết cái này cha nam. Xuy. Lương Tấn cười nhạo một tiếng. Trong mắt khó nén kinh miệt, ngươi cũng đừng thổi loại này ra châu, ai sẽ tin. Ngươi không muốn giúp ta cùng ngươi ba bà vay tiền liền tính, ta lại mặt khác nghi cách. Liền tính khúc yên không chịu hỗ trợ, hắn còn có thôi việc viện. Hắn cũng không tin, hắn lương ra sẽ không thể hiểu được bị một cái thần bí công ty phá đổ. Không tin A. Không quan hệ. Ngươi sớm hay muộn sẽ quỳ đến ta trước mặt tới cầu ta. Khúc yên lười đến lại bố thi ánh mắt cho hắn, xoay người mở cửa xe, thẳng lên xe. lương tấn đứng ở ven đường Trưng mắt nàng bóng dáng, mang thanh, bệnh tâm thần. Lao tử sẽ cầu ngươi. Ngươi nằm mơ đi ngươi. chương 286, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 8. Chính văn chương 286, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 8. Đường cái đối diện, dừng lại một khác chiếc xe. Bên trong xe, cố vân thâm ngồi ở ghế điều khiển phụ, mắt lạnh nhìn cách đó không xa nam nữ. Khoảng cách có chút xa, hắn không nghe được bọn họ hai người đối thoại, nhưng cũng không có gì nhưng nghe. Đơn giản là cái kia ngu xuẩn nữ nhân ở dây dưa. Kiếp trước, cái này khúc yên liền mãn đầu góc tình tình ái ái, không phải nghĩ giữ lại cái kia họ lương nam nhân, chính là nghĩ như thế nào trả thù hắn. Đến cuối cùng, thậm chí cực đoan lái xe đồng quy vụ tận. Kết quả họ lương nam nhân không chết, nàng chính mình nhưng thật ra đã chết. Xem ở quen biết một hồi phân thượng, hắn vẫn là ra tay giúp nàng xử lý phía sau sự, thuận tiện cho nàng chúng gió phụ thân an bài bệnh viện. Nhưng này một đời, hắn không tính toán lại quản nữ nhân này bất luận cái gì sự Thâm ca, ta trước đi xuống giúp ngươi đem xe lăn chuẩn bị cho tốt. Tài xế A Lương đến cốp xe đem xe lăn dọn xuống dưới, mở ra ghế điều khiển phụ môn, hỏi, ngươi muốn đi kia ra lão nương quán mì sao? Có cần hay không ta bổi người cùng nhau đi vào? Không cần. Cố vân thâm chính mình thúc đẩy xe lăn, đi vào quán mì cửa. M.B.G. Đã là đêm tối 10 giờ nhiều, quán mì đang ở làm đóng cửa kết thúc công tác, bên trong chỉ có hai cái nam khách nhân, an cuối cùng hai chén mặt. Cũng không có nữ khách nhân. Cái kia nữ chủ bá, hẳn là đã ăn xong đi rồi. Cố vân thâm khỏe môi nhẹ con khởi một mặt tự rêu độ cùng hắn quả nhiên là ở làm lãng phí thời gian sự. Thâm ca, người như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Không ăn mì sao? A lương thấy hắn đi vòng mèo, kỳ quái hỏi. ân không ăn. Cố vân thâm trở lại trên xe, trong túi di động đống nhiên vang lên một tiếng. Cái kia nữ chủ phát đi tới tin tức, nói, lao nương quán mì làm sao như hả? Thật sự siêu cấp ăn ngon nga. Nàng lần này dùng không phải văn tự, mà là giọng nói. Ngọt mềm mại nhu tiếng nói, giống bọc mật vũ châu, ngáy mắt liền thấm tiến người đầu quả tim, cực kỳ điểm mỹ. So với nàng đọc thơ thời điểm, nàng lúc này nói chuyện ngự khí càng thêm nhẹ nhàng tùy ý, âm cuối lười biếng, lông chim liêu nhân. Lần sau có cơ hội, ta thịt ngươi ăn. Cố Vân thâm cơ hồ không có suy tư, đánh hạ như vậy một hàng tự. Hắn vốn tưởng rằng sẽ quá mức đường đột, nhưng đối phương thực ngo hồi lại đây, nha. Cố Vân Thâm hơi hơi tốt hạ mi. "Tốt như vậy ước. Cái này phần mềm nên không phải là lợi dụng nữ chủ ba tiến hành lừa dối đi." "Đúng rồi, ta cùng ngươi chia sẻ một kiện thần kỳ sự." Khúc Yên thừa dịp ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ thời gian, dùng giọng nói công năng nói, "Ta có cái bằng hữu, phía trước phát sinh thai nạn xe cổ đâm chặt đứt chân, bác sĩ nói là chân bộ thần kinh nghiêm trọng bị hao tổn, vô pháp chữa khỏi. Kết quả ngươi đoán thế nào?" Cố Vân Thâm mày nhăn đến căng thẳng. "Này quen thuộc bản." Đối phương như là hiểu biết quá tình huống của hắn, cố ý dùng loại này biện pháp tới câu hắn thượng câu. Hống hắn đi trị liệu, sau đó lừa hắn tiền. Sau lại, ta bằng hưu đi Quảng Thành Đông Hoa phố 33 hảo, tìm được một vị kêu bác xa trung ý hề sư phụ, dùng châm cứu thông khí mạch, kết quả mấy tháng sau là có thể đứng lên. Khúc Yên ngữ khí thoải mái mà nói. Cố vân thâm càng nghe càng hoài nghi. Hắn trả lời, sau đó, Khúc Yên ở chính mình trong xe hì hì cười. Nàng liên biết. Lấy cô vân thâm chịu khổ biến đổi lớn lúc sau tính cách, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Tuy rằng nàng vô chung sinh hữu, nhưng vị này bác sa sư phụ, xác thật là cái thần nhân. Đây là hệ thống tư liệu tiết lộ cho nàng, về cố vân thâm một đường sinh cơ. Không có sau đó lạc, ta chính là vì ta bằng hữu cảm thấy cao hứng, cho nên cùng ngươi chia sẻ một chút. Khúc Yên tiếng nói mang theo cười, ngọt ngào mà hồi phục hắn. Nga! Cô vân thâm hồi lại đây thực lãnh đạm một chữ. Khúc Yên nhìn màn hình di động. Cười tủng tỉm mà còn mặt mày Hoài nghi nàng đi Vậy đúng rồi Nhanh lên đi cha rõ cái kêu bác xa sư phụ Cha quá liền có kinh hỉ lớn Chương 287 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 9 Chính văn chương 287 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 9 cố vân thâm sắc thật đi cha xét cái kêu kêu bác xa Trung ý rỉa sư phụ Hắn thậm chí tự mình đi một chuyến Quảng Thành Hoa Đông phố 33 hảo Sự thật chứng minh Đây là một nhà chính quy có buôn bán giấy phép trung y hề quán, bác sao y sư am hiểu châm cứu, làm người điệu thấp khiếm tốn. Bác sao y sư nói không dám bảo đảm nhất định có thể trị hảo hắn chân, nhưng có thể thử xem. Cố vân thâm ôm bán tín bán nghi thái độ, làm vài lần châm cứu. Hắn thực rõ ràng cảm giác được, nửa đêm chân bộ thần kinh tính đau đớn không hề đã xảy ra. Vô luận như thế nào, ít nhất chứng minh là có điểm tác dụng, phi dụng cũng thực tiện nghi. Mà vị kia nữ chủ bá, cũng không có nhắc lại quá chuyện này Tựa hồ lần trước thật sự chỉ là ngẫu nhiên chia sẻ. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày buổi tối đọc tam đầu thơ. Cố vân thâm dần dần thói quen gối nàng ngọt mềm thanh âm đi vào giấc ngủ. M.I.C. Ngày này, cố vân thâm chung cư cũ tới một vị khách không ngợi mà đến. Như thế nào, cháu ngoan, liền mãi mãi đều không gọi. Cố lao phu nhân nhìn quanh này gian đơn sơ chung cư, tư thái cao cao tại thượng, giống như bố thí. Mở miệng nói, ngươi tuy rằng bị cố ra ra phả xóa tên, nhưng năm đó ngươi cùng khúc ra nước Vẫn như cũ giữ lời. Ta giúp ngươi đi khúc ra nói qua, đối phương nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi. Cố vân thâm ngồi ở trên xe lăn, mắt phượng sâu thẳm như hải, khó có thể phân biệt cảm xúc. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc mà lại tựa xa lạ lao thái thái, lạnh nhặt nói, ngươi chỉ khúc ra kế nữ, thôi viện viện. Ngãi mãi lại như thế nào bỏ được đem một cái kế nữ đính hôn cho ngươi. Cố lao phu nhân cười như không cười, ngữ khí hòa ái địa đạo, ngươi hiện giờ tuy rằng phế đi. Nhưng tốt xấu đã từng cũng là ta cố ra tương lai người thừa kế, muôn cõi cũng đến cưới một cái đứng đắn thiên kim tiểu thư. Người là nói Khúc Yên. Cố Vân Thâm chậm rãi gợi lên môi mỏng, đáy mắt quét qua trảo phúng chi sắc. Nói đến dễ nghe như vậy, kỳ thật còn không phải là sợ hắn tìm được một cái hào môn đại gia tộc làm hậu thuẫn, sợ hắn lợi dụng chính mình thượng tính không có trở ngại nam sắc dụ dỗ một cái hào môn thiên kim, mượn này xoay người. Hắn tàn phế, trở thành gia tộc khí tử. Lao thái thái muốn nâng đỡ người thừa kế thượng vị. Liên đánh gần chết mới thôi ép hắn. Ngươi cũng có thể không đáp ứng. Cố Lao phu nhân nhìn Như Tử ái cười cười, nhưng là, hậu quả như thế nào, ngươi liền phải ước lượng ước lượng. Cố Vân thâm lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, cũng không chịu uy hiếp, còn có cái gì hậu quả, ta gánh vác không dậy nổi. Hoặc là phải nói, hắn còn có cái gì có thể mất đi. Cùng lắm thì một cái mệnh thôi. Hắn lại không phải không chết quá. Ngươi đứa nhỏ này, chính là thiên chân. Cố Lao phu nhân vuốt trên cổ tay Phật châu Từ bi dạng cười, ta muốn cho ngươi cưới cái gì nữ nhân, chẳng lẽ chỉ có cùng ngươi thương lượng phân? Ngươi đừng ép ta dùng tới những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn mới hảo A. Cố vân thâm áp xuống đáy lòng cuồn cuộn ghê tởm cùng chán ghét cảm, trục khách nói, ngươi có thể đi rồi. Cố lao phu nhân giống như thất vọng mà lắc lắc đầu, nguyên tưởng rằng ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, biết cái gì kêu nghe lời, không nghĩ tới vẫn là thiếu giáo dục Chờ lao thái thái rời đi, cố vân thâm trung quy không nhịn xuống, hung hăng vung tay lên phê một tiếng thật mạnh đóng sầm môn. Suốt 27 năm, hắn vẫn luôn đem cái này lão phụ nhân trở thành thân mãi mãi giống nhau tôn kính. Nào biết, nàng chẳng qua lấy hắn đương một con cẩu thuần dưỡng. Cố lão phu nhân rời đi chung cư cũ lúc sau, liền đứa Khúc Yên ra tới gặp mặt. Nếu tôn tử không nghe lời, vậy đừng trách nàng dùng điểm thủ đoạn. Cái này Khúc Yên ngu xuẩn không đầu góc, dễ dàng đùa nghịch. Lão phu nhân, người nước ta thấy mặt có chuyện gì? Ở quán cà phê ngồi xuống, Khúc Yên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khúc tiểu thư, đừng nóng nội, chúng ta chậm dãi nói. Cố lao phu nhân đem trên bàn cà phê nhẹ nhàng đẩy đến khúc yên trước mặt, vừa uống vừa nói đi. Khúc yên túi đầu, nhìn liếc mắt một cái ly cà phê. Nàng không cấm không tiếng động cười. Thế giới này người, như thế nào liền như vậy ái hạ dược đâu. Hơn nữa, mục đích cực kỳ nhất trí, đều tưởng đem nàng hướng cố vân thâm trên giường đưa. Nên nói nàng đáng thương, vẫn là cố vân thâm đáng thương đâu. chương 288, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 10 Chính văn chương 288, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 10. Cà phê rất thơm. Khúc yên giống như không hề phát hiện giống nhau, ngây ngốc bưng lên ly cà phê, uống một hớp lớn. Cố lao phu nhân cười cười, đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường. Quả nhân xuẩn. Khó trách khúc gia liền mau bị họ thôi hai mẹ con đào giống. Khúc tiểu thư, ngươi cùng ta tôn tử hồn sự, cũng nên để thượng nhật trình. Cố lao phu nhân nhàn nhạt nói, uống xong cà phê, ngươi liền đi vân thâm trong nhà làm làm khách đi. Hảo ha Khúc Yên đáp ứng thật sự sảng khoái, lại uống một ngụm cà phê. Cố lao phu nhân thấy nàng Xuân thành như vậy, vừa lòng đứng lên, ta sẽ làm bảo tiêu đưa ngươi qua đi, ngươi trước chậm dại uống đi. Khúc Yên vấy vây tay, tái kiến ngại. Còn không phải là tưởng thúc dục hôn sao? Còn không phải là muốn nhìn Xuân Nữ Nhân xứng tàn phế sao? Nàng nhưng thật ra rất tò mò, tương lai những người này nhìn đến nàng cùng cố vân thâm cường cường liên thủ, phá đổ bọn họ mọi người, trên mặt sẽ là cái gì biểu tình? Tiếp trước cố vân thâm hoa 10 năm thời gian làm được sự, nàng lần này cần giúp hắn ở một năm nội hoàn thành. Khúc Yên uống xong cà phê trang hôn mê, ngay sau đó đã bị bảo tiêu đưa đến cố vân thâm chung cư cũ. Cố lao phu nhân ỉ vào cường quyền bá đạo, phái tám bảo tiêu canh giữ ở chung cư cửa, không cho cố vân thâm ra tới, cũng không cho cố vân thâm cự tuyệt. Lấy cố ra ở hải thành thế lực, căn bản là không sợ cái gì báo nguy. Cố vân thâm Khúc Yên bị đưa vào chung cư, hoa ở trên sofa, xoa xoa đôi mắt. Phàn Phất vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Kỳ thật nàng uống xong cà phê phía trước, trước tiên ở hệ thống thương thành mua giải thôi tỉnh dược tính đồ vật. Nhưng hiện tại vẫn là tiếp tục trang một chút hảo. Trên bàn trà có nước khoáng, chính mình cầm đi uống. Cố Vân Thâm lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái. Ta nhiệt khúc yên cố y kéo kéo y kia khẩu. Như nàng sở liệu, Cố Vân Thâm lập tức liền chuyển khai tầm mắt. Hắn tựa hồ thật sự không gần nữ sắc. Kiếp trước, hắn rõ ràng ăn cái loại này dược, nguyên chủ hoặc sát sinh hương ngủ ở hắn trên giường. Hắn lại chạm vào đều không chạm vào. Hơn nữa, nghe nói hắn chưa từng có giao quá bạn gái, ngoại giới thậm chí có tung tin vịt, hắn thích nam nhân. Cố vân thâm, nhà ngươi khai điều hòa sao. Nóng quá khúc yên tử trên sofa lên, đến gần hắn, đứng ở hắn xe lan bên, keo keo ống tay háo của hắn, ta không thoải mái. Phòng tắm ở bên kia, ngươi có thể đi hướng cái tắm nước lạnh. Cố vân thâm rút về chính mình ống tay háo, có chút thói ở sạch phủi phủi mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. Cũng không khó đoán nàng khẳng định là bị lao thái thái hạ dược. Nguyên tưởng này một đời cùng nàng phủi sạch quan hệ, không nghĩ tới vẫn là đi lên trước thế tương đồng quý đạo. Têu một nữ hải tử ở chính mình ra tắm rửa như vậy hảo sao? Khúc Hiến ngước mắt xem hắn, tươi đẹp mắt hạnh chớp chớp, tựa ngây thơ, lại tựa dụ hoặc. Cố Vân thâm nhíu mày liếc nàng liếc mắt một cái, đại lượng uống nước, bài xuất dự tính, ngủ tiếp một hồi giấc, ngươi liền sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn liền không hề lý nàng, thúc đẩy xe lăn hồi chính mình phòng ngủ. Khúc Yên rõ ràng nghe được hắn đem cửa phòng khóa trái lên thanh âm. Nàng không cấm nhẹ giọng cười trộm. Chẳng lẽ là sợ nàng phá cửa mà vào, xâm phạm hắn sao? Một đại nam nhân như vậy thủ trinh bộ dáng, cư nhiên có điểm đáng yêu. Khúc Yên tùy tay cầm lấy trên bàn trà nước khoáng, đi đến phòng 8, sau đó lấy ra di động cấp cố vân thâm phát tin tức. Nàng cớ lạc mở chính là đọc thơ ác, đánh chữ phát tin nhắn hỏi, tiểu cố đồng học, ngươi đang làm cái gì đâu? Trong khoảng thời gian này, nàng dùng nữ chủ bá áo choàng cùng cố vân thâm nói chuyện thiếm, nàng nói nàng kêu cười nói, mà hắn chỉ nói cho nàng, hắn họ cố. Ngươi đâu? Cố vân thâm thực mau hồi phục lại đây. Ta hiện tại thực nhằm chán, bồi ta tâm sự đi. Hảo! Khúc Yên con môi cười, hỏi, tiểu cố đồng học, nếu ta muốn cho một người nam nhân tín nhậu ta, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm đâu? Cố vân thâm nhìn đến này tin tức, ngón tay ở trên màn hình dừng một chút, người ẩn ẩn có điểm đổ. Chương 289, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 11. Chính văn chương 289, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 11. Người thích nam nhân kia. Cố vân thâm tạm dừng một lát, chậm dại đánh ra một hàng tự, hắn là cái dạng gì người? Hắn khá tốt. Khúc yên ở trong phòng 8, ngảy lên lưu lý đài ngồi, dựa lưng vào tường, thành thơi thành thơi hoàng chân, một bên đánh chữ, tuy rằng hắn thoạt nhìn, có điểm lãnh, nhưng ta biết hắn nội tâm là nhiệt. Cố vân thâm nhìn chầm chầm màn hình. Đen nhánh mắt phượng hiếp lại, trả lời, lòng người khó rõ, ngươi không cần quá dễ dàng tin tưởng một người. Hiện tại vấn đề là, hắn không tín nhiệm ta, cũng không quá thích ta. Nếu hắn không thích ngươi, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, há tất ở một thân cây thắt cổ chết. Cố vân thâm khuyên đủ, ngươi muốn nghĩ như vậy, không hiểu đến thưởng thức ngươi nam nhân, liền nhất định không phải cái gì hảo nam nhân. Khúc yên cầm di động, nghiêng nghiêng đầu. Ấn. Hắn là đang mắng chính hắn sao? Tiểu cố đồng học Vậy ngươi lại giúp ta phân tích phân tích. Khuôn yên khỏe môi càng con càng sâu, đầu ngón tay ở trên màn hình bay nhanh đánh chữ, hắn nhìn thấy ta không thoải mái, cũng không chịu khoảng ta, cũng chỉ biết yêu ta uống nước, có phải hay không chứng minh hắn người này không lương tâm. Nàng phát xong tin tức, thuận tay cầm lấy gác ở bên cạnh nước khoáng, Vạn ra uống một ngụm. "Ngươi không thoải mái?" Cố Vân thâm hỏi. "MBG, ta hiện tại đã hảo, là lúc trước sự." Hắn nhìn thấy ngươi không thoải mái đều mặc kệ, không khỏi quá máu lạnh. Cố vân thâm nhịu như mày, tiếp tục đánh chữ nói, loại này nam nhân, liền tính ngươi cùng hắn kết giao, cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi nói rất có đạo lý. Nam nhân quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. không Yên cười đến con mắt sáng con cong, lóe bướng bình ánh sáng. Ngươi chưa từng có nói qua luyến ái, tiểu tâm bị lửa. Trong khoảng thời gian này nói chuyện phiếm xuống dưới, cố vân thâm biết được nàng tốt nghiệp đại học không lâu, trước kia không có giao quá bạn trai. Tuy rằng cách giả thuyết internet, nhưng hắn trực giác thượng, tin tưởng nàng lời nói. Cung nàng nói chuyện phiếm thực nhẹ nhàng, nàng thiên chân lại thông tuệ, tựa hồ tổng có thể đoán được hắn ngay lúc đó tâm tình, sau đó cho hắn mang đến sung sướng. Không khó cảm nhận được, nàng đối hắn không chỗ nào cầu, cũng không giống phía trước hắn sở hoài nghi như vậy, muốn lừa hắn tiền. Đáng tiếc, hắn liền lượt đều không nghi ta. Không hiên phát ra một cái khóc mặt biểu tình, hắn thậm chí đem tai nhốt ở ngoài cửa, ta muốn gặp đều không thấy được. Cố Vân thâm ánh mắt hơi hơi chầm xuống, ngực đổ đến càng buồn. Nàng lại ở theo đuổi nam nhân kia thậm chí đuổi tới nam nhân kia cửa nhà. Hắn nhẫn tâm đem ngươi nốt ở ngoài cửa, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa? Cố Vân Thâm trong lòng vô cớ dâng lên một cổ tức giận, dùng từ không hề như vậy huyền chuyện, nói thẳng, hắn không đáng ngươi thích, ngươi mau về nhà đi. Từ hôm nay trở đi, có cốt khí chút, cách hắn xa một chút. Ta làm không được. Không yên nghĩ thầm, ta còn muốn làm nhiệm vụ đâu, sao có thể ly ngươi xa một chút? Cố Vân Thâm nắm chặt di động, hít sâu một hơi. Hắn lúc này ngại đánh chữ chậm. Đơn giản phát giọng nói nói, cười nói, ngươi có hay không nghe nói qua một câu, bởi vì không chiếm được, mới nhớ mãi không quên. Ngươi loại này thích, chưa chắc là thật sự thích. hắn tử tính trầm thấp tiếng nói, xuyên thấu qua thai nghe âm ống chuyển tới, phá lệ gợi cảm động lòng người. Lại có vài phần mê hoặc hương vị. Ngươi thiệp thế chưa thâm, không hiểu cái gì là tình yêu. Có lẽ ngươi đem không cam lòng chấp nghiệm, trở thành một loại thích. hắn hướng dẫn từng bước, có chút nam nhân chính là hưởng thụ bị nữ hài tử theo đuổi khoái cảm Phẩm tính ác liệt. Ngươi muốn tìm về ngươi kiêu ngạo, không cần thượng cha nam đương. Chương 290, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 12. Chính văn chương 290, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 12. Không yên con con con ngươi. Nói ai là cha nam đâu? Chính hắn sao? Nàng thanh thanh giọng nói, dùng nữ chủ bá nhất quán ngọt mềm âm sắc trả lời, "Tiểu Cố đồng học, nếu ta nói, ta thích người kia, là ngươi." Kia cũng không phải thật sự thích sao? Cố Vân Thâm bỗng dưng ra. Nàng ở nói giỡn. Được rồi, không nói cái gì thích không thích như vậy mất hứng đề tài. Khúc Yên không hề đậu hắn, uống xong một lọ nước khoáng, cảm thấy bụng có điểm đói, thuận miệng liền nói, tiểu cố đồng học, ngươi đêm nay ăn cái gì? Ta đói bụng. Cố vân thâm ngẩn đầu nhìn thoáng qua quan trọng phòng ngủ cửa phòng. Hắn này thường sẽ cho chính mình làm một chút đơn giản liệu lý. Căn chung cư này phòng bếp đã làm đặc thù cải trang, độ cao thích hợp hắn ngồi ở trên xe lăn thao tác. Nhưng hôm nay... Khúc Yên cái kia phiền thoái còn ở nhà. Tiểu Cố đồng Học, ngươi sẽ chiên bò bít tết sao? Khúc Yên nhăn lại cho mũi, hít một hơi, tưởng tượng mỹ vị hắc ớt bò bít tết mùi hương. MIC. Ai nha, giống như càng đói bụng. Sẽ. Cố Vân Thâm trả lời. Vậy ngươi đi chiên một phần bò bít tết, chụp ảnh cho ta xem đi. Khúc Yên đen nhánh trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, hi hi cười. Nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Chờ hắn làm xong, nàng liền có thể đi cọ cơm. Hào. Cố Vân Thâm đáp ứng nói, hai người bọn họ ngày thường liền sẽ cho nhau phát mỹ thực ảnh chụp cấp đối phương, chia sẻ nhũ đầu thượng tâm đắc. Cố Vân Thâm không có nghĩ nhiều, không yên tránh ở trong phòng tắm không đi ra ngoài, chờ đến bên ngoài chuyển đến mơ hồ bò bít tết mùi hương, nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp. Hoa nga, thuật nhìn ăn rất ngon a. Nàng thừa dịp Cố Vân Thâm thúc đẩy xe lăn khoảng cách, bưng lên bàn trên đài bò bít tết mâm liền chạy. Nàng chạy đến phòng khách, cười hì hì dương giọng nói, Đa tạ cố tiên sinh chiêu đái, ta vừa vặn đã đói bụng. Cố vân thâm khuôn mặt tuấn tú châm xuống. Xem ra cái này khúc yên dược tính là giải, như vậy tung tăng ngảy nhót. Khả năng nàng bị hạ dược lượng thiển, giảm bất thật sự mò. Đem bò bít tết cho ta. Hắn thúc đẩy xe lăn, đi vào phòng khách, rồi tay đi lấy nàng gác ở trên bàn trà bàn đĩa. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Khúc yên nắm lấy cổ tay của hắn, không cho hắn lấy về đi. Cố tiên sinh, có câu cách nguồn kêu quá môn chính là khách Ngươi mời ta ăn một phần bò bít tết, không tính, cái gì đi." Cố Vân Thâm liếc liếc mắt một cái bị nàng nắm lấy tay, ngự khí sǒu lánh, buông tay. Na Khúc Yến nghe lời buông ra, kỳ quái mà liếc hắn một cái, "Cố tiên sinh, ngươi có thói ở sạch." Nàng phía trước kéo một chút hắn ống tay áo, hắn thật giống như bị thứ đổ dơ gì chạm vào dường như. "Là thói ở sạch, vẫn là ghét nữ trứng." Cố Vân Thâm lãnh đạm ư một tiếng, đoan quá trên bàn trà bò bít tết mâm, gác ở hai đầu gối thượng, dùng di động chụp một chương ảnh chụp lại đem mâm thả lại đi, ngươi ăn đi. Thái độ phi thường lạnh nhạt. Hắn nói xong liền đẩy xe lăn hồi phòng ngủ. Sau một lúc lâu, Khúc Yên liền thu được hắn phát lại đây bỏ bít tất ảnh chụp, đúng là nàng chuẩn bị thúc đẩy kia một phần. Khúc Yên cong môi, không tiếng động mà cười trộm, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn uống thỏa thích. Kỳ quái lửa cơm kỹ xảo lại ra tăng rồi ra. Bóng đêm tiệm thâm. Khúc Yên từ cửa phòng mắt mèo trông ra, bên ngoài mấy cái người vạm vỡ bảo tiêu còn thủ. Nhìn dáng vẻ Cố lao phu nhân thị phi buộc nàng cùng cố vân thâm qua đêm không thể. Khúc Yên tiến đến gõ cô vân thâm cửa phòng, cố tiên sinh, khai một chút môn. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Đợi một lát, cố vân thâm ra tới mở cửa, thần sắc lạnh lùng mà nhìn nàng, chuyện gì. Cố lao thái thái muốn bức hai chúng ta kết hôn, chuyện này ngươi hẳn là biết đi. Khúc Yên đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Ngươi không cần thật sự. Cố vân thâm đạm thanh nói, đêm nay ngươi ở cách vách phòng cho khách ở một đêm Ngày mai bên ngoài bảo tiêu liền sẽ rời đi. Chương 291, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 13. Chính văn chương 291, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 13. Cố tiên sinh, chúng ta không bằng hợp tắt đi. Khúc yên trực tiếp địa đạo, cố lao thái thái đến chúng ta khúc ra tạo áp lực, nếu ngươi không cưới ta, phải cưới ta mẹ kế nữ nhi thôi viện viện. Cố vân thâm mị mị mắt phượng, lãnh đảm nói, ta ai đều sẽ không cưới. Khúc yên lắc lắc đầu, ta không phải kêu ngươi cưới ta. Ngươi trước làm ta ở ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian, miễn cho cố lao thái thái tìm ngươi ta phiền thoái. Như vậy mọi người đều bất việc rất nhiều, không phải sao? Mà nàng liền có thể nhân cơ hội cùng hắn nhiều ở chung ở chung, giúp hắn báo thủ. Cố vân thâm ý vị thâm trường mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không sợ ngươi bạn trai hiểu lầm. Kiếp trước nàng ái đến chết đi sống lại, hận cũng hận đến cực đoan điên cuồng Kiếp này, thoạt nhìn đảo bình tĩnh rất nhiều. Bạn trai, khúc yên nga một tiếng. Ngươi là nói lương tấn cái kia cha nam. Hắn cùng ta kế tỉ thôi viện viện chính đánh lửa nóng, làm sao quản ta đang làm cái gì. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa hồ một chút cũng không thương tâm. Cố vân thâm không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ngươi không để bụng hắn phản bội ngươi. Ta không thích hắn, cho nên không để bụng. Nhưng là, hắn đã làm chuyện xấu, ta vẫn như cũ sẽ làm hắn trả giá đại giới. Khúc yên nói được thực thẳng thắn thành khẩn, ta muốn trả thù hắn, làm hắn thân bại danh liệt. Cố vân thâm nhàn nhạt gật đầu Ít nhất so kiếp trước hảo, không nghĩ đồng quy vô tận. Cố Tiên Sinh, ta biết ngươi cũng muốn báo thủ. Khúc Yên nhìn hắn thâm thúy xinh đẹp mắt phượng, nói thẳng nói, "Cố ra đem ngươi đổi ra tới, ngươi nhất định không cam lòng. Chúng ta đã có tương đồng mục đích, vì cái gì không thể hợp tác đâu?" Cố Vân Thâm tiếp theo nàng lên tiếng nói, "Ngươi là chỉ cái gì dạng hợp tác?" Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, "Ta có tiền, ngươi có năng lực. Ta đem tiền đầu tư cho ngươi đi vận tác, đánh sập lương thị cùng Cố thị, không phải đẹp cả đôi đàng sao?" Cố vân thâm nhướng mày cười khẽ, khúc tiểu thư, ngươi chỉ sợ có điểm thiên chân. Không nói đến lương thị xí nghiệp, đơn liền cố gia của cải, có bao nhiêu phong phú ngươi biết không. Khúc yên nún nhún bay, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nàng chỉ lo đầu tiền. Mặc kệ hắn như thế nào làm buôn bán. Cố vân thâm chỉ đương nàng ấu trĩ vô trì, thuận miệng vừa hỏi, ngươi tính toán đầu tư ta bao nhiêu tiền. Ngươi từ từ, ta tính một chút. Khúc yên túi đầu, bẻ ngón tay tính trong chốc lát. Nàng trong không gian hoàng kim đã toàn bộ biến hiện, ước chừng 1 tỷ. Đáng giá nhất chính là đồ cổ châu náu, kia đỉnh đầu quý hiếm ngũ phượng hiện giờ đang ở nhà đấu giá, phòng chừng có thể chụp cái vài tỷ. Linh tinh vụn vặt thêm lên, 10 tỷ hẳn là có. Nàng tính xong, ngẩn đầu lên, nói, ta đem 10 tỷ đều đầu cho người đi. Cố Vân Thâm nhịn không được cười nhẹ ra tiếng tới. Cái này Khúc Yên, thật là một lời khó nói hết. 10 tỷ. Nàng toàn bộ khúc ra gia, gia sản, đều không đủ 1 phần 10. Nếu nàng thực sự có 10 tỷ Hắn đương nhiên là có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phiên vài lần, đối kháng trăm tỷ của cải cố gia, liền có phần thắng. Nhưng, đây là không có khả năng. Nàng nơi nào tới kết xù tài phú. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng thực sự có 10 tỷ, vì cái gì muốn không duyên cớ đầu tư cho hắn như vậy một cái gia tộc khí tử. Được rồi, đi ngủ đi. Cố vân thâm thấy nàng thiên chân đến buồn cười, đảo cũng không có gì ý xấu, ngự khí hơi hoãn, nói, cách vách phòng cho khách có tân chăn khăn trải giường Chính ngươi đi tủ quần áo đấy hào đi khúc yên biết hắn không tin Nàng lời nói xác thật có điểm nghe rợn cả người Nàng cũng không nóng lòng giải thích Chờ tiền đến trướng Hắn liền biết nàng thành ý Đến lúc đó, hắn liền sẽ tin tưởng trên thế giới này Thật sự có người Mỹ lại thiện tâm thiên sứ Chương 292 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 14 Chính văn chương 292 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 14 Khúc yên ở cách vách phòng cho khách ở lại Nhưng nàng không có tắm rửa quần áo, liền lại đi gõ cô Vân Thâm môn, hỏi hắn mượn hắn đồ thể dục. Kết quả hắn thực lênh khốc mà nói, ban công có hong khô cơ, ngươi tẩy xong quần áo lúc sau hong khô, là có thể tiếp theo xuyên. Khúc Yên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắn quả nhiên thực thủ thân như ngọc a, liền quần áo đều không thể mượn nữ hài tử xuyên một chút. Tiểu Cố đồng học, ngươi ngủ rồi sao? Khúc Yên nằm ở phòng cho khách trên giường, rất muốn phun tào, thằng nam có phải hay không một loại kỳ quái sinh vật. Mượn điểm đồ vật Đều không được. Cư nhiên kêu nàng bọc khăn tám, ở hong khô cơ bên cạnh làm chờ. Nàng lần đầu tiên làm ngu như vậy hề hề sự. Cố vân thâm ngươi cái này sắt thép đại thẳng nam. Ngươi cố vân thâm lúc này mới vừa xử lý xong trên máy tính công tác sự vụ, nhìn đến nàng tin tức, ngược lại đổ một chút. Hắn buổi chiều kia phiên lời nói là nói vô ích. Nàng lại đi tìm nam nhân kia. M.B.G. Ta cái gì? Khúc yên xem hắn đưa vào trạng thái vẫn luôn biểu hiện, lại chậm chạp không có đánh ra tự tới. Kỳ quái hỏi, tiểu cố đồng học, ngươi tâm tình không hào sao? ân Cố vân thâm xoa rất đánh một đại đoạn khuyên bảo, cuối cùng chỉ đã phát đơn giản một cái ân tự. Ta đây sướng bài hát cho ngươi nghe đi. không Yên đoán, hắn có thể là bởi vì hôm nay bị cố lao thái thái bức hồn, cho nên tâm tình không tốt lắm. Hảo. Khúc Yên thanh sướng một đầu tiểu tinh ca. Nàng trời sinh nhạc cảm thức hảo, thuộc về là bản năng thiên phú. Nguyên thân tiếng nói lại xuất sắc, hơn nữa nàng mềm nhẹ ngọt lưu Sướng tình ca giống như gần ở người bên thai biên. Nhẹ phẩy quá màng thai, trêu chọc tiếng lòng. Cố vân thâm đến trên giường nằm xuống nghỉ ngơi, ngưỡng mặt mà nằm, đôi tay gối lên sau đầu, di động liền gác ở bên gối. Nữ hài nhu nhu lượn lờ tiếng ca quanh quẩn ở bên thai, tựa vô hình ánh sáng chui vào hắn trong lòng, lặng lẽ đình chú Cố vân thâm cảm giác tim đập hơi giật mình. Một loại thực xa lạ thực cảm giác cổ quái. Nói không rõ là cái gì. Có lẽ là làm thanh khống. Đối với dễ nghe thanh âm một loại tự nhiên phản ứng mà thôi đi. Tiểu cố đồng học, ngươi nghe ngủ rồi sao? Khúc yên sướng xong phát giọng nói lại đây hỏi. Không có. Ngươi sướng thật sự êm hai. Cố vân thâm ngữ thanh trầm hoãn, ở trong bóng đêm thấp thuần như đàn sẹo lộ. Tiểu cố đồng học, ngươi thanh âm cũng rất êm hai. Khúc yên không hiểu thanh khống là như thế nào dưỡng thành, nhưng nàng sắc thật thực thích hắn thanh âm, khinh lệ nói, là cái loại này làm người nghe xong sẽ mặt đỏ dễ nghe nga. Nàng đông nhiên nổi lên trêu cợn hắn hứng thú, cười hát hát, ta cũng sẽ một loại làm người nghe xong mặt đỏ âm sắc. Cố vân thâm hơi giật mình. Nàng muốn làm gì? Tiểu cố đồng học khúc yên mềm mại kéo đuôi dài âm, tiểu ngọt làm nũng, ngươi cũng sướng bài hát cho ta nghe sao. Nhân ra muốn nghe. Ngươi xuống sao, anh anh anh. Nàng anh anh anh một lát, chính mình nhịn không được liền trước cười rộ lên. Má ơi, anh anh quái thật đáng sợ, ha ha ha. Cố vân thâm đã phát một chuối dấu ba chấm. Hallo thai hơi hơi phiếm hồng. Muốn mệnh, Nàng thanh âm quả thực sẽ giết người. Tiểu Cố đồng học, ngươi có phải hay không bị ta dọa đổ? Khúc Yên sửa dùng đáng yêu manh manh tiếng nói nói, "Làm ơn làm ơn, ta không phải như vậy anh anh quái, tiểu Cố đồng học đừng nóng giận. Ta không có sinh khí." Cố Vân Thâm lặng yên hít sâu một hơi, bình phục loạn nhảy nhịp tim. "Vậy ngươi Khúc Yên cầm di động, quay hạ đầu, bỗng nhiên đoán được, ngươi nên sẽ không thích ta vừa mới cái loại này thanh âm đi." Cố Vân Thâm không có trả lời. Khúc Yên cong khỏe môi, gợi lên xấu xa độ cùng, "Ta đây biết ngươi huy hiếp, ngươi xong rồi nha." Tiểu cố đồng học, nàng dùng tiêu kiều mềm mại ngọt âm. Cố Vân thâm nhắm mắt, đột nhiên, đặc biệt đặc biệt muốn gặp nàng. Cười nói, "Chúng ta thấy một mặt đi." Hắn mở miệng hỏi. Chương 293, Tàn tật tổng tài thế gả tiểu thê, 15. Chính văn chương 293, Tàn tật tổng tài thế gả tiểu thê, 15. "Hảo a." Khúc Yên thuận miệng đáp ứng xuống dưới. Nàng tâm nói, Ngươi hiện tại mở cửa, chúng ta lập tức là có thể thấy. Ngày mai như thế nào? Cố vân thâm hỏi, ngươi ngày mai buổi tối có hay không thời gian? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lần trước ngươi nhắc tới quảng thành vị kia Trung Ý Dì Sư Phụ, xác thật y di thuật không tồi, ta hẳn là muốn cảm ơn ngươi. Đối với ngươi có trợ giúp sao? Ta đây liền rất vui vẻ lạc. Khúc Yên vẫn luôn không có nói thêm chuyện này, liền sợ hắn lo âu nhiều khiến cho hoài nghi, ngược lại không ổn. Có trợ giúp? Cố vân thâm một tay cầm di động phát giọng nói, một cái tay khác đụng vào một chút chính mình chân. Trải qua nhiều lần châm cứu trị liệu, khí huyết sắc thật thông suốt chút. Tuy rằng vô pháp đi đường, nhưng ít ra không hề bị đau đớn tra tấn. Nghiêm túc tính lên, nàng sắc trong lúc vô tình giúp hắn một cái đại ân. Cười nói, có chuyện cố vân thâm trầm ngâm một lát, thẳng thắn thành khẩn nói, nếu chúng ta muốn gặp mặt, ta yêu cầu trước tiên nói cho người một chút. Ta không lâu trước đây từng phát sinh quá một kiện ngoài ý muốn, dẫn tới hai chân vô pháp hành ch Muốn rửa xe lăn. Vậy ngươi nhiều đi bác xa sư phụ bên kia làm trị liệu Nga, nói không chừng thực mau là có thể đi đường. Khúc yên ngữ khí mềm ấm, không hề ghét bỏ chi ý. Hảo. Cố vân thâm chính mình cũng không phát giác, hắn treo ở trong lòng kia một tia khẩn trường, lặng yên buông xuống. M.I.C. Tiểu cố đồng học, ngươi đem gặp mặt thời gian cùng địa điểm chia ta, đến lúc đó chúng ta liền ở nhà ăn thấy đi. Khúc yên không có phát giác hắn để ý cái gì, cười hì hì nói. Hy vọng chúng ta ngày mai sẽ không thấy quang chết nha. Nàng cô ý nói, ngươi đừng nhìn ta thanh em dễ nghe, kỳ thật ta lớn lên thực xấu. Cố vân thâm thấp thấp lời, ta cũng xấu, cũng thế cũng thế. không yên hử nhẹ. Kẻ lừa đảo. Hắn rõ ràng so thế giới này lưu lượng tiểu thị tươi còn phải đẹp. Ở hắn phát sinh biến cố phía trước, nhất định có rất nhiều thượng lưu danh viện thiên kim đuổi theo hắn chạy. ngày hôm sau, canh giữ ở chung cư bên ngoài bảo tiêu đã lùi lại. Cố lao phu nhân biết rõ chính mình tôn tử phẩm tính cố vân thâm ngủ một cái nữ hài, liền nhất định sẽ phụ trách nhiệm. kia nàng liền không cần lo lắng, cố vân thâm còn có thể leo lên cái gì bối cảnh hùng hậu hào môn thiên kim, mượn lực đối phó cố ra. Khúc yên đêm qua chơi di động chơi đến vãn, một giấc ngủ dậy đã là đại giữa trưa. Nàng rời giường đi ra phòng cho khách, hô một tiếng, cố tiên sinh. Cố vân thâm. chung cư giống như không có người. Cố vân thâm đại khái đi ra ngoài vội. Khúc yên một bên rửa mặt, một bên xem di động. Mặt trên có cô vân thâm phát tới đêm nay gặp mặt địa chỉ. Nàng cho hắn hồi phục một tin tức, ta sẽ đúng giờ đến. Một lát sau, cố vân thâm hồi lại đây, đêm nay thấy. Khúc yên cong cong mặt mày, nhợt nhạt cười. Phòng tắm trong gương, chiếu ra nàng tiếu lệ dung nhan. Nguyên chủ lớn lên không tuổi trắng non kiểu tiếu, thuộc về thiên đáng yêu diện mạo. Tiểu thất, người giúp ta đem ta chính mình ảnh chụp điều ra tới. Khúc yên gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Nàng ngũi trải qua một cái nhiệm vụ thế giới. Đã bị lao đi một lần ký ức, cho nên đối với chính mình bản tôn bộ dáng có chút mơ hồ. Nhưng lại mơ hồ, nàng vẫn là mơ hồ nhớ rõ, nàng ở trong thế giới hiện thực, cũng không phải trước mắt trong gương gương mặt này. Hoặc là phải nói, không hoàn toàn giống nhau. Tốt, ký chủ. Tiểu thất bị hệ thống chủ thân giả thiết quyền hạn không thể nói cho ký chủ thế giới hiện thực tình huống, chỉ có về tên, diện mạo chờ cơ bản tư liệu có thể lộ ra. Tiểu thất điều ra một chương ảnh chụp Khúc yên ở trong đầu quan bình. Nhìn đến chính mình chân thật rung mạo Nàng đỗng nhiên ngẩn ra Trong đầu hình như có cái gì hăng hái hiện lên Một ít rách nát hình ảnh Hôn độn bóng người Chương 294 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 16 Chính văn chương 294 Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê 16 Ký chủ ký chủ Người không sao chứ Tiểu thất nhận thấy được nàng sóng điện nào chấn tần kích động Vội vàng gọi nàng Ký chủ Người ngàn vạn không cần mạnh mẽ hồi ức Như vậy sẽ lệnh ngươi thân thể này đại não bị hao tổn, biến thành si ngốc nhi. Khúc yên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ta không có việc gì. Nàng mơ hồ cảm nhận được, thế giới hiện thực chính mình, nhất định phát sinh quá cực độ thảm thiết sự. Nàng ở những cái đó rách nát hình ảnh, còn nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên tương tự nữ hài tử. Đó là nàng muội muội khúc họa. Họa nhi. Ký chủ, ngươi nhanh lên đình chỉ hồi ức. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu thất suốt ruột mạc ê ơ. Cung viên rũi tay đè lại Huệ Thái Dương, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một lát, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng một lần nữa nhìn kỹ chính mình chân thật bộ dáng ảnh chụp. Cùng nàng giờ phút này, bộ dáng có 7 phần tương tự, ngũ quan tinh xảo kiểu diễm, hơi hơi mang theo một chút oán nhuận đáng yêu. Duy độc bất đồng chính là, trên ảnh chụp nàng, cũng không phải dịu dàng mắt hạnh, mà là một đôi minh diễm tuyệt luân mắt đào hoa. Tựa hồ mũi nhọn càng tăng lên, cũng càng thanh diễm cùng lạnh lẽo. chủ, ngươi muốn xem chính mình ảnh chụp làm cái gì? Tiểu Thất thấy nàng sóng điện não vững vàng xuống dưới, mới yên tâm mà hỏi: "Ta muốn dùng dùng một chút ta chính mình bộ dạng." Khúc Yên từ trong không gian tìm ra một hộp dịch dung vật phẩm. Thế giới này hóa trang kỹ xảo kỳ thật đã rất lợi hại, nàng hơn nữa một chút thuật dịch dung, liền càng thiên ý diệu vô cùng. Cố Vân thâm như vậy sắt thép đại thằng nam, khẳng định nhận không ra. Khúc Yên rời đi chung cư, đi thương trường mua một đống đồ trang điểm cùng quần áo mới. Nàng ở thương trường toa toilet hoàn thành nhanh chóng dịch dung cùng biến trang. Từ một cái đáng yêu manh muội tử, biến thành lãnh diễm nữ tỷ. Nàng đem quần sóng cuốn tóc dài chắt thành cao đôi ngựa, thay màu đen bó sát người quần jean, chân giẫm màu đen giày bó, đính tiểu trên môi giá một bộ khốc khốc tính râm, chỉ kém trong tay không lấy thượng một cây roi. Cố Vân Thâm tưởng tượng cười nói, khẳng định không phải bộ dáng này khúc yên đối với gương lắc đầu. Cố Vân Thâm thích hẳn là ngọt ngào mềm muội. Nhưng nàng không nghĩ dịch dung thành người khác bộ dáng. Hắn hái thích không thích, tùy tiện. Buổi tối 7 giờ, Cố vân thâm trước tiên tới rồi ước định nhà ăn. Hắn ngồi ở bàn ăn trước, nhìn cửa kính ngoại cảnh sát, thật sâu hít một hơi. Giờ phút này tâm tình, lại có chút khó có thể miêu tả chờ mong. Hắn trọng sinh lúc sau, bận về việc bố cục, bận về việc trị liệu chân, chỉ là ở nghỉ ngơi khoảng cách cùng nữ hài kia nói chuyện phiếm vài câu. Nguyên tưởng rằng kia cũng không xem như cái gì chuyện quan trọng. Nhưng lại, tựa hồ vượt qua hắn đoán trước. Cố vân thâm chờ đợi một lát, trên màn hình di động thời gian đi tới 7 giờ chỉnh Nhà ăn nhọc cầu, đột nhiên nổi lên chút xôn xao. Mỹ nữ, người số di động nhiều ít. Một người mặc sang quý tây trang tuổi trẻ nam nhân, ở cửa lắp kín một cái nữ hài. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Khúc Yên không kiên nhẫn. Ngươi này, từ bãi đỗ xe cùng nàng đến nhà ăn cửa. Ngươi biết ta ba là ai sao? Nam nhân tự hào mà ngâng cầm lên, ta sợ ta nói ra, ngươi sẽ hối hận không sớm nhận thức ta. Ngươi ba là ai? Khúc Yên đảo thật là có điểm tò mò. Hải Thanh nhất có quyền thế là cố gia. Chẳng lẽ người này là cố thị gia tộc con cháu? Ta ba là nam nhân thấy nàng có hứng thú, càng thêm hăng hái, lớn tiếng nói Cố, Vân, Nguyên. Cố Vân Nguyên. Khúc Yên cảm giác tên này có điểm quen 2. Hải thanh nhà giàu số 1 Cố Vân Nguyên, ngươi không nghe nói qua. Tuổi trẻ nam nhân đắc ý mà khoe ra nói ta là Cố Vân Nguyên Nhi tử, Cố tử dụng. Nga Khúc Yên nghĩ tới Cố Vân Nguyên còn không phải là Cố Vân Thâm Đại ca sao? Nói như vậy nói Trước mắt cái này cố tử dục, phải gọi cố vân thâm tứ thúc. chương 295, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 17. Chính văn chương 295, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 17. Thế nào? Ngươi hiện tại có thể đem điện thoại dãy số nói cho ta đi. Cố tử dục lấy ra chính mình di động, chuẩn bị nhớ nàng dãy số. Hắn chỉ cần phơi ra thân phận, trước nay liền không có nữ nhân có thể cự tuyệt được hắn. Có thể. không Yên lấy quá hắn di động, ta tới. Nàng đầu ngón tay khai chạm, đưa vào mấy cái con số. Nàng đem điện thoại ném còn cho hắn, tiêu sái đi vào nhà ăn, ném xuống một câu, không có việc gì liền nhiều cho ta gọi điện thoại. Cố tử dục vừa lòng mà gợi lên khoẻ miệng. Xem sao, lại lãnh diệm mỹ nữ, hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn túi đầu, tùy ý liếc liếc mắt một cái di động thượng dây số. 120. Chữa bệnh cứu hộ điện thoại. Ta đi. Mỹ nữ, ngươi là kêu ta nhiều xem bác sĩ sao. MBG. Khúc Yên thẳng đi vào nhà ăn, đi hướng Cố Vân Thâm nơi vị trí. Nàng đứng ở bàn ăn biên, hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng. Cố Vân Thâm lướt mắt, thấy trước mắt nữ hài một thân hắc y liễu, thẳng tắp chân dài, dáng người cao gầy. Mình diễm cuốn mặt, một đôi liệm diễm thanh tuyệt mắt đào hoa, nhợt nhạt mỉm cười gian tựa sẽ câu hồn. Xinh đẹp đến lệ người kinh ngạc cảm thán. Khó trách, thằng cái kia không biết cố gắng cháu trai sẽ ở trước công chúng dày dừa không thôi. Có việc Cố Vân Thâm xem nàng đứng chậm chạp không đi, mở miệng hỏi: "Ta có thể ngồi xuống sao?" Khúc Yên tiếng nói thanh thúy, dùng cũng không phải nữ chủ bá quen dùng âm sắc. Cố Vân Thâm nhíu như mày, lãnh đạm nói: "Ta đã có ước. Đây là cự tuyệt nàng đến gần. Khúc Yên khỏe môi nhẹ dương, tiểu cố đồng học quả nhiên đủ thẳng. Nàng cố ý chính mình kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, "Vị tiên sinh này, ngươi lớn lên thật là để mắt. Ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, có thể chứ?" Cố Vân Thâm giữa mày không kiên nhẫn chi sắc càng đùng. Thần sắc càng thêm lạnh nhạt, không thể. Khúc Yên cười khẽ, vậy ngươi mời ta ăn cơm. Cố vân thâm thân sĩ kiên nhẫn đã khô kiệt, bấm tay gõ gõ mặt bàn, gọi tới phục vụ sinh, thỉnh vị tiểu thư này rời đi. Khúc Yên đứng dậy, tiếc nuối nói, vậy được rồi, ta đi rồi. Nàng xoay người hướng nhà ăn ngoài đi. Mới vừa đi đến bên ngoài, liền nghe thấy di động đình vang lên một tiếng. Nàng lấy ra tới nhìn lên, là cố vân thâm phát tới tin tức, ngươi tới rồi sao? Ta ở nhà ăn chờ ngươi. Khúc Yên sáng ngời đào hoa mắt nhiễm một tiêu ý cười, hồi phục nói, ta tới rồi, nhưng là bị người nào đó đuổi ra tới. Di động yên tĩnh, Cố Vân Thâm không có lại hồi tin tức. Nhưng là vài giây lúc sau, Khúc Yên liền nghe thấy Cố Vân Thâm xe lan thanh. Hắn đẩy thật sự cấp, hăng hái tới rồi. Cười nói, Khúc Yên toàn quá thân tới, nhìn hắn, thanh thiền cười. Cố Vân Thâm chỉ cảm thấy trước mắt nữ hải so vừa rồi càng kinh diễm vài phần. Nhà ăn hành lang hạ sáng lạn ánh đèn hạ, ánh đến nàng dung sắc như tuyết. Cặp kia lăng lăng đảo hoa trong mắt ba quang trong suốt, tựa mỏng xương lạnh leo, lại tựa hồ nước mềm ấm. Lệnh ngươi nắm lấy không ra. Tiểu Cố Đồng học. Khúc Yên dùng nữ chủy ba âm sắc gọi hắn. Quen thuộc tiếng nói, ngược lại lệnh Cố Vân thâm nào nao. Nguyên Lai, nàng âm sắc nhưng chẳng biến, vừa rồi ở nhà ăn nội đến gần khi Thanh Linh thanh tuyến, cũng phi thường dễ nghe. Như thế nào phát nấc đâu? Khúc Yên đến gần hắn, ở trước mặt hắn phất phất tay, có phải hay không thực thất vọng, ta trưởng bộ dáng này. Không Ngươi thật xinh đẹp. Cố vân thâm trầm thấp nói, xinh đẹp đến ra ngoài ta dự kiến. Tiểu cố đồng học, ngươi cũng rất tuấn tú. Khúc yên từ trước đến nay liền không keo kiệt ca ngợi, nhìn chăm chú hắn tuấn Mỹ khuôn mặt, khen, ngươi là ta ở thế giới này gặp qua đẹp nhất nam nhân. Cố vân thâm môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, đen nhánh mắt Vượng nổi lên một chút ý cười. Ta coi như là nói thật. Vốn dĩ chính là nói thật. Khúc yên con người, nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, tiểu cố đồng học, đôi mắt của ngươi Lại xinh đẹp lại thâm thúy, đặc biệt đặc biệt đặc biệt. Đẹp. Nàng khen thật sự chân thành. Người cũng rửa gần, trên người nàng một cổ như có như không kiểu diễm mùi hoa, lặng yên quanh quẩn với hắn mùi gian. Cố vân thâm hô hấp hơi chất, tim đập một giật mình. Lại là loại này kỳ quái cảm giác. Chương 296, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 18. Chính văn chương 296, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 18. Hai người đang ở khi nói chuyện. Cách đó không xa một đạo thanh âm tham gia. Uy Ngươi! cố tử dục truy lại đây, không chú ý tới cố vân thâm, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở xinh đẹp nữ hài trên người, ngươi vừa mới ở chơi ta. Không yên quay đầu lại, không chút khách khi mà thừa nhận, đúng vậy. cố tử dục một nghẹn, lại tức lại phát không ra. Hắn người này từ nhỏ liền có cái tật xấu, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử liền đi không nổi. Xem ở nàng hoàn hoàn toàn toàn lớn lên ở hắn thẩm mỹ thượng phân thượng, hắn liền nhịp. Ngươi chơi liền chơi đi, ta không cùng ngươi so đo. Cố tử dục hoán một chút tính tình, buông cái giá, ôn tồn địa đạo, ta là thật sự tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi đem điện thoại hào nói cho ta đi. Nếu không nữa thì, ngươi nói cho ta tên của ngươi. Ta kêu cười nói. không yên nhìn thoáng qua cố vân thâm, giới thiệu nói, vị này chính là ta bằng hữu, ta cùng hắn cùng nhau tới ăn cơm. Cố tử dục lúc này mới chuyển mục nhìn về phía ngồi xe lăn nam nhân. Này vừa thấy, khiếp sợ. M.I.C. 4. Tứ Thúc hắn cơ hồ là bản năng, co rúm lại một chút. Đừng nhìn Tứ Thúc không đại hắn vài tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không thiếu bị Tứ Thúc giáo hấn. Loại này tính sợ đều mau khắc tiến trong xương cốt. Tử Dục, Cố Vân thâm nhàn nhạt rũ xuống hắc mặt hàng mi dài, ngữ sóng âm lan không kinh, truy nữ hải, đuổi tới ta trước mặt. Tứ Thúc đừng nói như vậy, Cố Tử Dục ha hả giỡn cười. Hắn 14 tuổi liền bắt đầu truy nữ hải tử. Ở trường học yêu sớm gặp rất dối, không dám gọi hắn ba đi gặp lão sư đều là kêu tứ thúc đi. Có thể nói, hắn tình sử thượng hắc liêu, không có gì là tứ thúc không biết. Ngươi muốn đuổi theo ta bằng hữu, ta đây liền trước giúp ngươi giới thiệu một chút. Cố Vân thấm nước mắt, nhìn về phía Khúc Yên, không nhanh không chậm điệu đạo, vị này Cố Tử Dục là ta cháu trai. Hắn 14 tuổi lần đầu tiên yêu đương, 18 tuổi thời điểm tổng cộng kết giao 80 cái bạn gái. Hiện tại hắn 23 tuổi, đại khái cũng, cũng chỉ giao quá 200 cái bạn gái đi. Tứ thúc, Cố Tử Dục nga ố một tiếng. Cầu ngài cũng đừng nói. Cố vân thâm cong cong khỏe môi, bổ thượng một câu, hắn dài nhất luyến ái ký lục 3 tháng, ngắn nhất nửa ngày. Cố tử dục che mặt, tứ thúc. Ta sai rồi, cầu ngài đừng nói nữa, trong nhà những cái đó sự cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta nói không đúng. Cố vân thâm khuôn mặt tuấn tú đạm mạc, nhất phái ôn nhuận như ngọc tự phụ. Cố tử dục lại biết, hắn tứ thúc nội bộ là phúc Hắc đại ma vương. Hắn cũng không rõ ràng trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần trước hắn mới từ nước ngoài đọc sách trở về, liền phát hiện tứ thúc bị trục xuất ra môn, mà hắn ba nhảy trở thành hải thành nhà giàu số 1. Ai, hắn là vô tội à? Tứ thúc vì cái gì muốn trở ngại hắn truy nữ hải tử? Kết giao quá 200 cái bạn gái. Khúc Yên có điểm giật mình, cố thiếu ra, ngươi lại như thế nào làm được quản lý thời gian? Ngươi đừng nghe ta tứ thúc nói bậy cố tử dục trột dạ nhìn thoáng qua hắn tứ thúc, dùng sức cắm chỉ, ta kỳ thật thực chuyên nhất, mỗi lần đều chỉ thích một nữ hải tử, cũng không hòa tâm kia đảo con hảo." Khúc Yên thuận miệng nói. Cố Vân Thâm nghe vậy mị mị mắt đen, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, đúng vậy, hắn không hòa tâm, cũng chỉ đồng thời kết giao quá một đôi song bảo thai tỉ muội mà thôi." Cố Tử Dục ứ ứ hai tiếng, tứ thúc, "Ta liền kia một lần trượt chân mà thôi. Ngươi cho ta chữa chút mặt mũi." Cố Vân Thâm đối Khúc Yên nói, "Chúng ta đi vào ăn cơm đi." Cố Tử Dục đoạt lời nói, "Ta và các ngươi cùng nhau ăn." Cố Vân Thâm cũng không cự tuyệt, chỉ nói Vậy vừa ăn vừa nói chuyện ngươi trước mấy nhậm bạn gái, là như thế nào mang thai phá thai đi. cố tử dục chạy nhanh lui về phía sau một bước, tứ thúc, mỹ nữ, các ngươi ăn. Chúng ta có duyên lần sau tái kiến. Tài kiến. Khúc yên thấy hắn chạy chối chết, không cấm mỉm cười. Nàng quay đầu đối cô vân thâm cười nói, tiểu cố đồng học, nguyên lai ngươi dỗi người lợi hại như vậy à. cố vân thâm thần sắc bất động, phẳng phất lơ đang nói, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Bên ngoài thế đạo loạn. Ngươi đừng dễ dàng tin tưởng nam nhân. Chương 297, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 19. Chính văn chương 297, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 19. Hai người tiến vào nhà ăn, ngồi xuống. Cố vân thâm giúp Khúc Yên điểm cơm, mới nói nói, cười nói, ngươi cùng ta nhận thức một người lớn lên có vài phần giống nhau. Khúc Yên trong lòng hơi hơi lộ bột một chút, có bao nhiêu giống. Cố vân thâm lắc lắc đầu, có chút tương tự mà thôi. Nga. Khúc Yên nghĩ thầm. Tiểu Cố Đồng học, ngươi quả nhiên nhận không ra. Kỳ thật nàng vô dụng quá nhiều dịch dung thủ đoạn, đại bộ phận chỉ là hóa trang kỹ xảo thôi. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi giống như không quá thích người nói người kia. Không yên tò mò hỏi. Không thân. Cố Vân thâm nhàn nhạt một ngữ mang quá, Kiếp trước nhưng thật ra rất quen thuộc. Một cái cực đoàn ngu rốt nữ hải tử. Nói không chừng ngươi cùng nàng quen thuộc lúc sau, liền sẽ thích nàng đâu. Rốt cuộc cùng ta lớn lên giống, cũng là một vị mỹ nữ. Không hiên nửa nói giỡn điệu đạo. Sẽ không. Cố vân thâm không chút do dự nói, ta không có khả năng thích nàng. Kiếp trước khế ước kết hôn suốt một năm, hắn đều không có thích thượng cái kia Khúc Yên, hiện giờ lại sao có thể. Thật vậy chăng? Nữ hải tử kia, nàng liền như vậy là ngươi chán ghét sao? Không phải chán ghét, chỉ là cùng ta không quan hệ thôi. Như vậy A Khúc Yên gật gật đầu, trong lòng nhưng thật ra có thể lý giải. Nguyên chủ phía trước gái bạn trai Lương Tấn, lại bị Lương Tấn Hạ Dược đưa đến khách sạn phòng. Cố vân thâm chán ghét này đó lung tung rối loạn sự thực bình thường. Nàng hôm nay không cần nguyên chủ dung mạo tới gặp cố vân thâm, cũng là sợ cố vân thâm bởi vậy đang nghi, vừa thấy mặt liền thấy con chết. Đúng rồi, tiểu cố đồng học, ngươi lúc trước nói ngươi đi qua Quảng Thành bên kia làm châm cứu. Khúc Yên nói sang chuyện khác, hỏi, chân của ngươi, tình huống có khỏe không? Con hảo, cố vân thâm nhẹ nhàng băng cơ mà trả lời, ban đêm sẽ không tái phạm đau. Chỉ là không hề phạm đau sao? Khúc Yên nhăn nhăn mày. Trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Theo hệ thống cho nàng tư liệu, nói bác xa sư phụ y y thuật siêu phàm, là Cố Vân Thâm có thể một lần nữa đứng lên chuyển cơ. Nhưng này đều một hai tháng đi qua, Cố Vân Thâm chân giống như không có gì tiến triển. Vị kia trung y sư phụ nói, ta chân bộ thần kinh đại diện tích bị hao tổn, có không chưa khỏi rất khó nói. Cố Vân Thâm đối với việc này đã không ôm quá lớn hy vọng. Kiếp trước, hắn đến chết cũng chưa có thể đứng lên. Có lẽ, vận mệnh chú định như thế. Ta còn tưởng rằng Khúc Yên nghi ngờ, này trong đó nhất định có cái gì không đúng địa phương. Đa tạ ngươi quan tâm, ta hiện tại cũng không có gì không tốt. Cố vân thâm đạm nhiên cười, mặc kệ thế nào, đều cảm ơn ngươi giới thiệu vị kia trung ý sư phụ cho ta. Không khách khí. Khúc Yên thừa dịp túi đầu thiết bò bít tết khe hở, lặng lẽ gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất, hỏi, tiểu thất, cố vân thâm chân, là chuyện như thế nào? Ký chủ, căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, vị kia trung ý sư phụ xác thật có thể trị hảo cố vân thâm chân Nhưng trừ bỏ sinh lý phương diện trị liệu, còn cần giải quyết tâm lý phương diện chướng ngại. Tâm lý phương diện. Cố Vân Thâm thoạt nhìn không giống có tâm lý bệnh tật ta. Khúc yên nghi nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Vân Thâm liếc mắt một cái. Nam nhân tuấn mỹ tự phụ, đối nàng hồi lấy ôn nhuận mỉm cười. Hán thoạt nhìn đã anh tuấn lại thân sĩ, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Có cái gì tâm lý bệnh? Hệ thống tư liệu không có ký càng tỉ mỉ ký lục, yêu cầu ký chủ chính mình đi phát hiện. Tiểu Thất làm hết phận sự nhắc nhở nói, ký chủ Người ở thế giới này nhiệm vụ chi nhất là báo Ân cần thiết làm cố vân thâm sống được trong sáng hạnh phúc, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Trong sáng hạnh phúc. Khúc yên cân nhắc này hai cái từ, hắn hiện tại nội tâm thực không trong sáng, thực không hạnh phúc sao. Chương 298, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 20. Chính văn chương 298, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 20. Không hạnh phúc còn có thể lý giải, rốt cuộc hắn chịu khổ biến đổi lớn, hai chân tàn thế, bị tước đoạt quyền kế thừa trúc xuất khỏi ra môn. Nhưng không trong sáng là có ý tứ gì, nội tâm âm u. Khúc Hiên nhịn không được lại cứ mắt, lén nhìn Cố Vân thâm liếc mắt một cái, không giống a. Nàng cùng hắn internet nói chuyện phiếm lâu như vậy, chỉ cảm thấy hắn đạm mạc nho nhã, hướng thu yêu thích so nhiều đọc qua nghệ thuật phương diện, nội tình thâm hậu. Duy nhất tính đặc biệt đam mê, chính là thanh khống mà thôi. Liên tính hắn đang ở âm thầm chủ bị báo thủ sự, kia cũng là bình thường cử chỉ. Nàng cũng không có phát hiện hắn có cái gì không thích hợp chỗ. Vì cái gì vẫn luôn nhìn ta Cố vân thâm nhận thấy được nàng tầm mắt Nghi vẫn nói Ta trên mặt dính thứ đổ dơ gì sao Không có, chỉ là cảm thấy ngươi đẹp Khúc Yên thuận miệng một đáp Nàng con ở trong lòng cùng tiểu thất đối thoại Tiểu thất, ngươi đem cố vân thâm kiếp trước tư liệu Lại phát một lần cho ta em mở bờ Có lẽ nàng lẩu cái gì Mấu chốt sự tình Tuất ký chủ Khúc Yên trong đầu hiện lên một màn quan bình Nàng sốt ruột muốn biết chính mình lẩu cái gì Quan trọng tin tức, liền làm bộ cầm lấy di động Đối cô vân thâm nói, ngượng ngùng ta xử lý điểm sự tình. Nàng đối mặt di động màn hình, kỳ thật ở lật xem trong đầu tư liệu. Đương nàng nhìn đến cố vân thâm tao ngộ ngoài ý muốn cụ thể chi tiết khi, trận cả kinh. Trời ạ! Thế nhưng như thế, cố nàng đống nhiên ngừng đầu, trong lúc nhất thời khó nén khiếp sợ. Làm sao vậy? Cô vân thâm hơi cúi người, quan tâm hỏi, ngươi thu được cái gì tin tức, làng ngươi như vậy khiếp sợ. không yên thực mau phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, trả lời, ta có điểm khổ sở. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần giúp Cố Vân Thâm một lần nữa quật khởi, đoạt lại Cố ra tài sản liền hảo. Không nghĩ tới, hắn tao ngu quá sự tình, so nàng tưởng tượng càng thêm thảm thiết cùng hát ám. Ân. Cố Vân Thâm ánh mắt vừa động, đột nhiên nhớ tới nàng phía trước bị thích nam nhân cự chi ngoài cửa, nam nhân kia cho ngươi phát tin tức sao? Cái gì? Khúc Yên suy nghĩ một chút, mới hiểu được hắn ý tứ. Ngươi cùng hắn chi gian còn không có nói rõ ràng sao? Cố Thâm đấy lòng kia cổ bồn bực, vô cớ lại dũng đi lên. Hắn nắm lấy trong tay cơm tây dao nĩa, lược bình phục cảm xúc, mới đạm thanh nói, đường khổ sở, hắn không đáng. Tiểu cố đồng học, ngươi luôn là nói nam nhân là cha nam. Liền không có nam nhân là tốt sao? Khúc yên trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn như vậy hận nam nhân, phản bội hắn thương tổn hắn tất cả đều là nam nhân. Có lẽ có. Cố vân thâm nhàn nhạt dương ngôi, tựa nói dân nói, ta liền không cha. Kia khúc yên thật cẩn thận hỏi, ngươi thích nữ nhân sao? Cố vân thâm một đốn, mị mị tối tăm mắt phượng Tại sao lại như vậy hỏi. Người trước kia cùng ta nói rồi, ngươi không có giao quá bạn gái, cho nên ngươi đừng để ý. Khúc Yên sợ thương hắn tâm, bổ sung nói, mặc kệ ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân, ta đều sẽ không kỳ thị ngươi. Cố Vân thâm khí cười, ta đương nhiên thích nữ nhân, không có giao quá bạn gái, chỉ là bởi vì không gặp được thích nữ hài tử. Khúc Yên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia con hảo. Nàng nhìn hắn kia một đoạn tao ngộ sau, thật sợ hắn như vậy tuyệt tình với gái. Vậy ngươi thích cái dạng gì nữ hải tử nha? Nàng hơi hơi con ngôi, hỏi. Cố vân thâm ánh mắt sâu kín một thâm, không có lập tức trả lời. Hắn trọng sinh trở về, một lòng báo thủ, vốn không có chút nào nói chuyện yêu đương tính toán. Nhưng là, vận mệnh luôn có ngoài ý muốn. Rất khó trả lời sao? Khúc yên lại hỏi. Ngươi thích cái dạng gì nam nhân? Cố vân thâm hỏi lại. Chương 299, Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 21. Chính văn chương 299. Tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 21. Ta thích khúc yên trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Đó là một người nam nhân. Thấy không rõ diện mạo dung mạo. Nhưng hắn trên người có một cái ngọn lửa bớt. Tựa hồ là nàng ở phía trước nhiệm vụ trong thế giới gặp được quá nam nhân. Làm sao vậy? Cố vân thâm thấy nàng giống như ở hồi ước người nào, không cấm nhiễu như mày. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một người. Khúc yên lắt đầu, nàng tựa hồ càng ngày càng dễ dàng nhớ lại trước kia hình ảnh. Cái kia đem ngươi cử chi ngoài cửa nam nhân. Cố vân thâm hỏi. Gì? Khúc yên không khỏi mà con mi cười, ngươi còn nhớ chuyện này đâu. Hắn cũng không phải cố ý, ta có thể lý giải hắn tâm thái. Cố vân thâm nhàn nhạt lia mắt, tựa gợn sóng bất kinh nói, có đôi khi quá mức thông cảm đối phương, chưa chắc là chuyện tốt. Nữ hải tử vẫn là phải có điểm chính mình tính tình. Ta đây đối hắn hư một chút, m.i.c. Ấn. Cố vân thâm nhấp nhấp môi mỏng, không có nói nữa. Khúc Yên mặt mày nhiếm cười, túi đầu, từ từ mà thiết bò bít tết ăn lên. Ăn trong chốc lát, nàng mới ngừng đầu, hỏi, tiểu cố đồng hào, vậy còn ngươi? Ngươi còn không có nói, ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử. Cố vân thâm không có ăn uống ăn cơm, đẩy ra trước mặt bàn đĩa, đạm thanh nói, ta thích ngươi như vậy. Khúc Yên sửng sốt. Cố vân thâm lại giống như cái gì cũng chưa nói qua giống nhau, bưng lên ly cà phê, suyết một ngụm. Khúc Yên đang muốn truy vấn, lúc này... Cố vân thâm gác ở mặt bàn di động vừa lúc văng lên. Cố vân thâm đối nàng nói một tiếng xin lỗi, sau đó tiếp khởi điện thoại. hắn tiếp nghe điện thoại một lát, thần sắc khé biến. Có chuyện gì sao? Khúc yên quan tâm hỏi. Thực xin lỗi, cười nói, ta lâm thời có kiện việc gấp yêu cầu xử lý. Cố vân thâm xin lỗi nói, hôm nay này bữa cơm không có ăn tận hứng, hi vọng lần sau còn có thể lại thỉnh ngươi một lần. Không quan hệ, ngươi có việc liền đi trước đi. Cố vân thâm đưa tới phục vụ sinh. Rất có thân sĩ phong độ đem giấy tờ kết, mới đôi Khúc Yên nói, ngươi tử tử ăn, về đến nhà sau cho ta phát cái tin tức, làm ta biết ngươi bình an về đến nhà. Tốt, túi chào. Khúc Yên vây vây tay. Nàng có điểm tò mò Cố Vân Thâm rốt cuộc có cái gì về gấp. Cố Vân Thâm đi rồi, Khúc Yên thực mau liền thu được tin tức, nàng mời tài vụ Cố Vân Thông chi nàng, trục tỷ tài chính đã đến đông đủ, dựa theo nàng phía trước phân phó, đã chuyển khoản đến Cố Vân Thâm công ty tài khoản thượng. Khó trách, Cố Vân thâm vội vàng rời đi Lớn như vậy một bút tư kim đột nhiên đến tài khoản thượng, xác thật kinh người. Khúc Yên chính mình một người ăn xong mỹ vị bò bít tết, tìm một chỗ tháo trang sức, đổi về nguyên chủ Khúc Yên bộ dáng, mới chậm gì gì trở lại Cố Vân Thâm chung cư. Nàng không có chung cư cửa phòng chìa khóa, ấn chuông cửa chờ. Cố Vân Thâm thực mau liền ra tới mở cửa, hắn ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, tiến vào lại nói, Cố Vân Thâm vừa rồi đã đi qua chính mình tân thành lập công ty, xác minh đích xác có 10 tỷ tài chính đến chứng. Chuyện này quá không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ có người không thể hiểu được liền cho hắn 10 tỷ. Ngay cả đầu tư hợp đồng đều không có trước đó ký tên quá, cơ hội như là không ràng buộc đưa tặng giống nhau, không duyên cớ cho hắn. Người thu được tiền. Khúc Yên vào cửa cởi dày, chân trần đạp lên trên sàn nhà, ngữ khí nhẹ nhàng, hình như là đang nói 100 đồng tiền sự. Quả thật là ngươi cố vân thâm vẫn giác khó có thể tin, hắn nhìn đến đối phương tên họ thời điểm. Thậm chí nhịn không được hoài nghi trên thế giới này có phải hay không còn có một cái khác khúc yên. Nàng rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy tiền. chương 300, tan tật tổng tài thế gả Kiều thê, 22. Chính văn trương 300, tan tật tổng tài thế gả Kiều thê, 22. Đúng vậy, đương nhiên là ta. Khúc yên không để bụng địa đạo, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể có thành tựu cho nên ta nguyện ý đem tiền đầu tư cho ngươi, sau đó thỉnh ngươi giúp ta báo thủ. Ngươi liền như vậy tin nhiệm ta? Cố Vân Thâm mắt vượng u trầm, ngưng mắt nhìn nàng, phản Phất chưa bao giờ nhận thức quá nàng giống nhau, cẩn thận đánh giá nàng, vì cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta cuốn tiền chạy. Ngươi sẽ không cuốn tiền chạy. Khúc Yên chắc chắn điệu đạo, ngươi muốn trả thù Cố ra, ngươi sẽ không từ bỏ chuyện này. Liên tính như thế, kia cũng không phải là ta bắt được tiền lúc sau, sẽ giúp ngươi báo ngươi thủ. Ngươi không phải là người như vậy. Cố Vân Thâm không khỏi mà trợn mắt. Hắn bỗng nhiên xem không hiểu cái này Khúc Yên. Chẳng lẽ, nàng cùng hắn giống nhau, cũng trọng sinh. Thậm chí, nàng trọng sinh thời gian so với hắn còn muốn sớm hơn. Chỉ có cái này lý do, mới có thể giải thích nàng vì cái gì có được cự khoảng. Nhưng dù cho như thế, nàng dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Ngươi đừng vẻ mặt trầm trọng nha. Khúc Yên ngồi vào trên sofa, con môi cười, không biết người chỉ sợ cho rằng ngươi chợt mất đi một số tiền khổng lồ mà không phải một đêm phất nhanh đâu. Cố vân thâm ngật đầu, ngươi nói được không sai. Sắc thật là một đêm phất nhanh. Cái này làm cho hắn có một loại không chân thật cảm giác. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta cũng chỉ là bởi vì chính mình sẽ không làm buôn bán, cho nên mới trông cậy vào ngươi. Khúc yên thẳng thắn mà chân thành địa đạo, ta kế tiếp phải đối phó ta mẹ kế các nàng cùng lương thị xí nghiệp, yêu cầu ngươi ra tay hỗ trợ. Nếu ngươi xem ở ta mạnh mẽ giúp đỡ ngươi phân thượng, chịu giúp ta một phen, ta đây liền không tính mệt. Khúc yên, ngươi có phải hay không cố vân thâm lời nói hơi đốn? Có phải hay không trọng sinh? Ngươi cảm thấy là chính là. Khúc yên mơ hồ đoán được hắn ý tứ, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nếu ngươi đem tài chính đầu cho ta, ta cũng sẽ không làm ra vẻ nói muốn cự tuyệt. Cố vân thâm trầm ngâm một lát, trịnh trọng hứa hẹn nói, ngày mai chúng ta đi luật sư văn phòng thiêm một phần đầu tư hợp đồng, ta cho ngươi ứng có cổ phần. Ngươi muốn báo thù sự, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Khúc yên gật gật đầu, hợp đồng không hợp cùng, ta không để bộ. Nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cố vân thâm hỏi, chuyện gì? Vì cho ngươi gom góp này số tiền dễ đối phó cố ra, ta bán của cải lấy tiền mặt giống nhau thực chân quý đồ vật. Khúc yên trước cho hắn đánh dự phong châm, làm hắn đừng truy nguyên, ngươi đừng hỏi ta thứ này như thế nào tới, dù sao nó với ta mà nói rất quan trọng. Chờ ngươi về sau kiếm được đồng tiền lớn, ngươi lại giúp ta đem nó mua trở về, được chưa? Là thứ gì? Đỉnh đầu đầu cổ mũ phượng. Khúc yên cầm di động ra tới Cơ Lộc mở album, đem mũ vương ảnh chụp cho hắn xem. Cố Vân Thâm thúc đẩy xe lăn, tới gần đi xem. Ảnh chụp chung, cách cổ mũ vương tinh mỹ tuyệt luân, quan trên mặt được khảm một viên óng ánh tỏa sáng minh châu. Đây là Cố Vân Thâm đáy lòng đột nhiên vừa động, hiện lên kỳ quái cảm giác. Người xem kia viên sẽ sáng lên hạt châu, là dạ minh châu, thực đáng giá. Khúc Yên giải thích nói, trên thế giới này lại khó tìm đến đệ nhị viên, cho nên mới có thể bán đấu giá ra vài tỷ. Nàng trong lòng suy đoán, Này đỉnh mũ phượng phỏng trừng là nàng ở nào đó nhiệm vụ trong thế giới được đến. Nàng khả năng đương quá hoàng hậu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau giúp ngươi lại mua trở về. Cố vân thâm nhắm mắt, kêu đỉnh ngũ phượng hình thức còn tại trong đầu sinh động như thật. Thế nhưng mạc danh cảm giác được rất quen thuộc. Vậy như vậy vui sướng nói định rồi. Khúc Yên vô tay một cái trưởng, cười tủng tìm địa đạo, vất vả công tác với ngươi, ta liền chờ thu hoạch. Nàng cùng hắn dựa gần, cố vân thâm đột nhiên mở mắt ra hỏi Trên người của ngươi phun cái gì thẻ bài nước hoa? chương 301, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 23. Chính văn chương 301, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 23. Ấn. Khúc Yên hơi kinh ngạc. Cố vân thâm túi người dựa đến càng gần một chút, túi đầu nghe nghe. Nay cổ nhàn nhạt tiểu diễm mùi hoa, hắn không lâu trước đây ở một cái khác nữ hải trên người người được quá. Là một khoản tân gia nước hoa. Khúc Yên thuận miệng hồ biên. Thiếu chút nữa đã quên. Nàng trời sinh mùi thơm của cơ thể, dễ dàng ra sơ hở. Ngươi có nhận thức hay không một cái kêu cười nói nữ hài tử? Cố vân thâm nhìn kỹ Khúc Yên, càng xem càng cảm thấy hai người giống nhau. Khác biệt chỉ ở chỗ, cười nói càng minh diện bắt mắt, mà Khúc Yên diện mạo đáng yêu một ít. Chẳng lẽ, Khúc Phụ ở bên ngoài có tư sinh nữ? Cười nói là Khúc gia nữ nhi. Nàng là ai? Khúc Yên chớp chớp mắt, hỏi, là ngươi thích nữ hài tử sao? Nàng nguyên bản chỉ là nghịch ngậm luận hỏi. Không nghĩ tới cô vân thâm thế nhưng gật đầu trả lời, đúng vậy em mờ bờ gờ. Khúc yên mặt người. Tiểu cố đồng học không theo lý ra bài A. Nàng hoài nghi nói, ngươi nên không phải là sợ ta dính thượng ngươi, cố ý biên ra một cái thích nữ hài tử đi. Cố vân thâm lại nói, ngươi có thể đem này bình nước hoa lấy ra tới mượn ta nhìn xem sao. Ta không có mang ở trong bao. Phải không? Cố vân thâm như mày, su gần nàng, lại cẩn thận nghe nghe. Trực giác nói cho hắn, có chỗ nào không đúng. Ngươi như vậy thực không lễ phép tha khúc yên lui về phía sau, hướng sô pha chỗ tựa lương rụt rụt. Cố vân thâm nguyên bản ngồi ở trên xe lăn, bởi vì túi người tới gần, hai chân vô pháp chống đỡ, thân hình đi phía trước lào đảo. a Khúc yên kinh hô một tiếng, đỡ lấy không xong quăng ngã lại đầy cố vân thâm. Cố vân thâm thấp xuyến một tiếng, hắn chân bộ đau đớn tới đột nhiên, chỉ một thoáng tựa như toàn bộ kinh mạch cụ ở bên nhau, kịch liệt co rút đau đớn. Cố vân thâm, ngươi Khúc yên thấy hắn khuôn mặt tuấn Tú nháy mắt trở nên tái nhuận, không rảnh lo hai người cơ hồ giao điệp ở bên nhau, rối tay đi đụng vào hắn chân, rất đau sao. Ngươi có hay không thuốc giảm đau? Ta đi giúp ngươi lấy. Ngươi đừng núp đích. Cố vân thâm ân xuống nàng đầu vai, nửa đè ở trên người nàng, chui đầu vào nàng bên cổ thật sâu hít một hơi. Ngươi hai người tư thế quá mức thân mật, Khúc yên cương không núp đích, nghi hoặc nói, cố vân thâm, ngươi còn hảo đi. Trên đùi kinh mạch chịu chứ. Cố Vân Thâm bất động thanh sắc nâng lên nửa người trên, hơi thối lui một chút khoảng cách, chờ hạ liền sẽ hảo. Khúc Yên nhân cơ hội dịch hai, ngồi vào bên cạnh một ít. Nàng thấy hắn trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, không giống như là làm bộ. "Chân của ngươi, thường xuyên như vậy đâu sao?" Khúc Yên Nguyên muốn hỏi, "Ngươi không phải thường xuyên đi làm châm cứu trị liệu sao? Như thế nào vẫn là như vậy đâu?" Nhưng nàng nhớ tới việc này, chỉ có cười nói biết, liền nhìn xuống, chỉ nói, "Yêu cầu ta giúp ngươi mát xa một chút sao?" Nếu giúp ngươi xoa khai rút gân kinh mạch, có thể hay không dễ chịu điểm. Dựa theo Cố Vân Thâm thói ở sạch tính tình, hẳn là sẽ không đồng ý. Nhưng hắn lại thấp giọng nói, "Hảo, phiền toái ngươi." Không hiên ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn tuấn mị khuôn mặt đau đến tái nhận, mồ hôi lạnh từ thái dương chạy xuống. Nàng trong lòng không đành lòng, vươn tay, đi giúp hắn chân làm massage. Cố Vân Thâm lưng dựa ở trên sofa, đôi mắt hơi rũ, che lại âm thầm quan sát nàng tầm mắt. Nàng cúi đầu, lộ ra nhũ bạch dài cổ. Sương mặt đường công tinh xảo kiều diễu, giờ phút này nàng chính thần sắc nghiêm túc mà giúp hắn mát xa, phấn môi theo bản năng mà nhẹ nhấp, độ cung hơi cong. Người dung mạo có thể tân trang, nhưng một ít vô ý thức gian hơi thói quen rất khó thay đổi. Nàng giờ khắc này cử chỉ biểu tình rất giống cười nói. Có cảm giác hảo điểm sao? Khúc Yên một bên giúp hắn mát xa, một bên hỏi. Ừ, hảo một chút, cảm ơn. Cố Vân thâm liếc mắt, ánh mắt xẹt qua nàng đặt ở hắn chân bộ đôi tay. Đêm nay ở nhà ăn thời điểm Hắn lưu ý quá cười nói cầm đào xoa tay. Lúc ấy chỉ cảm thấy nàng ngón tay vánh bạch thon dài, thật xinh đẹp. Hiện tại lại xem, khúc yên này đôi tay cùng cười nói sinh đến cơ hộ giống nhau như lúc, ngay cả móng tay đều là tu bổ đến sạch sẽ mực mà, không có nhiệm bất luận cái gì nhan sát. chương 302, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã tiểu Thê, 24. Chính văn chương 302, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 24. Khúc yên cố vân thâm tiếng nói ẩn ẩn có điểm khẳng khàn, trong lòng suy nghĩ quay quanh Ấn! Khúc Yên nâng lên mặt mày tới, trong suốt ánh mắt mang theo một tia quan tâm. Cố vân thâm trong cổ họng hơi hơi một lăn, ngươi là Hắn lời còn chưa dứt, huyệt thái dương đột nhiên vừa kéo, chật đau nhức. Hắn ngồi thân hình nhoang lên, hung hăng nhắm mắt lại. Trong đầu, có một thanh em khác ở đối hắn nói, Cố vân thâm, ngươi muốn làm gì? Liên tính nàng là cười nói thì thế nào? Ngươi quên ngươi trọng sinh sứ mệnh sao? Cố vân thâm, rất đau sao. Khúc Yên thấy hắn tự hồ khó chịu đến lợi hại Đỡ hắn ở trên sofa nằm xuống, ngươi nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta lại giúp ngươi ấn một lát. Cố vân thâm nhắm chặt hai trong mắt, dùng sức ấn xuống chính mình huyệt thái dương. Trong đầu kia nói chào phúng thanh em vẫn như cũ không tan đi, còn tại lệnh lùng thốt, cố vân thâm, ta giúp ngươi trọng sinh, là bởi vì chúng ta mục đích tương đồng. Ngươi đừng quên, cái này khúc yên kiếp trước là thấy thế nào không dậy nổi ngươi. Nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi đừng bị nàng lửa. Đủ rồi, ngươi cầm miệng. cố vân thâm ở trong lòng quát Nàng giả thân giả quỷ, cố ý giả trang nữ chủ ba tới dẫn ngươi chú ý, ai biết sau lưng có cái gì không thể gặp quang âm yêu. Ngươi kiếp trước bị chết còn chưa đủ thảm sao. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng dẫm lên vết xe đổ một lần, M.I.C. Thanh âm kia lại nhải châm chọc nói, húng chi, ngươi một cái ngồi xe lăn tàn phế, còn xứng nói chuyện gì luyến ái. Ngươi quên ngươi hai chân tàn phế ngày đó trải qua quá cái gì sao. Cố vân thâm, ngươi không xứng. Không xứng bị bất luận kẻ nào ái. Cố vân thâm sắc mặt trắng bệnh, càng thêm dùng sức ấn huyệt thái dương. Hắn trong đầu này nói đúng là âm hồn bất tán thanh âm, là hắn trọng sinh sau mới xuất hiện. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhân cách phân liệt, xuất hiện nhân cách thứ hai. Nhưng sau lại phát hiện, cũng không phải. Thanh âm này chủ nhân, hắn nhận thức, tên là cố vân mặc, là hắn nhị ca. Kiếp trước, nhị ca chết sớm, khi đó hắn mới mười mấy tuổi. Người trong nhà đều nói nhị ca ra biển lặn xuống nước, bất hạnh bỏ mình, thi cốt vô tồn. Hắn cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, thằng đến hắn trọng sinh sau, trong đầu quỷ dị xuất hiện thanh âm này, mới biết nhị ca kiếp trước chết thảm, hoán khí sâu nặng. Hắn không biết nhị ca là dùng cái gì biện pháp làm hắn trọng sinh, nhưng mơ hồ đoán được, nhị ca gửi một sợi tàn hồn ở hắn thân thể bên trong. Phần lớn thời điểm, nay một sợi tàn hồn lâm vào ngủ say, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt. Nhưng luôn có toát ra tới thời điểm. Liền như lúc này. Cố Vân Thâm, ngươi cảm giác thế nào? Không yên mắt sao một hồi lâu mới dừng lại tới, duỗi tay thế hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nàng túi người dựa lại đây khi, trên người hương khí dần dần rõ ràng. Cố Vân thâm nhẹ nhàng hút một ngụm, cảm giác tâm thần thư ninh, hảo quá chút. "Ta không có việc gì." Hắn tiếng nói mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt u ám không chừng, ánh mắt chậm rãi quét qua nàng kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. Hà tất vạch trần thân phận của nàng. Nhị ca nói không sai, hắn là vì báo thủ mà trọng sinh. Bất luận nàng là Khúc Yên, vẫn là Cười nói, đều không quan trọng. Ta đi cho ngươi đảo chén nước đi. Khúc Yên thấy hắn vẫn có chút suy yếu, đang muốn đứng dậy đi lấy thủy, chật thấy cổ tay gian căng thẳng. Hắn bắt được tay nàng. Làm sao vậy? Khúc Yên không người xem hắn, cảm giác hắn sâu thảm ánh mắt tựa ẩn chứa khó hiểu ngôn ngữ, lệnh nàng trong lúc nhất thời nhìn không thấu. Cảm ơn. Hắn rũ xuống mi mắt, buông ra tay. Không cần cảm tạ, chúng ta về sau chính là hợp tác đồng bọn quan hệ, đừng có khách khí như vậy. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, xoay người đi tìm thủy Chương 303, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 25. Chính văn chương 303, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 25. Bóng đêm tiệm thâm. Khúc Yên đưa Cố Vân Thâm hồi phòng ngủ lúc sau, chính mình mới đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nàng mở ra cười nói đọc thơ ác, cấp Cố Vân Thâm phát tin tức, ngủ rồi sao? "Quên cùng ngươi nói, ta đã về đến nhà. Cảm ơn ngươi hôm nay mời ta ăn cơm tây." Cố Vân Thâm nửa dựa vào đầu giường, nhìn đến nàng tin tức, ngón tay ở trên màn hình sẽ qua. Sau một lúc lâu không có hồi phục khúc yên đợi một lát, không thấy hắn hồi, đơn giản ném ra di động, đem hệ thống trợ thủ tiểu thất kêu ra tới, tiểu thất, ta cảm giác được một loại thực cổ quái hơi thở. Ký chủ, cái gì cổ quái hơi thở? Ngươi không phải nói cô vân thâm có tâm lý bệnh tật sao? Hắn vừa rồi phản ứng, xác thật có chút kỳ quái. Khúc yên hồi tưởng vừa rồi ở phòng khách, cô vân thâm ánh mắt, thâm ảo khó hiểu. Hắn phía trước bất luận là xem khúc yên, hoặc là xem cười nói, đều sẽ không có như vậy ánh mắt. Ký chủ, ngươi là có tính toán gì không sao? Tiểu thất thực hiểu biết ký chủ nhà nó, không có việc gì là sẽ không kêu nó ra tới nói chuyện thiếm. Ta muốn mua cái đạo cụ, làm cố vân thâm có thể nghe thấy ta tiếng lòng. Không thành vấn đề, hiện tại liền vì ký chủ mở ra hệ thống thương thành. Tiểu thất thực mau liền giúp khúc yên mua sắm hảo tiếng lòng truyền đạo cụ, chúc mừng ký chủ, đạo cụ mua sắm thành công. Tổng tích phân thật khi đổi mới, trước mắt tích phân 1668 vạn phần. Ơn, Hảo. Khúc yên tắt đi hệ thống. Nàng dùng cười nói thân phận đánh chữ, một bên bắt đầu dùng tiếng lòng truyền. Tiểu cố đồng học, ngươi ngủ rồi. Như thế nào không trở về ta tin tức đâu. Nàng đồng thời ở trong lòng nghĩ, tiểu cố đồng học thật xoái, là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân. Cách vách phòng ngủ, cố vân thâm chợt cả kinh. Hắn trong lòng vì cái gì đột nhiên vang lên cười nói thanh âm. Khúc yên thưởng thức di động, nằm ở trên giường, trong lòng tiếp tục tưởng, ta còn muốn lại cùng tiểu cố đồng học cùng nhau ăn cơm Hôm nay tách ra đến quá sớm, nếu có thể cùng nhau tản bộ thì tốt rồi. Cố vân thâm ngạc nhiên. Hắn trừ bỏ có thể nghe thấy nhị ca thanh âm, hiện giờ thế nhưng còn có thể nghe thấy cười nói thanh âm. Mấy câu nói đó, hình như là nàng nội tâm độc thoại. Ta còn chưa ngủ. Hắn thử tính trở về một cái tin tức. Ngươi hôm nay nhìn thấy ta, có thất vọng sao? không yên đánh tự, vừa nghĩ. Tiểu cố đồng học, ta đối với ngươi nhưng không có nửa điểm thất vọng Nga. Nhưng ngươi giống như hiểu lầm một sự kiện. Ta cũng không có thích nam nhân khác. Như thế nào sẽ thất vọng? Cố vân thâm giờ phút này nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn sắc thật nghe thấy được nàng trong lòng ý tưởng. Tiểu cố đồng học, ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Khúc yên tạm thời che chắn tiếng lòng chuyển, suy tư một lát. Hiện giờ nàng đã là cố vân thâm trục tỉ hợp tác người. Hắn đối nàng hẳn là không đến mức quá chán ghét. Có phải hay không có thể vạch trần áo choàng? Ngươi tưởng nói cho ta chuyện gì? Cố vân thâm ngưng thần cảm thụ hạ. Hắn giống như lại nghe không thấy nàng nội tâm thanh âm. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Khúc yên mở ra tiếng lòng truyền, tiến lặng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta hóa trang thành mặt khác bộ dáng, đi gặp ngươi. Ta ở biết ngươi là cố vân thâm lúc sau, nhất thời cảm thấy hảo chơi, không có nói cho ngươi ta là khúc yên. Gặt ta cái gì? Cố vân thâm nghe nàng tiếng lòng, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải hôm nay chính hắn trước phát hiện, hắn hiện tại nhất định sẽ thực tức giận. Một đoạn này thời gian tới nay hắn thế nhưng bị nàng trêu trọc xoay quanh người mở cửa sẽ biết khúc yên chạy tới hắn phòng cửa nàng ở trong lòng điên cùng xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi nàng sát thật cảm thấy chút xin lỗi Tuy rằng nàng điểm xuất phát cũng không phải trêu đồa hắn chỉ là muốn mượn người xa lạ thân phận càng phương tiện nhận thức hắn nhưng vô luận như thế nào nàng vẫn là lừa hắn khúc yên dơ tay, gõ gõ cửa phòng sau một lúc lâu phòng ngủ Nội vang lên xe lăn thanh âm cố vân thâm trầmm rãi ra tới mở cửa Hắn ăn mặc màu xanh biển áo ngủ, cổ áo hơi xưởng, xương quai xanh tuyệt đẹp mà gợi cảm. Hàn Tuấn Mỹ gương mặt đẹp thượng thoạt nhìn không có gì biểu tình, tựa hồ cái gì cũng không biết, nhàn nhạt nói, đã chế thế này, còn có việc. Chương 304, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 26. Chính văn chương 304, Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê, 26. Khúc Yên tố một chương trắng non mặt đẹp, chắp tay trước ngực, đáng thương vô cùng nói, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Kỳ thật ta chính là Cười nói, cố vân thâm lạnh lùng lướt nàng, không có mở miệng. Khúc Yên cho rằng hắn sinh khí, giải thích nói, ngươi tin tưởng ta, ta cũng không có ác ý bởi vì ngươi là ta kế tỉ thôi viện viện tiền vị hôn phu, ta xem ngươi giống như cũng thực chán ghét ta. Cho nên ta mới không có nói cho ngươi thân phận thật sự. Nói xong, cố vân thâm ngữ thanh lãnh đạo, làm bộ muốn đóng cửa. Còn không có. Khúc Yên bay nhanh ngăn trở môn, nghĩ thầm. Hôm nay chính là lì lợm là liếm, cũng phải nhường ngươi đem hết giận mới được. Cố Vân Thâm khỏe môi khẽ nhúc nhích. Nàng muốn chết như thế nào triền lại đánh. Ngươi còn có nhớ hay không, ta phía trước cùng ngươi đã nói, có cái nam nhân đem ta cự chi ngoài cửa. Không biết nói, người kia chính là ngươi. Ngươi lúc ấy còn khuyên ta nói, rất nhiều nam nhân là cha nam. Nếu ngươi hiện tại lại đem ta nhốt ở ngoài cửa, vậy ngươi liền thật là cha nam nga. Cố Vân Thâm nhíu mắt, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Nguyên Lai, like, hắn lúc ấy mắng chính mình. Nhớ ký địa chỉ phép. Ngươi không nói lời nào. Ta đây coi như ngươi đồng ý ta tiến ngươi phòng. Khúc Yên bước vào hắn phòng ngủ, nhanh như chớp chạy đến hắn án thư ngồi xuống, tâm thầm nghĩ, ta liền ăn vạ nơi này, ngươi không cần thiết khí, ta liền không đi. Ngươi gạt ta sự, không ngừng này một kiện. Cố Vân Thâm không có đổi nàng, không nhanh không chậm mà nói, ngươi còn gạt ta, nói ngươi không có nói qua luyến ái. A Khúc Yên mở ra. Kỳ thật nàng không lừa hắn. Nàng ở thế giới này, xác thật không có nói qua luyến ái. Nguyên chủ cùng bạn trai Lương Tấn yêu hận tình thù. Lại không phải nàng trải qua thể nghiệm. ân Cố vân thâm như mày, hắn nghe được không rõ lắm, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì? Cái gì ở thế giới này không có nói qua luyến ái? Ngươi thực để ý cái này sao? Khúc yên vô pháp giải thích nguyên chủ cùng lương tấn chi gian quan hệ. Nguyên chủ là bị lương tấn hông đến hôn đầu, kỳ thật lương tấn từ đầu tới đuôi đều coi thường nguyên chủ, liền ngủ đều khinh thường ngủ nàng, mà lựa chọn càng yêu mị thôi viện viện. Ta vì cái gì muốn để ý? Chúng ta chỉ là vong hưu mà thôi. Cố vân thâm nhàn nhạt nói. Chỉ là vong hữu. Khúc yên chừng hắn liếc mắt một cái. Cha nam thật chú y Hắn mới vừa nói qua, hắn thích nàng như vậy nữ hải tử. Cố vân thâm nghe được nàng ở trong lòng mắng hắn, nhịn không được túi đầu ho nhẹ một tiếng, nói, nếu giải thích rõ ràng, ngươi về phòng ngủ đi. Khúc yên hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi không tức giận. Vậy ngươi về sau còn tiếp tục cùng ta nói chuyện phim sao? Cố vân thâm không có trả lời. Khúc yên liếc liếc mắt một cái hắn áo ngủ túi. Hắn di động ở bên trong. Nàng giơ tay, xét đánh không kịp bưng thai đoạt lại đây, màn hình đối với hắn mặt bộ giải khóa, ta thêm ngươi phải chăng? Về sau chúng ta dùng thân phận thật sự nói chuyện thiếm. Nàng tự tiện thêm xong, cầm di động đối hắn quơ quơ, giảo hoạt cười tủm tỉm nói, ta chính là ngươi trục tỉ hợp tác người, ngươi không thể xóa bỏ ta như vậy quan trọng phía đối tác quệ trán. Nàng cười đến cong lên tới con ngươi lại sáng ngời lại liễm diễm. Cố Vân Thâm nhìn nàng gương mặt tươi cười, trong lòng hơi hơi cứng lại. Mặc kệ nàng là Minh diễm thanh lánh dung mạo, vẫn là giờ phút này tố nhan đáng yêu bộ dáng, hắn giống như luôn là sẽ vì nàng lơ đãng nôn hành cử chỉ. Thâm rung động. Di động còn cho người. Khúc yên túi người tới gần, đem điện thoại còn nhập hắn túi. Trên người nàng sâu kín kiểu diễm mùi hoa, lại một lần quanh quẩn ở hắn mũi gian. Cố vân thâm không có khống chế được, một phen nắm lấy cổ tay của nàng, chấm thấp nói, vì cái gì trăm phương ngàn kế trêu chọc ta. Khúc yên không có dây ruột, hỏi lại. Vậy ngươi lại vì cái gì bắt lấy ta không bỏ? Nàng ở trong lòng nói. Đồng ốc, bởi vì ta thích ngươi nha. chương 305, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 27. Chính văn chương 305, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 27. Cố vân thâm bông dưng sứng suốt. Nàng thích hắn. Thật vậy chăng? Hắn trong lúc nhất thời quên mất buông ra tay nàng, bật thuốc lên hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hỏi ngươi vì cái gì bắt lấy ta không bỏ? không Yên trả lời. Không phải. Không phải câu này. Cố vân thâm ngưng mắt xem nàng, ánh mắt sâu thảm khó lường. Tiểu cố đồng học, ngươi nắm tay của ta không bỏ được buông ra, là bởi vì ngươi thích ta sao? Khúc yên nghịch ngậm mà con mắt, đối hắn chấp chấp mắt, thích liền thừa nhận, không cần khẩu thị tâm phi. Cố vân thâm buông ra cổ tay của nàng, nhàn nhạt rũ mắt, ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là phía đối tác. Báo thủ mới là chúng ta cộng đồng nhất trí mục tiêu. Khúc yên thật dài nga một tiếng, sau này thối lui một bước, nghĩ thầm M.I.C. Ngươi rõ ràng mới nói quá, cười nói là ngươi thích nữ hải tử, hiện tại lại không thừa nhận. Liều xong lại không phụ trách, cha nam. Cố vân thâm nghe nàng tiếng lỏng, rũ rấu mí mắt khẽ nhúc đích. Hắn trong đầu đột nhiên vang lên nhị ca thanh âm, cố vân thâm. Ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Ngươi nếu là dám lãng phí thời gian nói chuyện yêu đương, ta liền giết nữ nhân này. Cố vân thâm đột nhiên mỹ mắt, ở trong lòng lạnh lùng nói, nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghe được rất rõ ràng không phải sao. Ta hảo tứ đệ. Ta đã có biện pháp làm ngươi trọng sinh, muốn giết chết một cái nũng nỉu nữ nhân, lại có cái gì khó. Ngươi chẳng qua là một sợi tàn hồn, ngươi dựa vào cái gì giết người. Đừng khoác lác. Cố vân thâm ngữ khí khinh thường, thử thăm dò lời nói khách sáo. Chỉ bằng ta có thể khống chê thân thể của ngươi, có thể mượn ngươi tay giết chết nàng. Không cần bao nhiêu thời gian, ta thao tác ngươi thân thể 3 phút, liền cũng đủ bóp chết nàng. Cố vân thâm không hề báo động chức nâng lên tay, làm bộ muốn đánh khúc yên. Ngươi làm gì khúc yên kinh ngạc. Không có việc gì, tay có điểm toan, dối thân động động. Cố vân thâm bất động thanh sắc buông tay, trong lòng quát trói thai, nhị ca. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi giam thương tổn nàng, liền không cần trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng vô pháp khống chế chính mình cánh tay. Nhị ca nói cũng không phải lời nói dối, tàn hồn lực lượng quả nhiên có thể trong thời gian ngắn khống chế thân thể hắn Tiểu cố đồng học, ngươi giống như có điểm quái quái. Khúc Yên oai hoai đầu, liếc hắn căng chặt khuôn mặt tuân tú. Hắn thần sắc xanh mét, tựa hồ ở áp lực cái gì. Khúc Yên tầm mắt xẹt qua hắn nắm chặt thành nắm tay đôi tay, nghi nói, ngươi vừa rồi. Nên không phải là muốn đánh ta đi. Ta cũng chỉ là hỏi ngươi có thích hay không ta, đến nỗi chọc ngươi chán ghét thành như vậy sao. Không phải, ngươi hiểu lầm. Cố vân thâm chậm rãi buông ra bàn tay. Ta xem không giống như là hiểu lầm. Khúc yên Bắt được hắn bàn tay, dùng sức méo nhéo. Cố Vân Thâm cả kinh, theo bản năng muốn rút về tay. Khúc Yên sức lực lại rất lớn, nắm lấy không cho hắn rút về, "Ngươi đừng lúc nhích, ta nhìn xem ngươi trên tay gân mạch." Nàng một tay vén lên hắn ống tay háo, sờ sờ hắn cánh tay, lại xoa xoa. Cố Vân Thâm lỗ thai ẩn ẩn nóng lên, trầm thấp nói, "Ngươi làm cái gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút cánh tay có phải hay không cùng trên đuổi giống nhau của gân." Khúc Yên nhẹ nhàng xoa hắn trên cánh tay gân xanh, đem hắn ống tay áo càng luốt càng cao. Một đường xoa ấn đến cánh tay. Cố vân thâm cảm giác tay nàng chỉ lại mềm lại nhu, hắn không bị ấn đau, ngược lại cảm thấy thập phần tông ngứa Ngươi buông tay, cánh tay của ta không có việc gì. Nhưng là ngươi cánh tay cơ bắp thực cứng đỡ ai. Khúc yên kỳ quái mà liết hắn một cái, ngươi có phải hay không lại chân đau. Nàng ngồi xuống xuống, đụng vào hắn chân, làm ta nhìn xem, có phải hay không lại gần mạch củ ở. Cố vân thâm đẩy xe lăn một lui, ta không có việc gì. Ai khúc yên váy ngủ làn váy bị hắn bánh xe ngăn chặn Đang muốn đứng lên, lại một cái lão đảo bổ nhào vào trên người hắn. chương 306, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 28. Chính văn chương 306, tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 28. Xe lăn khuynh đảo, hai người dây dưa lăn đến trên sàn nhà. Cố vân thâm kêu lên một tiếng. Khúc yên quăng ngã đẻ ở trên người hắn, nghe được hắn tựa dên thanh âm, lo lắng nói, ném tới chân sao. Rất đau sao. Nàng vội vàng tưởng từ trên người hắn bỏ dậy, chợt thấy bên hông căng thẳng. Đừng lộn sột. Cố Vân Thâm nắm lấy nàng eo nhỏ, trong cổ họng lăn lộn, cắn răng nói, ta chân rất đau, ngươi trước đừng cử động. Khúc Yên thật cho rằng hắn ném tới chân, không dám lộn xộn, nằm sấp ở hắn ngực thượng, quan tâm hỏi, ta như vậy đè nặng ngươi không quan trọng sao? Có thể hay không càng đau? Sẽ không. Cố Vân Thâm âm thầm điều chỉnh một chút hô hấp, ngươi làm ta hoán một chút, đợi chút liền hảo. Hảo. Khúc Yên ngoan ngoãn mà nằm bò. Cố Vân Thâm hơi hoạt động một chút sau eo vị trí. Làm nàng sườn ghé vào hắn ngực, sẽ không lại chạm vào hắn trọng điểm bộ vị. Quả thực đáng chết. Hắn thế nhưng đối nàng vô cớ nổi lên phản ứng. Ngươi hảo chút sao? Chân còn rất đau sao? Khúc Yên tính đợi một lát, ngẩn con ngươi xem hắn. Hắn Tuấn Mỹ trên mặt tựa mang theo một tia ẩn nhẫn, thái dương dần xanh bánh khởi. Khúc Yên cảm giác hắn vẫn là rất đau, duỗi tay nhẹ sờ hắn thái dương, Nguyễn thanh nói, sao lại thế này? Đêm nay ngươi giống như đau rất nhiều lần, làm châm cứu trị liệu đều không có hiệu quả sao? Tay cầm khai. Cố vân thâm tiếng nói khẳng khàn, tựa tư hiết hầu chỗ sâu trong bài trừ một câu, đừng chạm vào ta. Chạm vào một chút làm sao vậy? Cái gì thói ở sạch như vậy nghiêm trọng? Khúc yên nhỏ rộng lầm bầm một tiếng, lại cứ không thu xoay tay lại, xoa xoa hắn thái dương gân xanh, lại khắp một phen hắn gương mặt. Nàng trong lòng tưởng. Thói ở sạch là bệnh, đến chị Cố vân thâm dở khóc dở cười, bắt được nàng sàng bậy tay, khấu ở nàng sau lưng, an phận điểm. Khúc yên cánh tay bị hắn phản khấu ở sau người, vì thế bản năng vặn vẹo một chút, vô ý thức gian lại đem vị trí dịch trở về. Cố vân thâm hung hăng nhắm mắt, thấp xuyến một tiếng. a lại đau sao? Khúc yên thấy hắn khó chịu đến lợi hại, lại vặn vẹo vòng eo, ngươi mau thả ta ra à, ta lên giúp ngươi xa chân. Cố vân thâm càng thêm dùng sức bắt khẩn cổ tay của nàng, chặt chẽ khâu ở nàng sau lưng, khàn khăn nói, ngươi lại lộn xộn đừng trách ta. Trách ngươi cái gì? Khúc yên nghi hoặc xem hắn Nàng tinh lượng con ngươi tựa hồ nước sóng nước long lánh, tiểu mềm lại tươi đẹp. Cố vân thâm khóa chặt nàng con ngươi, ánh mắt đi xuống một gì, rơi xuống nàng phấn nộn cánh môi thượng. Không khí ưu nhiên ái mội lên. Khúc Yên phát hiện không đúng, sau này thối lui. Hắn bông dưng đem nàng kéo gần, xúc động mà hôn lấy nàng ngôi. Nô Khúc Yên cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn là đau hôn đầu. Lấy hôn giảm đau. Cười nói hắn hôn nàng, lầm bẩm. Nô, ta là Khúc Yên. Ấn. Hắn thấp thấp mà lên tiếng, hung hăng hôn nhập nàng khẽ nhếch cánh ngôi. Cơ hồ là không thể dạy cũng hiểu, hắn kiếp trước kiếp này lần đầu tiên hôn một nữ hài tử, dựa vào bản năng mãnh liệt cướp lấy. Dục nghiệm tới mãnh liệt, hắn vô pháp tự giữ mà xoa nàng thân. Mềm mại xúc cảm nơi tay, Cố Vân Thâm bỗng nhiên cả kinh. Không, Nhị ca tàn hồn còn ở hắn trong thân thể, hắn hiện tại làm sự, có lẽ nhị ca đều có thể biết. Cố Vân Thâm buông ra khúc yên môi, đột nhiên một tiếng thở dốc, đôi tay chống đỡ mặt đất, ngồi dậy. Hắn không lộ dấu vết mà dùng áo ngủ và táo ngăn trở không nghĩ bị nàng phát hiện dị chạng. "Thực xin lỗi, Khúc Yên." Hắn ách thanh nói, "Ta đau hôn đầu." Khúc Yên môi anh đỏ ứng đỏ, buồn bực mà trừng mắt hắn. "Cha." Vừa mới hôn xong, tự nhiên nói loại này lời nói, đại cha nam. Cố Vân Thâm nghe thấy được nàng trong lòng tức giận mắng, cũng không có biện giải, khan khan nói, "Ta hiện tại chân không đau, ngươi trở về ngủ đi." Chương 307: Tàn tật tổng tài thế gả kiều thê 29 Chính văn chương 307, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 29. Khúc Yên mắt hạnh trận lên, cả giận nói, Cố vân thâm, ngươi tin hay không ta đánh tới ngươi đâu. Nàng dơ tay muốn đấm hắn chân. Cố vân thâm tùy ý nàng động tác, vậy ngươi đánh xong lại trở về ngủ. Khúc Yên nâng lên nắm tay nhẹ nhàng dừng ở hắn chân bộ, trong lòng bực nói. Ngươi đây là ủi vào ta đau lòng ngươi. Cố vân thâm ánh mắt hơi thầm, nhìn nàng một cái. Khúc Yên ở trong lòng lại nói. Ngươi như vậy đáng giận ỉ vào ta thích ngươi liền khi dễ ta, ta đây liền phải trả thù ngươi. Cố vân thâm hơi hơi khơi màu trường mi, nàng tưởng như thế nào trả thù hắn. Khúc Yên hàm bực trừng mắt hắn, một bên ở trong lòng nói. Ta muốn đi tìm ngươi cháu trai cố tử dụng, dù sao hắn thực thích ta, về sau ta liền cùng hắn cùng nhau kêu ngươi tứ thúc hảo. M.B.G. Ta đi rồi. Khúc Yên đứng lên, hư nói, ngươi đừng hối hận. Nàng chính là nói được thì làm được. So cha, ai chẳng biết ta. Cố vân thâm nhìn nàng sinh khí rời đi bóng dáng, đến bên miệng một câu từ từ, chung quy không có nói ra. Khúc yên trở lại cách vách phòng cho khách, tiêu hệ thống trợ thủ tiểu thất giúp nàng tra cố tử dục số di động. Nàng lập tức liền cấp cố tử dục gọi điện thoại. chung cư cũ phòng cách gâm không tốt lắm, nàng phóng loa loa phát thanh, tùy ý nói chuyện thiếm, cố thiếu, ngươi nhận được ta thanh âm sao. Nàng dung chính là cười nói ngọt mềm âm sắc. Phía trước ở nhà an ngoại cùng cố tử dục tương nộ, nàng chính là như vậy tiếng nói à à à. Là ngươi?" Cố Tử Dục lập tức liền nghe ra tới, vô cùng kích động, "Mỹ nữ, ngươi như thế nào biết ta dãy số?" "Là ta Tứ Thúc nói cho ngươi sao?" "Tứ Thúc thật đủ ý tứ, ha ha. Ngươi Tứ Thúc nói ngươi phong lưu thành tánh, giao quá rất nhiều bạn gái, nhưng ta cảm thấy, trước kia là trước đây, không đại biểu ngươi về sau cũng sẽ hoa tâm." Khúc Yên cố ý lực đề cao âm lượng, làm cách vách cô Vân Thâm nghe được rõ ràng hơn, "Ta về nhà lúc sau, nghĩ nghĩ, ta không nên đối với ngươi có thành kiến." Người nói được quá đúng. Cố tử dục hưng phân nói, Người đừng nghe ta tứ thúc nói bữa, Hắn chính là ghen ghét ta có khác phái duyên, Không giống hắn, Một phen tuổi một người bạn gái cũng giao không đến. Khúc yên cười khẽ, Đúng vậy, hắn xác thật giao không đến bạn gái. Sắt thép thằng nam, Lại cha, Xứng đáng tìm không thấy bạn gái. Lớn lên lại đẹp cũng vô dụ. Hừ. Cố vân thâm ở cách vách phòng ngủ, Nghe nàng cùng cố tử dục giảng điện thoại, Lại nghe thấy nàng tiếng lòng, nhịn không được đẻ đẻ Thái Dương Tiếp trước hắn như thế nào không biết, nàng như vậy ấu trĩ. Thiên lại hắn còn cảm thấy, ấu trĩ đến có điểm đáng yêu. Mỹ nữ, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi kêu cười nói. cố tử dục còn ở lớn tiếng Hưng phấn nói chuyện thiếm, ngày mai có rảnh sao. Ta thỉnh ngươi xem điện ảnh hảo sao. Ngươi ở nơi nào, ta lái xe lại đây tiếp ngươi. Hảo A. Khúc yên đem cô vân thâm chung cư địa chỉ báo cho hắn. Ta đây ngày mai buổi chiều tới đón ngươi. Chúng ta trước xem điện ảnh, lại cùng nhau ăn bữa tối. Ăn xong lúc sau ta mà người đi ta bằng hữu tân khai quán bar, thế nào? Cố tử dục đem một loạt hẹn hò hoạt động đều an bài hảo. Hảo, chúng ta đây ngày mai thấy. Khúc Yên hoàn toàn đồng ý. So người tứ thúc cố vân thâm an bài phong phú nhiều, hắn cũng chỉ biết tán cơm. Hử! Cố vân thâm nghe nàng trong lòng phung tạo, vừa muốn cười vừa tức giận. Nàng trả thù, đơn giản thô bạo. Khúc Yên cút điện thoại, cơ lạc mở mẹ chat cấp cố vân thâm phát đi một cái tin tức, đêm mai ta muốn đi uống rượu Ngươi lưu một phen chìa khóa cho ta. Nàng nghĩ nghĩ, lại phát đi một cái, tính, không cần, đêm mai nếu ta uống nhiều quá liền không trở lại ngủ. Cố vân thâm nhìn hẹ chặt tin tức, khỏe môi hơi câu, lắc lắc đầu. Như vậy trắng ra kích thích hắn, cho rằng hắn sẽ mắc nhiều sao. chương 308, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 30. Chính văn chương 308, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 30. Ngày hôm sau buổi sáng, Khúc Yên cùng cố vân thâm đi luật sư văn phòng. Cố vân thâm làm nàng làm hắn công ty đại cổ đông, số lượng rõ ràng, không chịu chiếm nàng tiện nghi. Khúc Yên tiêm xong hợp đồng, liền cấp cố tử dục gọi điện thoại, tử dục, ta vội xong rồi, ngươi có rảnh sao? Chúng ta đi xem điện ảnh. Cố vân thâm liền ở nàng bên cạnh, đạm liếc nàng liếc mắt một cái. Tử dục, nàng kêu đến nhưng thật ra thực thân mật. Ta đi về trước hóa cái trang, ngươi quá nửa giờ lại đến tiếp ta đi. Khúc Yên không để ý tới cố vân thâm liền ở bên cạnh, bước đi đi đến rừng xe vị. Một bên cầm di động nói, đúng vậy, chính là tối hôm qua ta cho ngươi trùng cư địa chỉ. Nàng hôm nay mở ra chính mình xe tới, tiêu sái ném xuống cố vân thâm cùng hắn tài xế A Lương, thẳng lái xe đi rồi. Thâm ca, có phải hay không phải về công ty? Tài xế A Lương hỏi. Cố vân thâm nheo lại con ngươi, nhìn liếc mắt một cái khúc yên đi xa xe ảnh, trầm giọng nói, không, trước về nhà. A Lương nghi vấn, thâm ca, ngươi hôm nay không phải hẹn quan trọng khách hàng nói chuyện hợp tác hạng một sao? Không đổi. Ta về trước ra một chuyến, thời gian còn kịp M.I.C. Khúc Yên trở lại chung cư, nhanh chóng hoa trang, thay xinh đẹp quyến rũ đai đeo váy đỏ cùng giày cao gót. Nàng lần này vô dụng thuật dịch dung, chỉ lấy hoa trang kỹ xảo, làm chính mình tiếp cận với lần trước cười nói bộ dáng. Nàng ở mắt trang thượng cường điệu phách hoa, đồ tầng tầng tiến dần lên thay đổi dần đào hoa sắc mặt ảnh, lại mình diễm lại vũ mị. Cố Vân Thâm về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến nàng chuẩn bị ra cửa. Ngươi vì cái gì họa như vậy nùng trang? Cố vân thâm ngữ mày nhìn nàng. Nùng sao? Khúc yên tử tùy thân tay trong bao lấy ra một cái tiểu gương, chiếu chiếu, sẽ không á ta và người gặp mặt ăn cơm thời điểm, còn không phải là như vậy chăng sao? Ngươi lúc ấy còn nói ta xinh đẹp. Khó coi. Cố vân thâm ngữ khí nhạt nhạt, diễm tục Đi đem trang tá. Diễm tục Khúc yên thu hồi tiểu gương, dùng di động cho chính mình tự trụt một trường, chia cố tử dụ. Nàng phát giọng nói hỏi, tử dụ, ngươi xem ta hôm nay chàng đẹp sao? Vài giây sau, cố tử dục liền hồi giọng nói lại đây, xinh đẹp cực kỳ. Ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử. Khúc Yên ấn thanh âm ngoại phóng, cố ý cấp cố vân thâm nghe. Nàng câu môi cười, tiểu cố đồng học, ngươi cảm thấy kho coi, nhưng có người cảm thấy đặc biệt đẹp nha. Cố vân thâm nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta cái này cháu trai, truy nữ vô số, lừa gạt nữ hài tử nói, ngươi cũng tin. Vì cái gì không tin. Khúc Yên liêu liêu tế đai an toàn, lúng đồng tiền vũ mị. Ta hôm nay không mặc hắc ý gì hề, ta cảm thấy tử dục sẽ càng thích này một thân trang điểm. Nàng đầu ngón tay nhẹ cong tế mang, xoay người vừa chuyển, ông eo tinh tế, chân dài trắng nón. Cố vân thâm ánh mắt ẩn ẩn thâm thâm, đảo qua nàng toàn thân. Váy đỏ diễm lệ, sấn đến nàng trắng nón làn da càng thêm gánh luận, vô cùng mịn màng. Cái này váy vải dệt quá ít, không chỉ có lộ vai lộ bối, còn có vẻ trước ngực mương hình cung như ẩn như hiện. Người cái này váy đỏ quá xấu. Cố vân thâm thần sắc bất động Tựa tùy ý mà nói, như là câu lạc bộ đêm những cái đó không đứng đắn nữa nhân xuyên. Ngươi nói bậy. Khúc Yên hử nhẹ. Nàng ở trong lòng nói. Ngươi căn bản chính là ghen ghét. Ngươi chính là không muốn làm ta cùng nam nhân khác hẹn hò Ngươi ghen. Cố vân thâm nghe nàng trong lòng thanh âm, đồng nhiên nói. Ngươi thích như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên đi. Ta trở về lấy phân văn kiện liền đi rồi. Hảo à, ta đây đi rồi, túi chảo. Khúc Yên mới mặc kệ hắn cái gì biệt lưu cảm xúc. Vui sướng dấm lên giày cao gót đi ra ngoài. Cố tử dục xe, vừa mới đến chung cư dưới lầu. Cố vân thâm từ cửa sổ vọng đi xuống, thấy cố tử dục xuống xe, tự mình vì khúc yên kéo ra cửa xe, thậm chí còn rắt hạ tay nàng. Cố vân thâm ánh mắt đông dưng châm xuống. Tử dục ra hòa này, khai cái cửa xe vì cái gì muốn động thủ động cước chương 309, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 31. Chính văn chương 309, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 31. Khúc Yên cùng cố tử dục nhìn một hồi địa ảnh. Hai người đi ăn bữa tối, khúc yên hỏi, tử dục, ngươi biết ngươi tứ thúc chân là như thế nào tàn phê sao? Cố tử dục cân cần giúp nàng bãi kiểm cây cơm, một bên trả lời, tứ thúc xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta ở nước ngoài. Sau lại nghe nhà ta người ta nói, tứ thúc là bởi vì bị bọn bắt cóc bắt cóc, chạy thoát khi ngã xuống sơn, quăng ngã chặt đứt chân. hắn tò mò mà liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi cùng ta tứ thúc là như thế nào nhận thức. Ta tứ thúc người này đối nữ hải tử lãnh đạm thật sự, khó được có một cái khác phái bằng hữu Nga, ta cùng hắn là vong Hữu Khúc Yên đem đề tài quay lại tới, tiếp tục hỏi, ngươi có mấy cái thúc thúc? Chứ bỏ tứ thúc, có phải hay không còn có nhị thuốc tam thúc? Đúng vậy cố tử dục thở dài, nhà ta cũng là nhấp nô, nhị thuốc chết sớm, tam thúc bị bệnh, tứ thúc lại tàn phế, chỉ còn lại có ta ba có thể kế thừa gia nghiệp. Khúc Yên trầm mắt suy tư một lát. Căn cứ hệ thống cấp kiếp trước tư liệu. Cố tử dục hắn ba tuy rằng không tính cái gì thiện lương vô tư người tốt, nhưng lại cũng không phải phía sau màn độc thủ. Chân chính ác độc đáng sợ, là vị kia bệnh cố tam gia, cũng đã chết đi cố nhị ra. Không biết vì cái gì, mỗi lần nàng lật xem cố nhị ra cố vân mặc kiếp trước tao ngộ khi, luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Giống như người này ở thế giới này có chuyện, rất quan trọng dường như. Cười nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì? Cố tử dục thấy nàng tổng đề hắn tứ thúc, không cấm lo lắng. Ngươi nên sẽ không đối ta tứ thúc có hảo cảm đi. Kỳ thật ta khúc yên ngừng đầu, đồng nhiên lời nói một đốn. Nhà ăn nhập khẩu, tài xế A Lương đẩy cố vân thâm xe lăn, chính đi vào tới. Cố tử dục theo nàng tầm mắt, ngoa tàu một tiếng, ta tứ thúc như thế nào như vậy âm hồn không tan. Hắn chạy nhanh đối khúc yên nói, cười nói, đợi chút mặc kệ ta tứ thúc nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng hảo sao. Ta trước kia sát thật kết giao quá không ít nữ hài tử, nhưng ta hiện tại thật sự thích ngươi, chỉ thích ngươi một cái Khúc Yên không hẹ răng. Nàng nhìn Cô Vân Thâm cùng A Lương ở cách vách lần bản nhập tòa. cố Vân Thâm liếc mắt một cái cũng chưa nhìn nàng, túi đầu xem cơm bài, tiêu phục vụ sinh điểm cơm, giống như liền thật sự chỉ là tới ăn cơm. Khúc Yên mới không tin. Nàng ở trong lòng lầm bẩm. Ngươi liền trang nhìn không thấy ta hảo. Ta xem ngươi có thể nhẫn tới khi nào. cố Vân Thâm buông xuống anh tuấn mặt mày hơi hơi vừa động. Hắn chính là tới ăn bữa tối, có cái gì nhẫn không đành lòng. Tử dục Chúng ta đợi chút ăn xong là muốn đi quán bà sao Khúc yên đối cố tử dục doanh doanh cười Ta rượu phẩm không tốt lắm Uống say sẽ bắt lấy người bên người khiêu vũ Ngươi có sợ không cố tử dục xem hắn tứ thúc chưa từng có tới chào hỏi Thở dài nhẹ nhõn một hơi Trả lời, ngươi thích khiêu vũ sao Không quan hệ, ngươi uống say liền bắt lấy Ta nhảy đi, ta bồi ngươi nhảy cố vân thâm ở lân bàn nghe được Bên người hai chữ, như như mày Nàng uống say thích khiêu vũ cũng liền thôi Lại vẫn muốn bên người nhảy Cố Ý nói cho hắn nghe, "Nào có loại này say sau bệnh trạng. Vậy ngươi đêm nay không cần ghét bỏ ta sang bảy a?" Khúc Yên cười ngâm ngâm điệu đạo, "Ta thật lâu không uống rượu, thật là có điểm chờ mong đâu. Không chê, không chê, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu." Cố Tử Dục cũng thực chờ mong, hắn có vài nhậm bạn gái đều là cùng nhau uống rượu lúc sau xác định luyến ái quan hệ. Xem ra đêm nay hắn diễm phúc không cạn. Cố Vân Thâm bưng ly nước tay, đột nhiên một đốn, thật mạnh gác ở trên mặt bàn. Tai Xê A Lương hoảng sợ, Hỏi, thâm ca, làm sao vậy? Ly nước thủy bắn ra tới, ướp nhẹp cố vân thâm ngu bàn tay. Hắn rôi tay phất đi, nhàn nhạt nói, đêm nay 9 giờ, ta còn có cái vượt quốc video hội nghị. Chúng ta ăn xong liền hồi công ty. A lương không do nguyên do, thành thật gật đầu nói, tốt, hiện tại mới 8 giờ, tới kịp. Khúc yên củng cố tử dục dùng xong cơm, mua đơn rời đi. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có củng cố vân thâm đánh quá một tiếng tiếp đón, phản phất hắn là cái trong suốt người. Đi thôi, chúng ta đi quán ba Nàng tâm tình sung sướng đi theo cố tử dục rời đi nhà ăn. Cố vân thâm trước mặt một mâm bò bít tiết thiết đến nhỏ vụn, lại một ngụm cũng không ăn. A lương quan tâm nói, thâm ca, ngươi không ăn uống sao? Kiên nếu không đóng gói một phần mang về công ty, ngươi không phải còn muốn vội vàng khai vượt quốc hội nghị sao? Cố vân thâm gọi tới phục vụ sinh tính tiền, một bên trầm giọng đối A lương nói, trước không vội mà hồi công ty. chương 310, Tàn tật tổng tài thế gã kiều thê, 32. Chính văn chương 310, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 32. A Lương có điểm nốc, thâm ca, không trở về công ty đi nơi nào. Cố vân thâm thần sắc đạm như nói, đi A quán bar. Hắn chỉ là muốn đi xem, nàng lời nói, rốt cuộc là thật là giả. Cái gì uống rượu sau liền sẽ bắt lấy người bên người khiêu vũ. Quả thực bậy bạn. Nghiệm chứng nàng ở nói dối lúc sau, hắn liền hồi công ty mở họp Khúc Yên cùng cố tử dục cùng nhau tới rồi hắn bằng hữu tân khai quán bar, A. Nhưng nàng không nghĩ tới, cố tử dục trong miệng bằng hữu thế nhưng là Lương Tấn, nguyên chủ khúc yên bạn trai cũ. Hoàn ra ngõ hẹp à. Tấn ca, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta bằng hữu cười nói. Cố tử dục hưng thú bừng bừng giới thiệu. M.B.G. Lương Tấn nhìn khúc yên, nghi hoặc mà nhịu như mày. Cái này nữ hài tử, lớn lên rất giống. Giống ai đâu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra. Ngươi hảo. Khúc yên đôi lông mày nhẹ nhàng khơi mạo ngươi đến kiểu diễm mạo đu. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lương Tấn bị nàng Liễm Diễm lưu chuyển con mắt sáng một liếc, nháy mắt liền quên mất trong đầu kia một đinh điểm hoài nghi. Cái này nữ hải tử thật là xinh đẹp. Mỹ nhân ở cốt không ở ra, không ra kia hai cái kế tỉ muội cũng xinh đẹp, nhưng xa không bằng trước mắt cái này hoa sắc sinh hương. Tử Dục, chúng ta muốn đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Khúc Yên quay đầu đối Cố Tử Dục nhật nhạt cười, không có chỗ ngồi. Có có có. Lương Tấn đoạt lời nói nói, Cho các ngươi để lại tốt nhất ghế giải, cùng ta tới. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Cố tử dục có điểm không tao hứng, nghiêng đầu ở khúc yên bên thai nói, cười nói, ta cùng tấn ca tuy rằng là bằng hữu nhưng là... Hắn người này phong lưu thành tánh, ngươi đừng bị hắn lửa. Khúc yên không cấm chế nhạo hắn, ngươi không cũng phong lưu thành tánh sao. Cố tử dục cười hắc hắc, nhưng thật ra không có biện giải. Dù sao biện giải cũng vô dụng, hắn tình sử đều đã bị tứ thúc bán đứng đến sạch sẽ. Khúc Yên nhìn phía trước Lương Tấn bóng dáng, nhẹ nhàng nheo lại tính mắt. Lương Tấn cái này cha nam, nếu hôm nay vừa khéo bị nàng đụng phải, vậy chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo. Rượu đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Lương Tấn thái độ thực cân cần, vây quanh Khúc Yên chuyển, lại là rót rượu lại là xoa trái cây, cười nói tiểu mị nữ, ăn một khối ướp lạnh dưa hấu đi. Tới quán bar ăn cái gì dưa hấu đâu. Khúc Yên bưng lên chén rượu, tiểu tiếu cười, chúng ta chơi đoán số đi. Hảo A Hảo A, ta cùng người đoán. Lương Tấn Kiến nàng chủ động thân cận hắn, trong lòng tức khắc nổi lên tà niệm. Hắn cùng thôi viện viện yêu đương vụng trộm lâu rồi, đã không có mới mẻ kích thích kính, nhị. Hôm nay khó được đụng tới cái bưu vật, hắn đêm nay nhất định phải đem nàng bắt lấy. Cố Tử Dục ở bên cạnh tức giận đến thẳng trừng mắt, Khúc Yên không cùng hắn chơi đoan số, cư nhiên chỉ cùng Lương Tấn một người đấu rượu. Người thua, uống đi. Khúc Yên mời đoán chiến thắng. Hành, ta uống. Lương Tấn thua phía trên, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, không phục địa đạo. Lại đến. Hảo, lại đến. Khúc Yên bất động thanh sắc mở ra hệ thống thương thành, mua một viên thuốc viên, sấn lương tấn không chú ý, để vào hắn trẻ rượu. Tên cặn bã này, không phải chuyên môn ái cho người khác hạ dược sao. Hắn đem thâm ái hắn nguyên chủ, đưa lên nam nhân khắp dưỡng, nàng hôm nay khiến cho hắn nếm thử, cái gì kêu lấy một thân chi đạo còn thi bị thân. Ký chủ, loại này dược tính có thể làm hắn tối nay đại triển hùng phong. Hệ thống trợ thủ tiểu thất nhắc nhỏ nói, nếu hắn đêm nay quá mức túng dục Khả năng sẽ lưu lại di chứng, về sau liền kia gì không đứng dậy. Kia không phải hắn nên được. Khúc Yên tắt đi hệ thống, con môi kiểu nhu cười, bưng lên chén rượu, đưa tới Lương Tấn trước mặt, ngươi lại thua rồi nha Nàng cười rộ lên lại mềm lại ngọt, giống câu nhân yêu tình dường như, mị đến làm người run sợ. Lương Tấn vượng vượng hồ hồ tiếp nhận chén rượu, một mồm to uống xong. Khúc Yên dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Không ra một giây, Lương Tấn đông một tiếng, ngã vào ghế giải trên sofa. chương 311 Tàn tật tổng tài thế gả Kiều thê, 33. Chính văn chương 311, tàn tật tổng tài thế gả kiểu thê, 33. Tử dục, ngươi bằng hưu uống say. Khúc yên đi đem lương tấn nâng lên, ta vừa mới tiến vào thời điểm nhìn đến cách vách chính là một nhà khách sạn, không bằng ngươi đi khai cái phòng, làm hắn nghỉ ngơi đi. Cười nói, ngươi đừng động hắn, khiến cho hắn ngủ ở nơi này đi. Cố tử dục bị vắng vẻ nửa ngày, thực không vui, ngươi đến quản say thành một đoàn bùn lầy lương tấn. kia không được. Là ta đem hắn uống nằm sắp xuống, không thể mặc kệ hắn. Khúc Yên chính mình nâng dậy lương tấn, hướng bên ngoài đi. cố tử dục không có cách, đành phải đuổi theo đi, giúp nàng đỡ người. Khúc Yên đến cách vách khách sạn, khai một gian phòng, làm lương tấn trụ đi vào. Được rồi, khiến cho hắn ngủ đi. cố tử dục đem lương tấn ném tới trên giường, đối Khúc Yên nói, Người đêm nay đều không có cùng ta uống qua một ly, chúng ta trở về tiếp tục uống. Chờ ta một chút. Khúc Yên lấy ra di động, hỏi tiểu thất muốn một ít tư liệu Sau đó cấp lương tấn kêu tiểu thư. Nàng chuyên chọn lại lão lại xấu, những cái đó tiếp không đến sinh ý 4-5 chục tuổi lão a zi cấp bậc phong trần phụ nữ. Nàng rất hào phong cấp lương tấn một hơi kêu 18 cái. Chúng ta đi thôi. An bài sự tình tốt, không yên cười hì hì rời đi. Nàng cung cố tử dục từ khách sạn đi ra, nên diện liền thấy một trường quen thuộc khuôn mặt Tuấn Tú. MIC. Là Cố Vân Thâm. Các người Cố Vân Thâm liếc liếc mắt một cái khách sạn nghe Hồng chưa bài, tổ ấm tình yêu tình thú khách sạn. Sao ngươi lại tới đây? Khúc Yên cũng nhìn liếc mắt một cái khách sạn triệu bài, tên này có phải hay không thực diễm tục Nhưng bên trong phòng rất không tồi, trang hoàng rất có hứng thú. người tiến khách sạn. Cố vân thâm chậm rãi nheo lại con ngươi, ngữ khí lạnh lùng. Đúng vậy, ta cùng tử dục vừa rồi đi vào, chúng ta khai một gian phòng. Khúc Yên nói chính là lời nói thật, chẳng qua cũng không phải lời nói thật toàn bộ mà thôi. Không cùng ngươi hàn huyền, ta cùng tử dục còn muốn uống rượu đâu. Nàng nói xong liền thẳng đi vào qu Cố tử dục chạy nhanh đuổi kịp nàng, một câu cũng không dám cùng hắn tứ thúc nhiều liêu, sợ hắn tứ thúc lại bạo hắn hắc liêu. Cố vân thâm dừng lại tại chỗ, sau một lúc lâu không núp đích, hắn phía sau A Lương hỏi, thâm ca, ngươi hẹn khách hàng uống rượu sao? Kia vượt quốc hội nghị làm sao bây giờ? Huy bỏ. Cố vân thâm gọi điện thoại cấp bí thư, hủy bỏ đêm nay cảng dương video hội nghị. Hắn cắt đứt điện thoại lúc sau, đối A Lương nói, ngươi đi này gian khách sạn trước đài hỏi một chút Vừa mới này hai người có phải hay không xác thật tới khai phòng A Lương nghi vừa nói Thâm ca, ngươi là chỉ vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hài từ sao Cố vân thâm nhàn nhạt từ một tiếng A Lương gật đầu, đi khách sạn bên trong, hỏi vài câu Nhà này tình thú khách sạn trước đài miệng không kín mít Không liêu hai câu đã bị bộ ra lời nói tới A Lương cảm thấy chính mình làm việc năng lực thực không tồi Cao hứng phấn chấn ra tới Hội báo nói, thâm ca, nghe được Bọn họ xác thật khai phòng Là nữ hải tử kia khai. Cố vân thâm nghe vậy khuôn mặt tuấn tú châm xuống, đột nhiên nắm chặt bàn tay. Nàng quả nhiên tính toán đêm không về ngủ. Thế nhưng liền phòng đều khai hảo. Nàng chọn như vậy ái mội tình thú khách sạn, còn cùng tử dục cùng xem xét phòng trang hoàng. A Lương, chúng ta đi quán bar. Cố vân thâm chầm thấp tiếng nói bọc một tầng ẩn ẩn tức giận. Tốt, thâm ca. A Lương không phát hiện hắn tức giận, một bên đẩy xe lăn, một bên cảm giác thực mới lạ tiếp tục hội báo. Khách sạn trước đài nói Nữ hài tử kia khai kia gian tỉnh thú phòng kêu ý hợp tâm đầu. Mép giường vờn quanh ba mặt pha lê kính, tình lữ có thể thấy rõ ràng đối phương ở trên giường bộ ráng. Cố vân thâm khẩn nắm chặt nắm tay khách mà đốt ngón tay rung động, ức chế cảm xúc, trầm lệnh nhặt nói, a lương, người cơm miệng. chương 312, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 34. Chính văn chương 312, tan tật tổng tài thế gả kiểu thê, 34. Khúc Yên cùng cố tử dục chơi đoán số đấu rượu, nàng cố ý thua nhiều Thắng được thiếu, cho chính mình rót không ít rượu. Nàng chính là muốn nhìn xem, cố vân thâm có phải hay không thật sự mặc kệ nàng. Chóng vắng đầu, giống như uống đến có điểm nhiều. Nàng ở trong lòng tưởng. Cố vân thâm tiến vào quán 3 thời điểm, liền lại đột nhiên nghe được nàng tiếng lòng. Uống nhiều quá, thế nhưng còn không chịu đỉnh. Thâm ca, chúng ta ngồi chỗ nào? A Lương giúp cố vân thâm đẩy xe lăn, chung quanh nhạc vi tính đinh thai nhức ốc, hắn chỉ có thể gân cổ lên tê. Bốn phía các nữ hải tử vọng lại đây. Mang theo tỏ mỏ đánh giá Như thế nào sẽ có ngồi xe lăn nam nhân đến quán bà tới chơi Nhưng người nam nhân này lớn lên qua xoái Sáng lạn vũ mị ánh đèn chiếu quá hắn trên mặt khi Phá lệ thâm thúy hoặc nhân Ngay cả xe lăn tựa hồ đều biến thành thêm phân hạ Bằng thêm một loại ốm yếu tuấn mỹ cảm Liền kêu một bàn Cố vân thâm rỗi tay một lòng tay A lương vừa thấy kia bàn vị trí liền ở ghế dài phụ cận Có thể gần gũi nhìn đến cái kia xinh đẹp nữ Hải Thâm ca đối cái này nữ hài tử Có phải hay không có cái gì đặc thù cảm tình Nên không phải là bắt gian đi Cười nói, ngươi đau đầu sao Ghế dài bên kia cố tử dục thấy khúc yên vẫn luôn uống Lại đang không ngừng ấn huyệt thái dương Không đành lòng lại rót nàng Đừng uống, chúng ta đi sân nhảy khiêu vũ đi Hảo à, chúng ta đi khiêu vũ Khúc yên dấm lên giày cao gót đứng lên Thân mình lung lay Cẩn thận, cố tử dục đỡ lấy nàng Hắn thật không có muốn ăn đậu hủ ý tứ Cũng chỉ là thuận tay Đỡ ở nàng trên eo Không yên liếc liếc mắt một cái hắn tay, không có đẩy ra. Đi, khiều vũ đi. Cố Tử Dục ôm lấy nàng eo, liền phải hướng sân nhảy đi. Nhưng hai người vừa mới đi ra ghế giải, Cố Tử Dục đột nhiên cảm giác cánh tay đau xót. Ai? Ai con mẹ nó dám túm ta? Hắn giận dữ quay đầu, đang muốn chửi ầm lên, lại thấy một đôi lạnh băng đen nhánh mắt vượng nhìn chằm chằm hắn. Bốn, tứ thúc Cố Tử Dục sững sốt, đến bên miệng thô tục yên lặng nuốt trở vào. Dung ra nàng. Cố thâm ngữ khí thanh lãnh, Nghe tới tựa hồ không có gì cảm xúc gợn sóng, nhưng cố tử dục không biết như thế nào từ hắn đấy mắt nhìn đến một cổ lệ khí. Cố tử dục lúng ta lung túng buông ra đặt ở khúc yên trên eo tay, lung túng nói, tứ thúc, ngươi cũng tới phao đi à. Vốn rượu sao? Giấy tờ tính ta. Cố vân thâm không để ý tới hắn, ánh mắt ú trầm mà khóa ở hơi say khúc yên khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng sắc mặt đà hồng, ánh mắt có chút mê ly, chạm đến không quá ổn, chính thỏ tay tưởng đáp ở cố tử dục trên vai mượn lực. Cố vân thâm bất động thanh sắc mà bắt được nàng tế cổ tay, cho nàng chống đỡ, chạm đều đứng không yên, còn nhảy cái gì vũ? Ai nói ta đứng không vững? Khúc yên phất khai hắn tay, ở trước mặt hắn qua lại đi rồi vài bước, lung lay sắp đổ, ngươi xem, ta này không phải đi được thực ổn sao? Nàng chuyển mắt đi coi chừng tử dục, không phải nói tốt khiêu vũ sao? Nàng đem đôi tay đáp ở cố tử dục trên vai, liền tại đây nhảy sao? Nàng vòng lấy cổ hắn, nghe âm nhạc tiết tấu lay động. Cô tử dục cảm giác chính mình cổ nháy mắt liền cương, không phải bị nàng cô cương, mà là bị hắn tứ thúc xem cương. Xong rồi, lấy hắn đối tứ thúc hơn 20 năm hiểu biết, tứ thúc tuyệt đối là sinh khí. Nhưng tứ thúc tức giận cái gì A Hắn đều thành niên, lại không phải khi còn nhỏ yêu sớm, tứ thúc tóm được hắn sẽ dạy. Nô! No. Tử dục, ta có điểm vượng không yên loạn trọng, dưới chân một uy, bàn tay ấn ở cố tử dục ngực. Cố tử dục sợ tới mức một cái giật mình, cung quyết sau này xúc, cười. Cười nói. Nếu không chúng ta hồi châu ngồi nghỉ ngơi một lát. Khúc Yên xem hắn này không tiền đồ hình dáng, trong lòng buồn cười. Như thế nào liền sợ ngươi từ thuốc sợ thành như vậy? Tính, không khiêu vũ liền đi cách vách khách sạn nghỉ ngơi tốt, ta thật sự choáng vắng đầu. Từ dụ, chúng ta đi. Khúc Yên vừa mới mở miệng, lời nói chỉ nói một nửa, cố vân thâm thình lình cắt đứt nàng lời nói, A Lương, mang cởi nói tiểu thư lên xe, chúng ta về nhà. Khúc Yên khơi màu mày đẹp, người nhắc liếc hắn liếc mắt một cái Cố tiên sinh, cái gì về nhà? Hồi ai ra? chương 313, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 35. Chính văn chương 313, tàn tật tổng tài thế gã kiểu thê, 35. Hồi nhà của chúng ta, Cố vân thâm trầm giọng nói, Tứ thúc cố tử dục chấn động, Cái gì kêu các người ra? Người cùng cười nói là cái gì quan hệ? Cố vân thâm nghiêng mắt lướt hắn, Trầm giải nói, ta cùng nàng có hôn ước. Nàng là vị hôn thê của ta. Cố tử dục những mày, trần chờ nói, Không đúng à, ta nhớ rõ tứ thúc ngươi vị hôn thê kêu thôi cái gì viện, rất sớm trước kia liền định ra. Đó là trước kia. Cố vân thâm nheo lại mắt đen, lạnh lạnh quét cố tử dục liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi tính toán cùng ta đoạt nữ nhân. Cháu trai đoạt tứ thẩm, tin tức này chuyển quay lại cố ra, ngươi cảm thấy ngươi ba có thể hay không đánh đến ngươi mông nở hoa. Cố tử dục mạc danh cảm giác trên mông trật lạnh. Nếu chuyện này thật sự truyền tới cô ra, hắn lao ba khẳng định cảm thấy mặt mũi mất hết Sau đó đem khí rơi tại trên người hắn. sát thật rất có thể bị đánh. Tử dục ngươi đừng sợ. Khúc yên quăng mi cười, ngọt ngào địa đạo, ngươi tứ thúc hủ dọa ngươi đâu. Ta cùng hắn lại không có kết hôn, cũng không có cử hành đính hôn lễ, không tính là cái gì vị hôn thê. Cười nói, chúng ta đây cố tử dục tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, chúng ta chuồn em đi. Tứ thúc ở chỗ này, ta tổng cảm giác cả người không được tự nhiên. Ta mang ngươi đi địa phương khác chơi. Hảo A. Khúc yên gật đầu. M. G. Nàng chủ động giữ chặt cố tử dục tay, hướng quán ba bên ngoài đi. Tới rồi bên ngoài an tĩnh địa phương, nàng mới buông ra tay, hỏi, chúng ta muốn đi đâu nhi? Cố tử dục túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, ai? Hắn kinh nghiệm tình trường, phao quá nhiều như vậy nữ, như thế nào hôm nay bị rắc một chút tay, cảm giác như vậy kích thích đầu Tử dục. Khúc yên xem hắn ngây ngốc phát ngốc, nghi hoặc mà kêu, ngươi làm sao vậy? Ta mang ngươi đi trên núi xem cảnh đêm được không? Cô tử dục đống nhiên cảm xúc mênh mông lên, hắn nhất định là gặp được chân mệnh thiên nữ, mới có thể dắt một chút tay liền kích động như vậy. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn khúc yên, lớn tiếng nói, liền tính bị ta ba đánh, ta cũng truy định ngươi. Ta muốn cùng tứ thúc công bằng cạnh tranh. Khúc yên mỉm cười cười khẽ, ngươi tứ thúc lại không có truy ta, không thể kêu cạnh tranh. Cười nói, ngươi chờ ta một phút, ta đem xe đảo ra tới. cố tử dục sốt ruột đi lái xe, nhưng xe vị chen trúc, hắn xe bị kẹp ở góc Không tốt lắm mở cửa xe, đành phải làm khúc yên ở bên cạnh trước từ từ. Khúc yên đứng ở xanh hóa buồn hoa biên, quay đầu hướng quán ba phương hướng nhìn nhìn. Cố vân thâm cùng hắn tài xế A Lương ra tới. Nàng trọn mắt xa xa nhìn, trong lòng tưởng. Tiểu cố đồng học, trừ phi người đêm nay trước mặt mọi người thổ lộ, nếu không ta liền không cùng ngươi đi trở về. Cố vân thâm xe lăn đang ở hướng nàng tới gần, nghe được nàng này một câu tiếng lòng sắc mặt hơi cương. Nàng con tưởng nháo tới khi nào? A Lương! chúng ta hồi công ty. Hắn rõ ràng chính mình ở bị nàng trêu trọc, đang ở thượng nàng đường, tâm sinh một tia giận tái đi. "Thâm ca, ngươi không bắt gian." A Lương ngay thẳng địa đạo, "Cái kia xinh đẹp nữ hài tử, không phải ngươi vị hôn thế sao? Nàng cùng ngươi cháu trai, kia không phải cho ngươi đội nón xanh sao?" Cố Vân thâm gác ở trên đầu gối đôi tay đột nhiên nắm chặt, lạnh lùng nói, "A Lương, ngươi câm miệng." Nàng A Lương gãi gai đầu. Những lời này, Thâm ca giống như đã nói qua một lần. Cười nói, Lên xe, cố tử dục thật vất vả đem xe đảo ra tới, vội vàng gọi khúc yên. Thâm ca, bọn họ phải đi ai? Người thật không chui. A Lương không nhịn xuống, lại lắm miệng hỏi một câu. Cố vân thâm ngực phập phồng, thật sâu hít một hơi, đẩy ta qua đi. A Lương rất có sứ mệnh cảm, bay nhanh đem hắn đẩy qua đi, chuẩn chuẩn che ở khúc yên trước người. chương 314, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 36. Chính văn chương 314, Tàn tật Tổng Tài Thế Gã Kiều Thê, 36. Làm gì? Khúc Yên bị ngăn trở đường đi, môi đỏ hơi trọn, nghiêng mắt nhìn cố vân thâm liếc mắt một cái. Nàng mang theo mỏng say, ánh mắt liễm diễm như có hơi nước, doanh doanh ước ác, lại mị lại kiểu, phá lệ câu nhân. Ta cuối cùng nói một lần, cùng ta về nhà. Cố vân thâm sắc mặt thanh lánh, khải khẩu nói. Ta đây cũng nghiêm túc cùng người nói một lần. Khúc Yên con người, cùng hắn nhìn thẳng, đối với hắn đen như mực sâu thẳm mắt phượng, từng câu từng chữ rõ ràng địa đạo, người phía trước nói qua thích ta lại hôn qua ta, Nhưng ngươi lại chiếm xong tiện nghi liền không nhận chướng. Ta đối với ngươi cha nam hành vi thực tức giận, cho nên, ta muốn trả thù ngươi, ta muốn cha trở về. Nàng nói được thẳng thắn lại thành thật, rũ mắt tới gần, chóp mũi để ở hắn chóp mũi, sâu kín nhẹ ngư nói, ngươi thật cũng không cần để ý tới ta cha trả thù. Chứ phi, ngươi trong lòng chính là thích ta, ngươi chính là để ý ta. Nàng chỉ cùng hắn cọ sát một giây đồng hồ, liền ngồi dậy thối lui.